chỉ chốc lát sau công phu tiểu lam vân hổ đột nhiên một tiếng hổ gầm về sau trở nên so trước đó càng thêm phân chấn thân thể tựa hồ bành trướng một vòng hơn nữa ra tay cũng càng hung ác lên phong hổ dành thời gian nhìn thoáng qua lập tức mừng rỡ không thôi nguyên lai、like, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu tiểu gia hỏa này đột nhiên thăng cấp tiến nhập lờ vờ sáu mươi c ấ p còn đem thân thể nó khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong như thế phong hổ trong lòng thì có đáy tiểu lam vân hổ vừa mới thăng cấp còn có thể kiên trì thời gian rất lâu mà m tiểu hồ ly ặ chương dù t ể lực k kiên nổi, cũng có hai nhảy trăm bảy mươi bảy thử sao huyệt quan g quan g huấn luyện viên xuất hiện ở nóc nhà nhìn chăm chú phong hổ phương hướng mắt thấy phong hổ tạm thời cũng không có nguy hiểm không khỏi yên lòng bất quá nhìn xem tình huống chung quanh quang quang không khỏi chân mày t a o lại cảnh tượng này trước trước sau sau không sai biệt lắm có bốn năm ngàn từng cái cấp bậc đại lao thử đang không ngừng hướng về phong hổ vây công chỉ là bởi vì phương vị có hạn cho nên đồng thời có thể công kích đạo phong hổ đại lao thử cũng bất quá chỉ có tầm mười con mà thôi mặc dù phong hổ bây giờ không có nguy hiểm nhưng là muốn lao ra sợ là cũng phiền phức h ú ố n g chi còn có cái kia chỉ siêu cấp đại lao thử nhìn chằm chằm một bên khác tiểu linh nhi đại phát thần uy nhất định chính là chỗ đến không có một ngọn cỏ lúc đầu cái phương hướng này rất nhiều hung thú liền bị phong hổ thanh lý qua hiện tại còn lại cũng là số ít trên đường du đãng cá lọt lưới hoặc là từ chỗ khác phương hướng mới vừa vào tới số lượng không nhiều có tiểu linh nhi tại xử lý tự nhiên là rất đơn giản quan g quan g huấn luyện viên trinh chú ý phong hổ nơi đó tình huống đột nhiên nghe được sau lưng một trận tiếng la g i ế t quay đầu nhìn lại liền thấy tam nữ đang tại đại phát thần uy đương nhiên long vi vi tác dụng kỳ thật cũng không có thể hiện bao nhiêu trên cơ bản cũng là tiểu linh nhi một cây gậy quét ngang thiên hạ quan g quan g huấn luyện viên thấy thế phi thân đi qua cấp tốc đưa các nàng bên người mấy chục cái hung t h ú thanh lý mất sau đó mang theo tam nữ lên nóc phòng sau đó chỉ phong hổ phương hướng nói các ngươi đừng làm loạn s ô n g nếu không mà nói ai cũng không thể cứu được các ngươi đó là cái gì làm sao nhiều như vậy lao thử tiểu linh nhi ngạc nhiên nói đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy đại lao thử lại nhìn thấy phong hổ ở rất nhiều đại lao thử bên trong đại phát thần uy nàng cũng có chút ngựa tay kỳ thật nàng rất muốn cùng phong hổ so cái cao thấp chỉ là vương huyên một mực tại ngăn đón nàng mặc dù không có khả năng đao thật thương thật đánh một trầu nhưng là cùng đi giết hung thú cũng không tệ bất quá tiểu linh nhi cũng biết nếu là cùng g i a hỏa này so với ai khác giết hung thú nhiều nàng khẳng định so với không lại ai bảo g i a hỏa này thể lực biến thái lại có thể tiến hành liên tục cường độ cao vận động điểm này ngay cả nàng cũng làm không được khí lực nàng so với phong hổ mạnh nhưng là sức chịu đựng lại kém xa nơi phụ cận này sợ là có thể sẽ có một cái thử xào huyệt rất sớm thời điểm liền phát hiện vĩnh thành điểm tiếp tế phụ cận thử loại hung thú tương đối sinh động nhưng ai cũng không hướng về thử xào huyệt phương diện suy nghĩ nhưng là hôm nay nhìn đến có lẽ nơi này thực có thể sẽ tồn tại một cái thử xào huyệt quan quan huấn luyện viên ánh mắt nghiêm túc nói thử xào huyệt tên như ý nghĩa lao thử xào huyệt mà trên thực tế một khi phát hiện thử xào huyệt quan trọng hơn thì là đại biểu cho thử triều cả hai cùng chữ khác biệt thanh âm biểu thị hàm nghĩa cũng lớn vì khác biệt nhưng thường thường hai cái này từ cũng là liền cùng một chỗ thử triều kỳ thật cũng là thú triều chỉ là khác biệt là thú triều là những cái kia thú vương ở phía sau cùng cổ động thúc g i ụ tập kết về sau hướng về nhân loại căn cứ khu phát động công kích mà thử triều thì là không khác biệt công kích không chỉ là công kích nhân loại còn công kích hung thú khác chỉ có trước thành lập thử sao huyệt ra đời đại lượng thử loại hung thú về sau thử loại hung thú muốn mở rộng mình địa bàn sẽ có vô số lao thử nổi điên tựa như hướng về bốn phía khuyết tán thôn phệ tất cả tất cả vật sống thử c h i ề u như vậy hình thành thẳng đến chiếm cứ nhất định địa bàn về sau mới có thể dừng lại nếu là thử c h i ề u ở vào nhân loại tạo dựng căn cứ khu phụ cận vậy sẽ hình thành thái nạn thử loại hung thú sinh sôi tốc độ đại khái là tất cả hung thú chủng loại bên trong nhanh nhất hơn nữa thành hình sức chiến đấu cũng là cực nhanh dân gian nói lao thử một được một cái một năm ba trăm l ư ớ i sinh trưởng ba tháng thành thục hai mươi mốt ngày có thể mang thai thứ nhất thai năm sáu con về sau mỗi thai thêm một cái thẳng đến một thai đạt tới mười lăm mười sáu con một chỉ lao thử một năm muốn hoài tám lần thai đây là đại thai biến trước kia lao thử mà bây giờ lao thử không chỉ có hình thể biến lớn thành thục tốc độ cũng biến thành nhanh hơn tiểu lao thử từ sinh ra tới đến tiến vào thành thục kỳ chỉ cần không đến một tháng thời gian h u n g thú m ẫ u lao thử mỗi lần mang thai sinh ra tới tiểu lao thử số lượng cũng phải v ư ợ tại qua đ toàn h a a i biến nếu lượng, trước đó số lượng, nếu là l thử tự h h sinh không sôi, mà thế ê m vào hạn h c mà nói, sợ là nói, n sợ ư giới bá bọn địa cầu chính là bọn nó. là t ạ toàn thế g i bị phát hiện thử xào huyệt từng có trăm cái mỗi cái thử xào huyệt lớn nhỏ không đều chiếm cứ địa bàn cũng không giống nhau lắm đại khái bị chia làm bốn cái cấp bậc nhỏ nhất bốn cấp thử xào huyệt làm gì cũng có thể chiếm cứ phương viên trăm dặm quảng trường ước chừng tương đương với đại thai biến thời đại trước đó một cái hương chấn lớn nhỏ mà trên thế giới đã biết diện tích lớn nhất một cấp thử sao huyệt từng có vạn km h không sai biệt lắm tương đương với một cái đ ị a cấp thành phố diện tích có thể cho dù là diện tích nhỏ nhất thử sao huyệt cũng là cực độ khủng bố nó sẽ thôn p h ệ tại nó trong phạm vi tất cả vật sống mà ở bên trong sinh hoạt lao thử sẽ đạt tới đến trăm vạn mà tính đã từng có một cái cấp hai thử sao huyệt xây dựng ở một cái nhân loại căn cứ khu vệ tinh thành phụ cận vừa v ậ n hàm cái bộ phận vệ tinh thành chiếm diện tích kết quả khủng bố chiến tranh đã xảy ra đến ngàn vạn mà tính tính lao thử tuân hướng cái trụ sở này thành phố vệ tinh thành nhân loại cùng lao thử ở giữa chiến tranh giữ vững được ba tháng nhưng cuối cùng vẫn không cách nào hoàn toàn tiêu diệt những cái này che giả mang mọc lao thử thôn vệ vô số quân đội cuối cùng phá vỡ vệ tinh thành toàn bộ vệ tinh thành quá ngàn vạn nhân khẩu từng có nửa đều táng thân bụng thử cuối cùng chỉ có thể từ bỏ cái kia vệ tinh thành về sau c h ầ m rãi cả kia cái căn cứ thành phố đều đem thả vứt bỏ không có cách nào thật sự là quá nguy hiểm có lần kia giao hấn về sau toàn thế giới tất cả căn cứ khu đều hiểu đối với căn cứ khu uy hiếp to lớn nhất chính là thử xào huyệt một khi phát hiện căn cứ khu p h ụ cận có thử xào huyệt xuất hiện tung tích nhất định phải đem hắn hủy diệt tại n à y sinh trạng thái đây là tất cả mọi người chung nhận thức quan g quan g huấn luyện viên nhìn thấy trước mắt tình hình này trong đầu cơ hồ cũng là cái kia vệ tinh thành thảm trạng hơi tính toán một chút thử xào huyệt chiếm diện tích khoảng cách nếu là trước mắt cái này thử xào huyệt chỉ là bốn cấp thử xào huyệt mà nói nhưng lại còn sẽ không chiếm được vệ tinh thành chỉ là trường học điểm tiếp t ê đoán chừng là phải phế về sau sẽ còn ảnh hưởng đến v ĩ n h thành võ giả đi săn nhưng nếu là cấp ba thử xào huyệt liền không nói được rồi nếu là cấp hai thử xào huyệt mà nói đừng nói v ĩ n h thành chính là căn cứ khu đều sẽ nhận uy hiếp bất quá nơi này hiện tại tạm thời chỉ là xuất hiện một cái siêu cấp lao thử liền đỉnh cấp lao thử đều không có xuất hiện có phải hay không thử xào huyệt hắn cũng không phải rất xác định thử x à o huyệt không phải tùy tiện liền có thể thành lập bất kỳ một cái nào thử x à o huyệt bên trong tối thiểu nhất đều sẽ có lấy một cái thử vương tồn tại càng là cường đại thử x à o huyệt bên trong thử vương cũng càng cấp bách cường đại có lẽ số lượng không chỉ một t ỷ như đã từng có nhân loại chiến thần liên thủ phá vỡ một cái bốn cấp thử x à o huyệt liền tại bên trong gặp được hai cái thử vương một phen đại chiến xuống tới cố nhiên giết chết hai cái thử vương lệnh những cái kia thử loại hung thú tứ tán chạy trốn nhưng là tại vô số lao thử vây công phía dưới một tên nhân loại chiến thần cũng theo đó vẫn lạc nếu là nơi này có khả năng hình thành thử s a o huyện như vậy tất nhiên sẽ có đỉnh cấp đại lao thử thậm chí cả thử vương tồn tại chỉ bằng vào trước mắt cái này siêu cấp lao thử còn chưa đủ lấy phán định chương hai trăm bảy mươi tám vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp quan quan g huấn luyện viên quyết định chờ một chút nhìn giết chết cái này siêu cấp lao thử có thể hay không còn có càng nhiều lao thử hiện ra đến hoặc là xuất hiện càng mạnh lao thử nếu là có mà nói như vậy thật có khả năng đại biểu k ề bên này xuất hiện một cái thử vương hơn nữa còn muốn thành lập thử xào huyệt nhìn thấy tình huống trước mắt phong hổ sắt tính đại khí thủy thủ trong tay vừa đi vừa về vũ động hai cái dao găm giống như là biết khiêu vũ một dạng tại phong hổ trong tay không ngừng hiện ra ưu mỹ r ă n g múa nhưng mà nó ráng múa mặc dù ưu mỹ nhưng lại mang theo huyết tinh cơ hồ không quay c u ồ n g một lần liền có thể mang đi một con đại lao thử tính mệnh thị huyết ma truy giết biết bao nhiêu sinh linh về sau thị huyết ma t r ù y bắt đầu dần dần phát huy ra nó chỗ lợi hại hiện tại thị huyết ma ma t r ù y lực công kích đã từ lúc đầu hai trăm đã tăng tới hơn bốn trăm đương nhiên so với trong tay dê bốn trụy thủ bằng hợp kim quá ngàn lực công kích hoi kém một chút bất quá phong hổ cơ sở lực công kích rất mạnh hơn nữa còn có nhị trọng thiên kỹ xảo phát lực cơ hồ mỗi một lần đều có thể đánh ra tám chín ngàn thậm chí cả hơn vạn mức thương tổn chỉ là mấy trăm điểm tổn thương t r ê n l ệ n h nhưng lại cũng không thế nào dễ thấy phong hổ không muốn như vậy dây dưa ngươi không phát hiện bên cạnh ngươi lão thử đã càng ngày càng nhiều sao đi trực tiếp đi giết chỉ này siêu cấp hung thú quan quan huấn luyện viên la lớn phong h ổ nghe vậy hướng về nóc nhà thấy được quan quan huấn luyện viên cùng với khác chúng nữ sau đó hướng về phía bọn họ nhẹ gật đầu xác thực như vậy không lâu sau bị bản thân giết chết lao thử số lượng đã không sai biệt lắm có tiếp cận hai ngàn con thế nhưng là c h u n g quanh tối thiểu còn có ba bốn ngàn đại lao thử vây quanh bản thân nói cách khác một đoạn như vậy thời gian bên trong trước mắt những đại lao thử này cũng là mới tăng thêm tới tiểu lam vân h ổ trên người đã dần dần xuất hiện vết thương dù sao nó chỉ là cao cấp hung thú mà bên người lao thử cũng thật sự là nhiều lắm một chút đi người ở chỗ này nữa bên trong sẽ trở thành những đại lao thử này thức ăn đi ra ngoài đi tìm quan g quang huấn luyện viên phong hổ ra hiệu tiểu lam vân h ổ sau đó chỉ trên nóc nhà quan g quang huấn luyện viên nói giống tiểu lam vân h ổ rất thông nhân tính hướng về phía phong h ổ giống một tiếng sau đó hướng về bên ngoài đánh tới mà phong hổ hướng về quan g quan g huấn luyện viên hô giúp ta tiếp ứng một lần tiểu lam vân hổ ta đi giết chết cái kia đại gia hỏa nói xong cả người bắt đầu chậm dai hướng về đại l a o thử kia phương hướng di động mà quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy thì là liền xông ra ngoài đi theo quan g quan g huấn luyện viên cùng một chỗ lao ra còn có tiểu linh nhi về phần vương huyên cùng long vi vi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy không có sông đi lên quan g quan g huấn luyện viên giống như một trận gió một dạng trong tay giới đao phảng phất số sáu con điện chỗ đến không có một ngọn cỏ trực tiếp chính là một đao huyết nhục tạo thành đường qua lại tiểu linh nhi mặc dù cũng là một gậy một cái bất quá so với tốc độ đến nàng có thể xa xa theo không kịp quan g quan g huấn luyện viên bị xa xa rơi vào sau lưng quan g quan g huấn luyện viên rất nhanh rết tới tiểu lam vân h ổ bên người sau đó bắt đầu quay người hướng về sau đánh tới chẳng khác gì là vì tiểu lam vân h ổ mở đường nhưng là hành tẩu tốc độ chậm đi không ít h i ệ n nhiên là vì chiếu cố tiểu lam vân h ổ mắt thấy tiểu lam vân hổ rời đi phong hổ đã không còn chỗ cố kỵ bắt đầu toàn lực hướng về đầu kia siêu cấp lao thử đánh tới siêu cấp đại lao thử nhìn thấy phong hổ đánh tới cũng không hoảng hốt ngược lại hướng về phía phong hổ chi chi chi kêu loạn tựa hồ là đang đùa cợt phong hổ một dạng không thể không nói siêu cấp hung thu ai quy thực sự là đã đạt đến nhất định tiêu chuẩn cơ hồ có thể cùng nhân loại tiến hành cầu thông trao đổi tiểu lam vân hổ đã thuận lợi bị tiếp ra ngoài trên người nó xuất hiện không ít lao thử dấu răng móng n ư ớ tấn đương nhiên còn có không ít địa phương đã đổ máu vương huyên cùng long vi vi lúc này đang giúp giúp nó xử lý vết thương thoa lên một chút bột thuốc cầm máu tiểu hồ ly còn tại phong hổ bờ vai bên trên nó đã không tự mình tham dự g i ế t đại lao thử mà là phòng bị phong hổ phía sau lưng một khi có đại lao thử đến công kích liền vung vẩy bản thân móng vuốt nhỏ hỗ trợ ngăn trở nó nhưng lại không chịu tổn thương bất quá thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm thật vất vả vọt tới cái này đại lao thử trước mặt phong hổ trực tiếp cơ trùy thủ lên hướng về đại lao thử kia công kích đi mà đại lao thử thì là không cam lòng yếu thế đánh trả phong hổ phong hổ giao găm tại đại lao thử trên người lưu lại một vết thương mà đại lao thử thì là công kích h o ặ c không chi chi chi lập tức đại lao thử phẫn nộ chi chi chi mấy tiếng về sau những hung thú lao thử kia bắt đầu nhao nhao hướng về bốn phía t ắ n đi cho phong hổ bọn họ lưu lại sân bãi g i a hỏa này tựa hồ là muốn đơn đấu ý nghĩa sao phong hổ không khỏi cười nhạt một tiếng đơn đấu liền xem như không sử dụng kỹ năng lao tử đều có đem ngươi làm thịt ngươi chi chi chi đại lao thử lần nữa chi chi mấy tiếng về sau lập tức lại có gần trăm con lao thử ra sân phong hổ gặp về sau nhịn không được chửi ấm lên cơ mơ n ở ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn cùng lão tử đơn đ ấ u đây làm nửa ngày vẫn là quần đầu thực sự là quá vô s ỉ quả nhiên là bọn chuột nhát hành tích cái này trên trăm con lao thử nguyên một đám thật không đơn giản tùy tiện một cái cũng là cao cấp lao thử so với vừa rồi hô nhau mà lên tràng diện đến đơn độc đem cao cấp lao thử kéo ra ngoài hiển nhiên đối với phong hổ uy hiếp phải lớn nhiều đăng nhờ chỉ cần có một con láo thử bị phong hổ tổn thương ảnh hưởng đến sức chiến đấu lập tức để cho rời khỏi sau đó đổi một cái khác lên mà nó mình thì là hai đầu chân sau đứng lên hướng về phía phong hổ tại đó chi chi chi, chi chế dễ ớ c đáng chết r a hỏa thế mà bị một mực thối lao thử cho đụa c ậ n phong hổ buồn bực không thôi sớm biết còn không bằng trước đó như thế đây tất cả đều là cao cấp hung thú công kích đối với phong hổ mà nói ảnh hưởng không nhỏ thậm chí tiểu hồ ly một cái sơ sẩy đều chịu một móng ướt không được không thể tiếp tục như vậy được nữa nên phải nhanh một chút tiêu diệt cái kia tất cả mọi người ân hai phút đồng hồ nếu là hai phút đồng hồ bên trong giết không chết nó bản thân liền mau chóng rút lui nghĩ đến đây phong hổ mở ra lang hồn p h ụ thể thương lang lực lượng tật phong bộ tấn tiệp các kỹ năng cơ hồ lập tức phong hổ tốc độ trực tiếp tăng vọt gần gấp đôi thương lang lực lượng thêm hai mươi thuộc tốc độ lang hồn p h ụ thể gia tăng trăm chi ba mươi tật phong bộ gia tăng ba mươi năm tấn tiệp gia tăng năm bởi vì tốc độ tiêu t h ă n g phong hổ lực công kích tại trên số liệu không có làm ra cải biến mà thực tế lực công kích thì là tăng cường không ít dù sao tốc độ cũng sinh ra lực lượng tỉ như cao áp thủy đao có thể cắt đứt tấm thép phong hổ mặc dù có trò chơi mô bản tồn tại một ít ẩ n tàng số liệu sẽ không biểu hiện nhưng lại hiện thực tồn tại thật giống như phong hổ nhị trọng thiên c ũ n kỹ xảo phát lực một dạng bảng bên trên không có nhưng là lực công kích lại có thể đạt tới tăng gấp đôi hiệu quả phong hổ tốc độ tiêu t h ă n g Lập t ứ chương bỏ bên qua rồi n ờ hai trăm bảy mươi chín thử, thử xào huyệt công kiên chiến siêu cấp lao thử bị phong hổ lập tức ra tốc đánh được mà phong hổ tại sau lưng nó một cái thâu tập trực tiếp đánh ra bốn lần mức thương tổn tổng tổn thương hơn hai vạn mà tiện tay đang lùi lại bên trên một đao cũng mang đi sáu bảy ngàn điểm thương tổn tương đương cái này một đợt liền đánh rơi đại lao thử tiếp cận một phần mười lượng máu đám cao cấp đại lao thử nguyên một đám tự nhiên hướng về phong hổ đánh tới nhưng mà siêu cấp lao thử tốc độ bật hết hỏa lực phong hổ mà nói đều cực kỳ yếu ớt thì càng không cần phải nói những cái kia cao cấp lao thử phong hổ không ra kỹ năng đều có thể đánh thắng đối phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tốc độ lần nữa đối mặt rất nhiều lao thử phong hồ biểu hiện thành thạo bất quá hắn thời gian cũng không nhiều thật phong bộ mấy loại kỹ năng cũng chỉ có khoảng ba phút thời gian có kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định tính càng là chỉ có hai phút đồng hồ hắn nhất định phải tại hai phút đồng hồ bên trong cầm x u ố n g cái này siêu cấp lao thử nếu không mà nói cũng chỉ có thể lợi dụng tốc độ trước chạy đi siêu cấp lao thử nội tâm là nóng n ả y càng là hủy khuất lấy nó có hạn iq hoàn toàn không cách nào lý giải phong hổ rốt cuộc là một loại dì dạng tồn tại giết chết mấy ngàn con hung thú lao thử vì sao còn lấy buộc phát ra tốc độ như thế vì sao hắn có thể đột nhiên ra tốc hơn nữa tốc độ như thế biến thái cho dù là nó muốn chạy đều không địa phương chạy vô số đại lao thử muốn thay nó chịu đ a u nhưng mà căn bản không có khả năng phong hổ hai cái dao găm cơ hổ mỗi một lần đều có thể mang đi đại lao thử mấy ngàn lượng máu một cái đại tá bắt khối càng là trực tiếp đi hai mươi ngàn thêm trên thực tế phong hổ đánh giá cao cái này p h ệ kim thử còn hai phút đồng hồ tại chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tốc độ tình hồ giới phong hổ chỉ dùng nửa phút thời gian liền trực tiếp đem nó giải quyết chúc mừng ký chủ giết chết siêu cấp p h ệ kim thử thu hoạch được điểm kinh nghiệm 7 3 0 ba n g n g à n c h u y ể n cua tui net http k e n phát động nhiệm vụ thử sao huyệt công kiên chiến nhiệm vụ giới thiệu đỉnh cấp p h ệ kim thử mị dạ là một cái rất có ngộng tưởng lao thử nó từ ra đời bắt đầu liền nghe các trưởng bối nhắc lên thử xào huyệt truyền kỳ trong truyền thuyết thử xào huyệt vô cùng cường đại nhưng là nhất định phải có thử vương mới có thể thành lập ra vô cùng cường đại thử xào huyệt từng cái lao thử đều mong mỏi mình có thể trở thành thử xào huyệt một thành viên bởi vì nghe thử xào huyệt truyền thuyết lớn lên mị dạ to lớn nhất mộng tưởng liền là có thể thành lập thuộc về bọn nó bản thân thử xào huyệt vì thế nó một mực tại không ngừng cố gắng từ một cái sơ cấp vệ kim thử chậm rãi trở thành đỉnh cấp vệ kim thử nó cảm giác mình có thể đột phá đến thử vương cảnh giới cũng có thể thành lập được một cái khổng lồ thử sao huyệt làm nó cùng nó các đời sau nhất an ổn nhà thành lập thử sao huyệt chỉ có thử vương là không được còn tốt có số lượng khổng lồ lao thử xem như hậu thuẫn vì thế mị dạ mỗi ngày đều lại cố gắng sinh sôi đời sau còn du lịch khắp nơi tìm kiếm thử quần gia nhập nó sáng tạo đại gia đình nó một mực vì thế cố gắng vì có thể khống chế càng nhiều cái khác lao thử t r ù n g tộc mị dạ thậm chí không tiếc cưới tắm cái chủng tộc khác đỉnh cấp lao thử làm vợ ngay tại gần nhất nó có dự cảm phảng phất đột phá đang ở trước mắt thử sao huyệt có thể chính thức thành lập mị dạ mở bắt đầu điều động nguyên một đám tiểu đội vốn phía xuất kích tìm một cái thích hợp thành lập thử sao huyệt đại bản doanh địa điểm bị n g ư ờ i đánh giết siêu cấp p h ệ kim thử chính là mị dạ tiềm lực to lớn nhất con trai rất được mị dạ coi trọng cho rằng nó có tiềm lực kế thừa chính mình địa vị mị dạ nhi tử cho rằng nơi này liền tương đối thích hợp thành lập thử sao huyệt hơn nữa đã trưng cầu đến mị dạ đồng ý nó tới nơi này đi tiền t r ạ n g chuẩn bị khu trục tất cả những chủng loại khác h u n g thú vì thành lập thử xào huyệt làm tốt tiền kỳ chuẩn bị bởi vì n g ư ờ i giết mị dạ nhi tử mị dạ giận dữ nhưng là gần nhất là nó đột phá thời khắc mấu chốt triệu tập bên người tất cả đỉnh cấp lao thử trợ giúp nó tiến hành đột phá mị dạ quyết định chờ nó sau khi đột phá thế tất yếu vì chính mình nhi tử báo thủ nhiệm vụ yêu cầu bởi vì ký chủ cùng mị dạ đã sinh ra không chết không thôi cựu hận cho nên mời tại mị dạ đột phá trước đó phá hủy thử xào huyệt đánh g i ế t mị d ạ n h i ệ m vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm một tỷ siêu cấp kinh nghiệm đan mười khỏa tự do điểm thuộc tính ba trăm điểm kỹ năng năm mươi hạ phẩm tinh thể năng lượng năm trăm i miếng ban thưởng xương hảo trừ hại anh hùng thần bí ban thưởng một phần thử xào huyệt phong hổ nghe vậy không khỏi biến sắc nơi này lại có một cái thử xào huyệt mặc dù còn không có chính thức thành lập thế nhưng là nghe hệ thống một hơi này đoán chừng cũng không bao lâu chỉ cần cứ gọi là mị dạ g a hỏa đột phá như vậy điểm tiếp tế thậm chí cả toàn bộ vệ tinh thành thai nạn sẽ tới không được tin tức này nhất định phải mau trong thông chi phía trên để bọn hắn phái người tới trước đánh chết cái này đỉnh cấp hung thú lao thử mị đêm chỉ có dạng này mới có thể phá hủy cái này sắp hình thành thử xào huyệt tại phong hồ tấn cấp đồng thời tại phong hồ bờ vai bên trên tiểu hồ ly thì là duỗi lưng một cái hình thể mặc dù không có biến hóa gì bất quá nếu là nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện Nó lông bộ sau o với trước đó còn có đó Siêu cấp lao thử vừa chết, cái khác lao thử trực khác cái phân tán bốn n g y vây mấy nháy chạy ê n bản còn vây quanh mấy ngàn con trong liền cơ sạch Sau lao thử, hội mắt là sẽ.、Sau、đó phong hổ cũng là một loại rất thoải mái rất hưởng thụ biểu lộ bởi vì h ắ n cũng thăng cấp từ lv 6 8 cấp thăng lên tới lv 6 9 cấp cái này đại lao thử bởi vì là vượt cấp giết chết cho phong hổ cung cấp mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm lại thêm trước đó tích lũy còn có mấy ngàn con đại lao thử cung ứng trực tiếp đem hắn đẳng cấp đẩy đưa đến lv sáu mươi chín siêu cấp hung thú điểm kinh nghiệm quả nhiên phong phú phong hổ cùng gia hỏa này bất quá mới kém cấp hai ba cấp mà thôi nhưng là cung cấp điểm kinh nghiệm nhưng lại có to lớn như thế tranh l ệ n h đương nhiên phong hổ cảm giác sở dĩ sẽ có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm đoán chừng là bởi vì cái này hung thú lai lịch không đơn giản hơn nữa tiềm lực rất lớn chính là mị dạ nhi tử Liên rằng nó năng mị dạ đều cho rằng nó có khả năng kế t h h c í n h mình không phải nói, nó vị trí, đó không phải là cấp ũ n Thành vương. chẳng g gì có có khác thể trở.、Thành、thử、vương. Từ l đến. đến lv sáu mươi chín cấp về sau phong hổ nhìn thoáng qua cấp tiếp theo điểm kinh nghiệm cần thiết quả nhiên không ngoài sở liệu một trăm năm mươi triệu bất quá đây đều là việc nhỏ chỉ cần mình có thể hoàn thành thử xào huyệt công kiên chiến nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng một tỷ điểm kinh nghiệm tại đối với muốn tấn thăng siêu cấp võ giả mà nói làm gì cũng đủ lao thử đi tư tán về sau quan g quan g huấn luyện viên mang theo chúng nữ cũng đi theo tới nhìn về phía phong hồ nói ngươi không sao chứ yên tâm ta không có việc gì để cho bên ngoài người tới thu thập một chút ta phong hồ nói ân đã thông chi bên ngoài người nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lao thử nếu không phải ngươi giết chết đại lao thử kia sợ là còn sẽ có càng nhiều lao thử tràn vào quan quan huấn luyện viên nói ta hoài nghi nơi này có một cái thử xào huyệt phong hồ trầm giọng nói vừa nói đến thử xào huyệt quan quan cùng chúng nữ cũng là đột nhiên biến sắc lúc đầu quan quan huấn luyện viên cũng hoài nghi kể bên này có thử xào huyệt nhưng khi nhìn thấy phong hồ đánh chết cái kia siêu cấp lao thử về sau cái khác lao thử toàn bộ chạy liền vô ý thức cho là mình phán đoán sai nếu là thật sự có thử xào huyệt mà nói khẳng định không có khả năng chỉ có như vậy một cái siêu cấp lao thử hẳn là biết xuất hiện càng nhiều lợi hại hơn lao thử mới đúng chương 280, làm sao tất cả đều là lao thử thịt bảy chương cầu thủ hộ trái cây vì sao nói như vậy lúc đầu ta cũng hoài nghi sở dĩ cho ngươi giết đi đại lao thử chính là muốn nhìn một chút còn có hay không càng mạnh lao thử đi ra hiện tại cái kia siêu cấp lao thử bị giết về sau cái khác lao thử đều hù chạy nói rõ chung quanh không có so với kia chỉ siêu cấp lao thử địa vị càng cao hơn lao thử một cái siêu cấp lao thử khoảng cách thành lập thử sao huyệt còn kém xa quan g quan g huấn luyện viên cao mày nói siêu cấp lao thử là thành lập không được thử sao huyệt nhưng là có giã tâm đỉnh cấp đại lao thử lại có thể phong hổ nói ha ha ngươi nói thế nào loại tình huống s á c thực xuất hiện qua thử loại hung thú cùng hung thú khác thực sự là không giống nhau lắm thử loại vương giả liền thích thành lập thử sao huyệt dưới tay trừ bỏ l a o thử vẫn là l a o thử mà cái khác thú vương thì là tùy ý thu nạp thuộc hạ cơ hồ là chủng tộc gì đều có có giã tâm đỉnh cấp hung thú lao thử đúng là sẽ vì thành lập thử sao huyệt mà sớm làm ra một chút công tác chuẩn bị trên thực tế tại toàn thế giới dạng này ví dụ đã từng xảy ra nhiều lần có phát hiện kịp thời bị tiêu diệt tại trong trứng nước có thì là thực thành lập thử sao huyệt quan g quan g huấn luyện viên nói từng cái thử sao huyệt cũng là mối h ò a lớn thử sao huyệt bên trong có lấy vô số l a o thử không ngừng sinh sôi đời sau bởi vì lao thử quá nhiều thử vương không không sẽ vô hạn chế đi mở rộng mình địa bàn mà là lựa chọn đi tinh anh lộ tuyến để cho thử xào huyệt bên trong hung thú những lao thử tranh đấu lẫn nhau cường giả lưu lại kẻ thất bại hoặc là chết rồi trở thành người thắng thắt ăn hoặc là trực tiếp bị khu trục ra thử xào huyệt tự ngưu sinh lộ bởi vì loại này gần như nuôi cổ phương thức tiến hành bồi dưỡng mặc dù thử loại hung thú huyết thống phổ biến khá thấp nhưng là lượng biến phát sinh chất biến đào thải tán khốc khiến khi cho thử huyệt thử huyệt cho mình thực lực đầy đủ thời điểm, ngay tại thích hợp thời điểm, mở rộng bản thân phạm vi thống cái đại giả tại, giả, điểm, tại điểm, vi từng bên trong lượng cường tồn bên trong vưng ngay rộng bản có lực xào xào trị. mà là đều đầy đủ mở hàng năm từ thử xào huyệt bên trong đi tới hung thú lao thử không biết có bao nhiêu cái đám lao thử này đi một đường sinh một đường dù sao thử loại hung thú số lượng rất nhiều bất quá đại đa số thử loại hung thú cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành hung thú khác thức ăn ai bảo bọn chúng huyết thống quá yếu tuyệt đại bộ p h ân ta biết lão sư phía trước khi đi học thời gian cũng đã nói thử xào huyệt nguy hại lấy thử xào huyệt dạng này khuyết trương năng lực nếu là không thêm vào ngăn lại mà nói khả năng tương lai toàn bộ địa cầu cũng là thử xào huyệt phong hổ nghe vậy gật đầu nói phong hổ ngươi vì sao lại hoài nghi nơi này có thử xào huyệt ta vương huyên hỏi cái này ta cũng không biết phải nói như thế nào tóm lại chính là một loại cảm giác thôi phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó khẽ gật đầu một cái nói hệ thống biện pháp nhiệm vụ hắn là không có cách nào nói coi như không có nhiệm vụ này một khi phát hiện nơi này có thử xào huyệt phong hổ cũng sẽ không t i ế c đại giới muốn đem nó phá hủy thử sao huyệt lực phá hoại quá mạnh nếu là xuất hiện ở hoang dã cũng là không quan trọng dù sao mảng lớn hoang dã căn bản không người ở để cho những lao thử cùng hung thú khác chém giết lẫn nhau đi tốt rồi t h ân vị đại ca kia hỏi một chút các ngươi đều ở cái điểm tiếp tế này ở bao lâu phong hổ nhìn về phía đang tại lao động cái kia hai tên nam tử nói Ta ở c h ân trên tay ngươi không phải có bản đồ hơn mười dặm bên ngoài có cái thôn cứ gọi đại vương lầu hiện ra tại đó đầy đất chạy cũng là lao thử đại vương lầu p h ụ cận còn có cái kia phía lính rừng trên cơ bản đều đã bị bao vây trung niên nhân kia hồi đáp tạ ơn phong hổ nghe vậy cười gật đầu nói không có gì bất ngờ xảy ra mà nói cái kia đại vương lầu hẳn là mị dạ cùng với khắc đỉnh cấp đại lao thử vị trí ở tại a thế nhưng là muốn giết mị dạ chỉ bằng vào mình nói sợ là rất khó nhưng là tìm cao thủ hỗ trợ ai sẽ nguyện ý tin tưởng mình đâu hơn nữa cái kia mị dạ phải chuẩn bị thành lập thú triều nơi đó thử loại hung thú khẳng định nhiều không kể x i ế t nghe nói cấp thấp nhất bốn cấp thử s a o h u y ệ t bên trong không sai biệt lắm từng có trăm vạn lao thử cái thôn kia bên trong đoán chừng liền xem như không có trăm vạn sợ mấy chục vạn vẫn là ai sẽ nguyện ý đi mạo hiểm đâu phong hồ rất x o a n suýt có lẽ chỉ có thể tự đi trước tìm kiếm tình huống hoặc là trước đem hết toàn lực đem đẳng cấp tăng lên tới siêu cấp cảnh giới đến lúc đó chính mình nói chuyện phân lượng cùng hiện tại nên cũng không giống nhau lấy thêm ra điểm chứng cứ hoặc là số liệu đến có lẽ lúc kia có thể nói động đến bọn h ắ n dù sao mình sau lưng còn có quan g quan g huấn luyện viên nếu là mình gặp được một ít tình huống quan g quan g huấn luyện viên ngôn ngữ có thể so sánh bản thân càng thêm dễ dàng lấy được tín nhiệm đêm đó phong hổ bọn họ điểm tiếp tế sáng sớm hôm sau phong hổ dự định đi bọn họ nói chỗ đó thăm dò đường một chút đương nhiên xe tải vẫn là theo sau lưng về phần mấy người các nàng nữ sinh thì là hợp thành một tiểu đội chuẩn bị ra ngoài săn giết hung thú đại vương lầu khoảng cách trước đó bọn họ săn giết hung thú cái thôn kia có hơn mười dặm nhưng là khoảng cách điểm tiếp tế không tính quá xa cũng liền khoảng một ư ơ i dặm bộ dáng trung gian có một ít đường còn khoảng cách phong hồ ở cách đại vương thôn vẫn chưa tới ba dặm thời điểm cũng đã bắt đầu phát hiện nơi này thú loại hung thú chậm rãi tăng nhiều lên thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy mấy chục trên trăm con thử loại hung thú bao vây chặn đánh đường hung thú phong hồ xâm nhập đại vương thôn phụ cận trong một rừng cây liền phảng phất giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một khỏa cục đá một dạng lập tức mấy trăm con thử loại hung thú lao đến sau lưng còn có càng nhiều g i a hỏa phong hổ nhưng lại bị chiến trận này giật nảy mình vội vàng rời khỏi mảnh rừng tây kia chỉ có mấy trăm con thử loại hung thú đổi tới sau đó cái khác cũng đều lui về mấy trăm con hung thú mà thôi phong hổ tự nhiên không sợ chỉ bất quá vài phút công phu phong hổ tăng thêm tiểu hồ ly lại thêm tiểu lam vân hổ thuần t h ụ trực tiếp chơi ngã toàn bộ săn giết về sau phong hổ ra hiệu đi theo phía sau thuê nhân viên đi thu thập thi thể sau đó bản thân hơi đổi phương hướng mở ra khoảng cách trước đó có cái trăm mét địa phương lần nữa xâm nhập cơ hồ cùng trước đó một dạng lại là số lớn lao thử vào tới có lần trước kinh nghiệm phong hổ lại một lần nữa rời khỏi rừng tây bất quá không có rời khỏi quá nhanh kết quả lần này đưa tới hàng ngàn con đại lao thử đầy đủ phong hổ bận rộn một trận cơ hồ một buổi sáng thời gian phong hổ ngay ở chỗ này cùng những lao thử này đòn k h i ê n bên trên không ngừng ra ra vào vào mỗi lần nhiều có thể dẫn xuất hơn ngàn thiếu cũng có mấy trăm sau đó toàn bộ có ngã tiếp tục đi dẫn một nhóm xuống tới phong hổ tối thiểu có thể gia tăng hơn trăm vạn điểm kinh nghiệm từng chiếc xe tải mang theo đại lượng lao thử thi thể điểm tiếp tế để cho điểm tiếp tế thu về hung thú thi thể chủ quản rất là phiền m u ộ n làm sao cũng là lao thử thịt a tuy nói lao thử thịt cũng là hung thú thịt thế nhưng là nguyện ý ăn cái đồ chơi này thật đúng là không nhiều chỉ có thể tiện nghi một chút bán cho thị trường cái này phong hổ liền không thể chọn điểm khác tới giết tỷ như hoàng Lưu a ban linh dương a thị huyết chiến trư Những vật này tốt bao nhiêu、à? Trưng n h vật tốt à? bao siêu i cấp ệ xe, xe một buổi sáng công phu phong hổ chỉ có cảm giác mệt mỏi mới nghỉ ngơi một hồi bằng không thì chính là tiếp lấy làm một trăm năm mươi triệu điểm kinh nghiệm sửng sốt để cho phong hổ một buổi sáng công phu giải quyết cho đương nhiên chủ yếu là trung gian phong hổ lại đưa tới một cái siêu cấp đại lao thử chỉ là cái kia siêu cấp đại lao thử liền công hiến mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm đến phong hổ trực tiếp đem chính mình đẳng cấp tăng lên tới lv 6 9 c ấ p mà khoảng cách tấn thăng đến lv 7 0 cấp điểm kinh nghiệm thì là trực tiếp lên đã tăng tới hai ức mà trong rừng cây hung thú lao thử bị phong hổ như vậy cho tới trưa giết mấy vạn nhiều bên trong l a o thử mật độ đã ít đi rất nhiều trước đó phong hổ đi vào thời điểm cũng là một mảnh đèn kịt đếm không hết có bao nhiêu một lần dẫn ra tối thiểu mấy trăm gần ngàn chỉ cho tới bây giờ lại đi vào chỉ có chút ít trên dưới một trăm chỉ xuất đầu đã không đủ phong hổ chơi đùa bất quá phong hổ minh bạch trong rừng cây l á o thử số lượng mặc dù nhiều nhưng là cái này thử xào huyệt chủ lực sợ là cũng đều giấu ở trong đại vương thôn bố trí ở chỗ này nên chỉ là tất cả lao thử bên trong một bộ phận thôi đại vương thôn bốn phía nguyên bản cũng là ruộng đồng bất quá đi qua ba mươi năm diễn biến nơi này đã sớm nhìn không ra ruộng đồng tung tích khắp nơi đều là bụi cây hoặc là hơi cao lớn thủ mục phương vị này xem như đại vương thôn phía nam giải quyết xong cái này phong hổ dự định hướng về phía đông phương hướng tiếp tục đến một đợt căn cứ nhân loại ứng phó thử xào huyệt kinh nghiệm đến xem sơ bộ muốn thành lập thử xào huyệt hoặc là mới vừa thành lập hoàn thành thử xào huyệt h u n g thú lao thử số lượng bình thường sẽ không vượt qua trăm vạn chỉ có làm thử xào huyệt thành lập về sau số lượng mới có thể đột phá trăm vạn đạt tới mấy trăm vạn nhiều sau đó căn cứ thử xào huyệt chiếm cứ diện tích lớn nhỏ làm thử xào huyệt dung nạp hung thú lao thử đạt tới số lượng nhất định về sau liền sẽ không tiếp qua độ tăng trưởng mà là hướng vệ tinh anh hóa phát triển thử vương sẽ cổ vũ phía dưới tiểu lao thử nội đấu kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc kẻ thất bại hoặc là trở thành cái khác người thắng lao thử khẩu phần lương thực hoặc là chính là thoát ly thú triều tự mưu sinh lộ mà thử xào huyệt bên trong lao thử thì là lại bởi vì loại này tàn khốc cầu nhảy cơ chế sinh ra càng ngày càng càng mạnh lao thử tổng ma nói thử sao huyệt sinh ra thời gian càng dài bên trong tinh anh lao thử càng nhiều cũng liền càng lợi hại đây cũng là lúc trước mấy tên nhân loại chiến thần tại không hiểu rõ lắm thử sao huyệt tình hung dưới liên thủ xâm nhập một cái thử sao huyệt trong đó chỉ có hai tên thử vương cuối cùng còn vẫn lạc một cái chiến thần nguyên nhân thử vương phía dưới những lao thử kia cũng không thể khinh thường trọng yếu nhất số lượng quá nhiều mấy trăm vạn lao thử rất nhiều cũng là cao cấp siêu cấp thậm chí cả đỉnh cấp chiến thần rơi vào loại hoàn cảnh này phía dưới cũng là h ư u tử vô sinh mà phong hổ dự định thì là tận lực dùng mấy ngày nhiều tiêu diệt một chút tiểu lao thử nếu là chỉ có thử vương nhưng không có tiểu lao thử xem như thuộc hạ tự nhiên cũng chưa nói tới thử xào huyệt một cái thử vương đối lên với đồng cấp nhân loại tiến hành đơn đấu gần như không có khả năng đánh thắng thử vương sở dĩ lợi hại hoàn toàn là bởi vì thủ hạ tiểu lao thử số lượng chồng chất đi lên hiện tại phong hổ cách làm không sai biệt lắm chẳng khác gì là tại gây rồi thử vương thành lập thử xào huyệt căn cơ lấy hiện tại phong hổ giết quái tốc độ chỉ cần đám hung thú này có thể từng đợt từng đợt tới hắn một ngày không ngừng nghỉ xuống tới tiêu diệt mười vạn hung thú đều không phải là cái gì vấn đề quá lớn coi như nơi này có trăm vạn hung thú sợ là cũng không nhịn được phong hổ đ i ề n cuồng như vậy tàn sát chuyển đổi đến một cái khác phương hướng cơ h ổ vẫn như c ũ là động tác như thế quan g quan g huấn luyện viên nhìn xem cũng nhịn không được khẽ gật đầu một cái Gia hỏa này, phản phất đời trước chính là một giống như s á t thần đương nhiên quan g quan g huấn luyện viên cũng hết sức tò mò trước mắt đám hung thú này lao thử tựa như là có tổ chức có kỷ luật một dạng phản phất phía sau có một cái đại thủ đang khống chế nơi này hung thú lao thử không cho bọn chúng như ong vỡ tổ toàn bộ lao ra cái này tựa hồ có chút không bình thường hơn nữa tận mắt nhìn thấy về sau quan g quan g huấn luyện viên cũng cảm giác nơi này hung thú lao thử số lượng cũng quá là nhiều một chút ước chừng giết chết bảy tám sóng về sau lại là một cái siêu cấp đại lao thử xuất hiện bất quá cái này siêu cấp đại lao thử danh tự là siêu cấp h ắ c tông thử cùng trước đó phong hổ giết chết siêu cấp vệ kim thử hiển nhiên không phải cùng một cái chủng tộc nhưng lại đều thuộc về lao thử chủng loại trước mắt cái này siêu cấp h ắ c tông thử đẳng cấp so với trước đó phong hổ giết chết hai con đều hơi cao một chút đã đạt đến lv bảy cấp trước đó giết chết hai cái một cái lv bảy cấp một cái lv bảy cấp mặc dù như thế phong hổ cũng là không sợ chút nào tiểu hồ ly đã tấn thăng làm siêu cấp hung thú tiểu lam vân h ổ cũng đã có lờ vờ sáu ba c ấ p lại thêm phong hổ ba cái liên thủ ứng phó một cái siêu cấp đại lao thử nhất định chính là dễ như t r ở bàn tay tại phong hổ buộc phát ra tật phong bộ kỹ năng về sau tăng thêm tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ổ hỗ trợ cái kia siêu cấp đại lao thử liền ba phút đều không thể chịu đựng được trực tiếp treo ở tại chỗ như thế một ngày phong hổ quét ngang đại vương thôn ba phương hướng giết chết hung thú lao thử vượt qua mười vạn trong đó siêu cấp đại lao thử thì có ba cái mà phong hổ cũng ở đây lúc sắp đi chính thức đạt đến lờ vờ bảy mươi c ấ p sau đó thuận lợi nhận được đến từ hệ thống tấn thăng nhiệm vụ không ra phong hổ sở liệu lần này tấn thăng nhiệm vụ quả nhiên vẫn là cùng đánh g i ế t hung thú có quan hệ độc lập đánh g i ế t năm cái siêu cấp hung thú trước mắt đánh g i ế t năm chi tiết trước đó phong hổ đánh g i ế t siêu cấp đại lao thử không tính nếu không mà nói tối thiểu hoàn thành bốn cái nếu là liên quan lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n tính cũng cả mà nói cái kia năm cái liền đã gom g ó p qua tấn cấp nhiệm vụ không ngoài sở liệu bất quá phong hổ như cũ vẫn còn có chút lo lắng hiện tại tấn cấp nhiệm vụ là đánh giết năm cái siêu cấp hung thú tấn thăng đỉnh cấp thời điểm đoán chừng chính là đi giết đỉnh cấp hung thú cái kia tấn thăng chiến thần đâu giết thu vương nhìn thấy loại tình huống này phong hổ không khỏi c ư ờ i khổ chiến thần là cùng thú vương một cái cấp bậc không sai nhưng là bàn về lực phá hoại đến mười cái chiến thần cộng lại cũng không bằng một cái thu vương chỉ xem trước mắt cái này mị dạ sẽ biết còn không có đạt tới thú vương cảnh giới đây liền đã tụ họp một nhóm lớn thủ hạ nếu là đạt tới thú vương cảnh giới sau đó lại cho nó mấy năm thời gian phát triển còn muốn giết nó cơ hồ là khói như lên trời nhận được hệ thống nhiệm vụ phong hổ cũng không biện pháp tiếp tục nữa bởi vì trời đã tối nhìn đến là nên đi học tập một lần nghe âm thanh mà biết vị trí kỹ xảo cùng buổi tối kinh nghiệm tác chiến nếu không mà nói thực sự là quá lãng phí thời gian chung quanh hung thú đối với chiến thần võ quán học viện những học sinh khác thậm chí cả các lao sư mà nói buổi tối cũng là rất nguy hiểm nhưng là đối với phong hổ mà nói nhưng không có bao lớn sợ hãi tâm lý nếu không phải không có cái gì buổi tối kinh nghiệm chiến đấu hắn thật đúng là muốn đợi hoàn thành nhiệm vụ lại đi Trưng tiện hóa tổ 3 người. Đêm đó, sáng sớm hôm sau xuất phát thời thấy thế tới, thành một tiểu đội, trọng yếu nhất người. được người sáng phong nhị đảng, hành, cùng hơn nữa còn điểm, đi đội, hóa hôm hổ khúc phụ hợp đó, sau cao Đêm sớm mà các yếu là... cái có khác tiểu đội này thế mà không có thành viên khác tại. thế thành này không mà phong hổ thấy cảnh này quả thực là không thể tưởng tượng nổi bọn họ là làm sao tiến đến một khối nếu nói khúc phụ cùng cao hành hai người có thể tập hợp lại cùng nhau đi phong hổ còn có thể lý giải dù sao hai người bọn họ ra h ò a thiên phú phi phạm cũng là ban một học sinh tại không có tiến vào chiến thần võ quán học viện trước đó liền đã đạt đến trung cấp võ giả cảnh giới hiện tại mạnh nhất cao hành thậm chí đã đạt đến trung cấp tứ đoạn khúc phụ cũng đạt tới trung cấp nhị đoạn mà cắt nhị đản gia hòa này thiên phú tư chất chỉ có thể nói là đồng dạng tiến vào chiến thần võ quán học viện cũng là thuộc về trung hạng thậm chí hạng chốt tồn tại đi vào trường học m ấ y tháng đến bây giờ còn là cái sơ cấp lục đoạn tân sinh năm nhất lên s o n g sợ là cũng khó có thể đột phá đến trung cấp võ giả cảnh giới đến lúc đó nhất định sẽ bị đánh nhập năm thứ hai lại trộn lẫn năm h ắ n dựa vào cái gì cùng cao hành o khúc phụ cùng một chỗ liên thủ giết hung thú đây hoàn toàn không phù hợp tình lý cao hành o gia hòa kia phong hổ biết rồi không coi là nhiều nhưng là đối với khúc phụ hắn vẫn là biết rõ làm người mười phần cao ngạo chỉ tốt hơn tự xem được mắt người lúc trước phong hổ cùng hắn quan hệ không tệ các nhị đản thừa cơ đụng lên đến khúc phụ cho tới bây giờ không đã cho hắn sắc mặt tốt cũng cho tới bây giờ xem thường hắn thế nhưng là như vậy ba cái ra hỏa rốt cuộc là làm sao làm đến cùng nhau đi lúc đầu phong hổ nghĩ đến lưu tại trường học một tháng cuối cùng đem cái này ân o á n hoàn toàn kết một lần lại không nghĩ gặp như vậy cái tình huống ba cái cựu nhân thế mà tiến đến cùng nhau đi đây không phải cho hắn một mẹ hốt gọn cơ hội sao nếu là không có nhận ngăn trở trước đó phong hổ sợ thật đúng là không sẽ quản nhiều như vậy liền trực tiếp đi theo nhưng là bây giờ hắn nhưng không có như vậy lô mãng cái này ba người đi cùng một chỗ hơn nữa vừa lúc bị mình thấy nghĩ như thế nào trong lúc này đều có mở á m bên trong nếu là không có chút gì âm n h ư q u ỷ kế phong hổ có thể đem tên mình đ ọ c ngược nhưng nơi này là chiến thần võ quán học viện thí luyện tri địa đối với mình thực lực bọn họ coi như không toàn bộ biết rồi có thể vẹn vẹn bọn họ biết rõ bộ phận kia cũng cần phải biết rõ ba người bọn hắn liên thủ lại cũng không có tư cách cùng bản thân chơi rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho bọn họ như vậy có lực lượng muốn đem bản thân dẫn đi qua nhìn một chút đâu phong hổ trầm ngâm suy tư chốc lát thế nhưng là cào nát đầu cũng không nghĩ ra bọn gia hỏa này rốt cuộc có thể giống ra âm mưu gì quỷ kế đến ân một người kế đoản hai người kế trường có lẽ chuyện này mình có thể tìm người khác giúp mình tham khảo một chút phong h ổ thầm nghĩ mặc dù phong h ổ đối với thực lực mình rất tự tin nhưng là sẽ không nốc đến trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi nhảy hố lửa ai biết được bọn họ chuẩn bị gì hậu chiêu vạn nhất mình không phải là đối thủ đây không phải là sẽ chết rất thảm giữa bọn hắn ân đoán quá sâu cũng vô pháp hóa giải nhất là trong khoảng thời gian này bản thân biểu hiện quá mức làm náo động đem bọn hắn áp chế không thở nổi nếu là có cơ hội mà nói nhất định không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết bản thân cắt viễn cao hoành khúc phụ ba người như tên trộm đi ra điểm tiếp tế cũng không dám lui về phía sau nhìn chỉ là dùng di động tiện tay mở ra một cái tin tức sau đó thở dài một tiếng gia hòa này thế mà không cùng tới các ngươi nói hắn là không phải định bỏ qua cho chúng ta khúc phụ lo sợ bất an nói nam mơ đi trong nhà của ta tin tức chẳng lẽ là giả cha ta đã bị hắn phế đi thành phế nhân hai người các ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao chỉ có cùng ta cùng lúc làm sạch ra h ỏ a kia mới có thể mạng sống bằng không thì mà nói coi như không chết cũng phải bị hắn phế cha ta đây chính là nhìn xem hắn lớn lên nhị t h u ố c hắn ngay cả cha ta đều có thể xuống dưới tay ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi cắt viễn khinh thường nói khốc phụ b u ô n g tha không b u ô n g tha mà nói ngươi đừng nói là ngươi cũng không thể đem chính mình hy vọng ký thác vào đối phương thương hại phía trên a lại nói phong hổ kia người nào ngươi không biết sao lôi chấn hạ c h à n g thế nào hắn vẫn là mấy người chúng ta bên trong bị phong hổ ghi hận nhẹ nhất một cái cao hành trầm giọng nói ai kỳ thật trong lòng ta cũng minh bạch bất quá cắt viễn ngươi kế sách thật có thể thành công sao khúc phụ nói khẳng định có thể ta và hắn từ bé cùng nhau lớn lên đối với hắn tính cách hiểu rõ đi nữa bất quá chỉ cần chúng ta ba cái thủy chung đi cùng một chỗ hắn nhất định sẽ theo tới chỉ cần hắn dám theo tới vậy hắn tự kỷ cũng liền đến cao á c có nhị đàn trên mặt âm tàn thần sắc nói. Ơn, những người mặt âm sắp i k xuất thủ, h p n g hoành ổ khẳng định chạy không khỏi định chạy họ thế nhưng là ngay cả chiến thần bọn ngay cũng dám giết. đi, cả c là a dám h nghe vậy gật đầu tựa hồ đối bọn hắn chuẩn bị ở sau phi thường tín nhiệm vẫn là không có theo tới được rồi đoán chừng hôm nay là không được hắn phải có hoài nghi bất quá cũng là bình thường ba người chúng ta đi cùng một chỗ có thể không thế nào hài hòa hắn có chỗ hoài nghi là bình thường ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng nếu là g i a hỏa này ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi còn lô mãng như thế mà nói sợ cũng không sống được đến bây giờ cắt viễn nhìn thoáng qua trong điện thoại di động tin tức s a u đó nói coi như hắn không đến vậy chúng ta cũng không thể tách ra vẫn là cùng một chỗ giết hung t h ú đi không muốn tách ra miễn cho phong hổ lòng nghi ngờ biến lớn cao hoành nói ân cùng một chỗ đi phong hổ hắn hiện tại nhất định là sẽ hoài nghi bất quá bằng vào ta đối với hắn biết rồi chỉ cần chúng ta nhiều ở trước mặt hắn xuất hiện mấy lần nhất định có thể đem hắn dẫn tới dù sao lúc săn thu ở giữa c ó n ử a tháng hôm nay mới bất quá là ngày thứ ba mà thôi cắt v i ê n nói ba người vừa nói liền đi mà phong hổ thì là mang theo mấy chiếc xe tải hướng về đại vương thôn phương hướng đi ứng phó ba tên kia ngược lại không gấp đối với phong hổ mà nói ba người bọn hắn cũng là bên miệng thịt muốn ăn thời điểm tùy thời đều có thể ăn một miếng rơi mà lúc này trọng yếu nhất nhiệm vụ vẫn là để bản thân thành công tấn thăng làm siêu cấp võ giả còn có chính là chuột xào huyệt công kiên chiến nhiệm vụ nhiệm vụ này ban thưởng thật không đơn giản chỉ là điểm kinh nghiệm thì có một tỷ siêu cấp kinh nghiệm đàn có thể giữ lại đ ế n đáp ba trăm cái tự do điểm thuộc tính đủ để đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới một cái khác cấp bậc còn có năm mươi cái điểm kỹ năng hạ phẩm tinh thể năng lượng năm trăm l xương hào ban thưởng cùng thần bí ban thưởng lần nữa đi tới đại vương lầu phong hổ thử nghiệm tính hướng về trước đó thanh lý qua trong rừng cây đi đến kết quả phát hiện hôm qua bị bản thân thanh lý mất đại lượng hung thú lao thử hôm nay tựa hồ lại trở nên nhiều hơn hơn nữa phong hồ mới vừa vào đi liền gặp hai cái siêu cấp hung thú cấp bậc đại lao thử một đường đi theo phong hồ từ trong rừng cây chạy ra sau lưng tối thiểu đi theo vượt qua hơn 2,000 con c ấ p cấp thử loại hung thú tựa hồ hôm qua phong hồ hành vi chọc dận nơi này thú loại hung thú thủ lĩnh những đại quân này là nó điều động tới truy sát phong hồ chương 283, thêm dầu chiến thuật hai cái siêu cấp hung thú hơn hai phẩy không không không con từng cái đẳng cấp đại lao thử mà sau lưng tựa hồ còn có liên tục không ngừng đại lao thử muốn theo tới đối với cái này phong hồ chẳng những không có bất luận cái gì khủng hoảng ngược lại phi thường kinh hỷ gấp gáp như vậy tới đưa điểm kinh nghiệm sao hiện tại đánh giết những cái này sơ cấp hung thú tốt xấu cũng có thể thu hoạch được mấy trăm điểm kinh nghiệm dự trữ chờ mình tấn thăng đến siêu cấp võ giả sợ l à giết chết những cái này sơ cấp hung thú thu hoạch điểm kinh nghiệm thì càng ít Phong hổ có thể có không ẳ n định, này nên g đại hai chỉ này đại lao thử lao k biết mình trước đó công tích vĩ đại, nếu không mà nói, điều nhiều tới người. nếu thế trước tích tặng mình mà công không không như ngốc động như Không hỏa ra đó đầu vĩ vậy sẽ quan tâm phong hổ xâm nhập trong b ầ y thú bắt đầu hiện ra bản thân trước đó chưa từng có thực lực nhất là kiếm nhận loạn vũ kỹ năng sau khi mở ra có thể đối với chung quanh nhiều cái hung thú đồng thời tạo thành tổn thương cái kia giết hung thú tốc độ càng là tăng mạnh tiểu h ổ ly cùng tiểu lam vân hổ cũng không cam chịu yếu thế cơ hồ cũng là một móng vuốt một cái Ngẫu nhiên hung liền gặp gia thú hỏa, lợi cấp cấp được có cao cấp hung thú cấp bậc gia hỏa, liền sẽ dù ụ n hung nẻ nhanh g thú khác qua đi. d sao lấy bọn chúng năng lực muốn miểu sát cao cấp hung thú cũng không dễ dàng cho dù là phong hổ cũng chỉ có đang sử dụng nhất kích tất sát thời điểm mới có nhất định khả năng dù sao cao cấp hung thú lượng máu cũng không ít thấp nhất cũng đều là năm vạn cất bước cao mười vạn ra ngoài cũng có thể trước mắt phong hổ tổn thương còn không quá đủ dao găm tại đầu ngón tay khiêu vũ mang đi từng đầu đại lao thử sinh mệnh cơ hổ mỗi một giây đều sẽ có vượt qua mười cái đại lao thử ngã xuống thật sự là phong hổ kiếm nhận l o ạ n vũ a o e tổn thương quá cao đến mức phong hổ không nhìn thẳng những cái kia sơ cấp đại lao thử trên cơ bản kiếm nhận l o ạ n vũ phụ thuộc tổn thương cũng đủ để đem nó miểu sát mà trung cấp đại lao thử lượng máu cao hơn một chút chỉ có trực diện phong hổ giao găm thời điểm mới có thể đã chết phong hổ tại đứng trong đoàn giết máu chạy thành sông quan quan g huấn luyện viên và bị hắn thuê tới võ giả thì là nhảy đến một bên trên đại thụ xem k ị vui đồng thời còn không ngừng hướng về phía trên mặt đất phong hổ chỉ trỏ mà quan g quan g huấn luyện viên tinh lực chủ yếu thì là nhắm ngay tiểu lam vân hổ chứ bỏ phong hổ ở chỗ này không có người so với hắn càng hiểu hơn tiểu lam vân hổ lúc này mới ra đời bao lâu tính toán đâu ra đấy không sai biệt lắm cũng liền hơn một tháng thời gian a hơn một tháng tiểu lam vân hổ nếu là đi theo lam vân hổ vương sợ cũng chính là mới vừa dứt sữa trình độ thế nhưng là trước mắt cái này tiểu lam vân hổ tính là gì tiểu gia hỏa này hiện tại đã có thể chính diện vật lộn cao cấp hung thú thậm chí đem hắn đánh bại c ă n xé trí tử gia hỏa này vẫn là vừa ra đời tiểu lam vân h ổ sao cái này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá nhanh một chút ta bình thường mà nói không sai biệt lắm muốn một tuổi trở lên tiểu lam vân h ổ mới có thể có biểu hiện này à chẳng lẽ phong hổ gia hỏa kia thực sự là đem linh thạch đút cho nó cho nên nó mới trưởng thành nhanh như vậy thật là một cái bại gia tử a nhưng mà quan g quan g huấn luyện viên làm sao biết chỉ là lam vân hổ vương cho khối kia linh thạch chỗ nào đủ tiểu lam vân hổ trưởng thành đến tình trạng này sở dĩ như thế linh thạch tác dụng là thể hiện một bộ phận quan trọng hơn kỳ thật vẫn là phong hổ tự mang hệ thống thông qua cấp giết hung thú phân ra đến bộ phận điểm kinh nghiệm tăng thêm đến tiểu lam vân hổ trên người dẫn đến bọn nó cấp tiêu thắng cho nên mới có hiện tại tiêu chuẩn hơn nữa phong hổ phát hiện dùng hạ phẩm linh thạch xúc tiến hung thú phát dục tiêu hao s á t thực không nhỏ tối thiểu không có hắn tưởng tượng bên trong hiệu quả tốt như vậy tiểu lam vân h ổ cùng tiểu hồ ly hai cái cộng lại đã sớm đem một khối hoàn chỉnh linh thạch tiêu hao hoàn tất hiện tại đã tiến hành khối thứ hai thế nhưng là cả hai chủ yếu tăng lên nơi phát ra kỳ thật vẫn là đến từ rét hung thu quá trình bên trong thu hoạch được điểm kinh nghiệm c h ắ c không được không có người nguyện ý dùng linh thạch đến thúc đẩy sinh trưởng chiến sủng giá quá lớn hơn nữa cũng không thể để cho chiến sủng tăng lên quá nhiều tốc độ phát triển đương nhiên cũng là phong h ổ yêu cầu hơi cao một chút hắn vẫn muốn để cho tiểu lam vân h ổ cùng lên chân m ì n h bước cũng không nhìn một chút hắn tốc độ tiến bộ có bao nhanh bao nhiêu tháng công phu liền từ một cái đã phế bỏ người trưởng thành là chuẩn siêu cấp võ giả về phần phong hổ bản thân mỗi ngày lại tu luyện quá trình bên trong cũng một mực không ngừng sử dụng linh thạch ra tốc tu luyện chính hắn sử dụng khối kia linh thạch cũng ảm đạm một chút phong hổ cũng không rõ ràng một khối linh thạch đến cùng có thể cho bản thân cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm hiện trường là rết máu chạy thành sông ước chừng qua chừng năm phút hai cái siêu cấp đại lao thử bắt đầu ra sân phong hổ cùng tiểu hồ ly bắt đầu chia khác biệt ứng chiến trong đó một cái siêu cấp đại lao thử đây tựa hồ là thử loại hung thủ chiến đấu khúc nhạc dạo sử dụng chức đại lượng cấp thấp lao thử đi quấy d ố i tiêu hao đối phương đặt tới nhất định bọn chúng trình độ hài lòng về sau mới có thể tự mình động thủ lần trước gặp được cái kia siêu cấp p h ệ kim thử cùng mặt khác hai cái siêu cấp đại lao thử cũng là như thế bất quá đối mặt phong hổ h i ệ n nhiên bọn chúng là tính lầm đang cùng tiểu lao thử đối địch quá trình bên trong đối với những cái kia thời gian cún đồ dài kỹ năng hắn một cái đều không có sử dụng chuyên môn giữ lại cho cái này siêu cấp đại lao thử đâu đối mặt siêu cấp đại lao thử ra sân phong hổ lập tức mở ra tật phong bộ gia tăng 35% t tốc độ về sau lập tức đem trước mắt cái này đại lao thử tốc độ ngăn chặn không thể không nói ông trời là công bằng cho đi thử loại hung thú cường đại năng lực sinh sản cường hãn sinh tồn trưởng thành năng lực có thể cho bọn chúng tại rất thời gian ngắn thời gian thúc đẩy sinh trưởng gia đại lượng tiểu lao thử quân đội đến nhưng là đối bọn nó thực lực bản thân lại bị gọt đến một cái rất yếu tiêu chuẩn trước đó phong hổ nhìn thấy cái kia siêu cấp p h ệ kim thử mặc dù chỉ có bảy mươi mốt cấp nhưng là bởi vì là sắp trở thành thử vương mị dạ con trai là hai cái đỉnh cấp p h ệ kim thử đời sau cho nên thiên phú rất mạnh cho dù là mới vừa đạt tới siêu cấp hung thú cấp bậc điểm thuộc tính cũng coi như không tệ tại siêu cấp hung thú bên trong thuộc về có thể miễn cưỡng nhìn loại Tối thiểu đối lên với vừa mới tấn thăng làm siêu cấp hung thú Tiểu hồ ly hoàn toàn không、so、được. Mà trước mắt thử, trên thử, thực tế thuộc tính thử. nhất, đối muốn với mới siêu hai đại siêu kim cái kia kim Điểm hung Hồ hoàn không chỉ phệ nhưng qua duy được. đẳng lên làm Ly lao làm là là bên này còn còn không bằng cái kia phệ kim thử. Điểm sáng vừa Mà mặc cấp cấp cấp so sợ dù b phệ ở i vì đối ẳ n nguyên nhân, lượng máu tương g cấp cao quá máu đ dạy. Ở đối mặt mở ra tật phong bộ phong hổ cơ hồ là không có cái gì sức phản kháng đồng dạng tiểu hồ ly mặc dù không tính am hiểu vật lộn cũng có thể treo lên đánh siêu cấp đại lao t ử cho dù là bọn chúng có một đám thuộc hạ hỗ trợ cũng không thoát được bản thân chiến bại tử vong vận mệnh phong hổ đầu tiên là giết chết đối thủ mình sau đó lại giết chết tiểu hồ ly cái kia đối thủ thuận lợi hoàn thành đánh giết hai cái hung thú nhiệm vụ nhiệm vụ bảng ngược lên cũng thay đổi thành hai năm hai cái siêu cấp hung thú vừa chết rơi còn lại mấy cái bên kia tiểu lao thử nguyên một đám nhanh chóng chạy về vào trong rừng tây đi lưu lại dưới thi thể đầy đất không cần đếm kỹ đại khái cũng có thể nhìn ra trước mắt lưu lại hung thú thi thể trên cơ bản tại hai nghìn một m ư ơ con trở lên theo phía sau người trao hỏi phong hổ lần nữa đổi phương hướng kết quả tiến vào gặp đồng dạng sự tình lại là hai cái đại lao thử cộng thêm mấy ngàn chỉ tiểu lao thử đem phong hổ đoàn bọn hắn đoàn vây quanh đối với cái này phong hổ không khỏi toát ra vẻ mỉm cười trong này đại lao thử mị dạ n g mặc dù có chút hai quy biết rõ điều động thủ hạ đại lao thử ngăn lại người khác không cho người quáy giày nó đột phá thế nhưng là phái ra lực lượng lại không tính mạnh cái này không phải sao thành thêm d ầ u chiến thuật hoàn toàn là tại tặng đầu người a chương hai trăm tám mươi b ố siêu cấp đạo tặc đối với cơ h ộ i là lấy không đầu người phong hổ còn có cái gì dễ nói đương nhiên là muốn thu lại bất quá trước đó hay là trước đ ê m tiểu lam vân hổ đưa ra chiến đấu phạm vi bên ngoài dù sao tiểu gia hỏa này đã đã trải qua một trận kịch liệt chém giết mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài phút nhưng là thể lực tiêu hao không phải nhỏ phong hổ cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống mặc dù tiểu gia hỏa này hung hăng không nguyện ý đi tại phong hổ cùng tiểu hồ ly tiếp tục chém giết quá trình bên trong tiểu lam vân hổ lại đã trở về điều này không khỏi làm phong hổ buồn bực không thôi tiểu gia hỏa này sao không nghe lời lúc này tiểu hồ ly hướng về phía phong hổ chi, chi chi chi gọi mấy tiếng sau đó chỉ mình cái bụng bất quá một cái móng khác cũng không có nhàn g rỗi trực tiếp vén lên một con chuột sơn sọ、so. trong lúc nhất thời phong hổ cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì tiểu hồ ly lo lắng vừa chỉ chỉ tiểu lam vân hồ bụng lúc này phong hổ đột nhiên kịp phản ứng nói ngươi là nói linh thạch chi chi chi tiểu hồ ly thật cao hứng gật đầu nói có linh thạch các ngươi không sợ thể lực tiêu hao chẳng lẽ linh thạch có thể bổ sung các ngươi thể lực phong hổ nói chi chi chi tiểu hồ ly mặt mày hớn hở h i ệ n nhiên phong hổ đoán rất đúng lúc này phong hổ đột nhiên nghĩ đến hôm trước mang theo tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hồ bị làm chủ thời điểm chiến đấu đến đằng sau tiểu hồ ly mệt mỏi quá sức mà tiểu lam vân h ổ vẫn còn có thừa lực rết ra khỏi chúng đây mặc dù có tiểu lam vân h ổ nửa đường thăng cấp duyên cớ thế nhưng là tiểu hồ ly cũng ở đây trên người mình đợi hồi lâu nó kiên trì thời gian vẫn là so tiểu hồ ly hơi dài một chút điều này hiển nhiên không bình thường coi như tiểu lam vân h ổ chủng tộc y ê u thế để nó thể c h ắ c có thể so tiểu hồ ly tốt nhưng là tiểu hồ ly đẳng cấp tại chỗ để đó đây theo lý mà nói chắc cũng là tiểu lam vân h ổ trước hao hết thể lực nhưng trên thực tế là tiểu hồ ly đi về về sau tiểu hồ ly liền bắt đầu hỏi phong h ồ mới linh thạch hiển nhiên nó tiêu h ó a xong mà tiểu lam vân hổ bởi vì đẳng cấp khá thấp còn không có tiêu h ó a song song nếu là dựa theo cái phương hướng này suy đoán mà nói đây chẳng phải là nói chỉ cần mình có linh thạch cung ứng cung cơ hồ có thể bảo đảm hai cái chiến sùng thể lực vô hạn có phải hay không vô hạn tạm thời không nói còn muốn tiến hành kiểm tra bất quá có thể tăng lên rất nhiều cả hai năng lực bay liên tục là khẳng định nếu biết nguyên nhân phong hổ cũng sẽ không xoắn suýt tiểu lam vân hổ vấn đề mà là chuyên tâm đánh giết hung thú không biết là không phải là ảo giác phong hổ cảm giác tự sử dụng thị huyết ma trùy đánh giết hung thú càng nhiều bản thân thể lực lại càng tốt lược đạo cũng liền càng lớn mặc dù điểm này cũng không có cụ hiện đến bản thân thuộc tính số liệu bên trong đi nhưng là phong hổ quả thật có loại cảm giác này tàn sát không ngừng t à n sát đối với s á t sinh phong hổ tựa hồ đã không có cảm giác chỉ là máy móc huy động trùy thủ trong tay đem trước mắt đại lao thử lần nữa giết chết mấy ngàn về sau hai cái siêu cấp đại lao thử rốt cục xuất thủ nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng như thế giải quyết cái thứ ba phương hướng về sau phong hổ rốt cục tăng lên tới siêu cấp võ giả cảnh giới chúc mừng ký chủ thành công đánh giết năm cái siêu cấp hung thú đem đẳng cấp tăng lên đến lv 7 1 cấp thu hoạch được xưng hảo siêu cấp đạo tặc tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 50. chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng tự do điểm thuộc tính hai điểm kỹ năng 30, thu hoạch được đạo tặc kỹ năng tiềm hành tiềm hành sử dụng sau che giấu mình thân ảnh tốc độ di chuyển gia tăng 30. tiềm hành quá trình bên trong sẽ kéo dài tiêu hao ký chủ nội lực ký chủ có thể từ mình hủy bỏ tiềm hành hoặc l à thẳng đến nội lực hao hết về sau từ khi cho thấy thân ảnh tiềm hành quá trình bên trong không thể mục tiêu công kích một khi công kích là bại lộ thân ảnh tại bại lộ ba phút đồng hồ bên trong tăng lên 10% t ố c độ di chuyển cùng tốc độ công kích phối hợp kỹ năng t h u thập có thể đánh ra cao hơn tổn thương thời gian c ú n độ nửa giờ chú chỉ có thể ở không phải trạng thái chiến đấu dưới sử dụng tiềm hành lại là tiềm hành phong hổ nhìn thấy kỹ năng này về sau lập tức mở to hai mắt kỹ năng này mới thật sự là ngưỡng bức cùng loại với ẩn thân quả thực là làm chuyện xấu thiết yếu kỹ năng ân về sau có lẽ có thể dùng kỹ năng này đi làm điểm chuyện xấu đương nhiên thành công tấn thăng làm cao cấp đạo tặc về sau kèm theo thuộc tính tỷ lệ phần trăm cơ hồ cùng phong hổ suy nghĩ một chút bên trong giống như l ú c quả nhiên là tăng lên năm mươi phần trăm thuộc tính cơ sở hiện tại phong hổ rốt cuộc để ý biết vì sao nói càng cao cấp võ giả thì càng khó mà vượt qua giai vị khiêu chiến chỉ là thuộc tính cơ sở liền có thể cao hơn năm mươi phần trăm còn đánh cái cái giám a may mắn bản thân có trang bị bằng không thì mà nói sợ là đơn đấu siêu cấp hung t h ú thật đúng là khó khăn tăng lên năm mươi phần trăm thuộc tính về sau bản thân sợ là đã có thể xưng ơ hình người hung thú gia tăng 50% thuộc tính cơ sở cũng không có nghĩa là phong hổ liền so trước đó cường đại 50%, trang bị kèm theo thuộc tính chắc là sẽ không tính toán ở bên trong chỉ tính toán phong hổ không mặc trang bị thời điểm thuộc tính đem ban thưởng 200 t ự do điểm thuộc tính tăng thêm 30 điểm kỹ năng thêm 10 cái cho tiềm hành đem hắn tăng lên tới trung cấp thời gian c ú n đổ biến ngắn một chút bại lộ thân ảnh về sau tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích lại riêng phần mình tăng lên 5%, về phần còn có hay không những chỗ tốt khác tạm thời còn không lánh hội được bất quá phong hổ đón o chừng tiêu hao nội lực phải có chỗ giảm bớt sau đó nhìn thoáng qua bản thân thuộc tính phong hổ chỉ có hai chữ để hình dung cường đại tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc s ư ơ n g hảo siêu cấp đạo tặc đẳng cấp lv bảy m lực lượng 1195, 35. t h ể chất 1049, 730. n h a n h n h ẹ n 2750, 70. tinh thần 760, công kích 6.922, 1.120, lượng máu 33.600, phòng ngự 3 a n 0 4.200, kinh nghiệm 37% trang bị giang nanh vòng cổ cao cấp y phục tác chiến d bốn t r ủ y thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương l a n giới g chỉ giang nanh vòng cổ chư c h i tâm thiết b ố i thương l a n g chiến giáp điểm kỹ năng s á kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục một t 0 0 m t ư ơ n g đâm n g trung cấp độ thuần thục 8 á m 0 0 ơ đại tá bắt khối trung cấp thuần thục một t 0 0 m b n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục m 0 t t 0 0 m l c ư c thích trung cấp độ thuần thục b 1 y 0 0 ơ kiếm nhận loạn vũ trung cấp độ thuần thục 1 ộ t t 0 0 m m t h ì thâu tập trung cấp độ thuần thục n 0 m 0 ư ơ tiêm hành trung cấp Độ t hiện u ầ n năng bị động, găm sở trường, trung cấp, độ thuần thuộc Kỹ g bị a Hai tay o găm trường, trung thông, trung sở thuần thuộc tinh thuần thuộc cấp, cấp, độ độ khí h i vũ tại phong h ổ thuộc tính có thể không chút khách khí nói trừ bỏ lượng máu bên trên không bằng siêu cấp hung thú thuộc tính khác nhất định chính là hiển nhiên một cái siêu cấp hung thú nhất là tiếp cận ba tốc độ phong h ổ thậm chí hoài nghi bản thân tốc độ đã cùng lên đỉnh cấp v õ giả trải qua thời gian giải khuynh hướng tính thêm điểm quả nhiên mang đến cho mình phong phú hồi báo thiên hạ võ công duy nhanh bất phá đây chính là rất nhiều võ giả tổng kết ra kinh nghiệm chỉ cần có siêu cường tốc độ lực công kích cũng tất nhiên sẽ không rất thấp ngươi có thể đánh chúng đối phương đối phương nhưng ngay cả quần áo ngươi đều không đụng tới đây chính là tốc độ tác dụng bất quá điểm kinh nghiệm cái kia một khối tại chính mình tấn thăng làm siêu cấp võ giả về s a u đã xảy ra một chút cải biến vốn là con số hiển hóa bây giờ lại biến thành tỷ lệ phần trăm về phần hiện tại cái kia thêm ra đến 37%, hẳn là bản thân sáng hôm nay thành quả từ trên số liệu đến xem bản thân tăng lên đẳng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tựa hồ cũng tăng theo rất lớn một bộ phận bằng không thì mà nói chỉ bằng vào bản thân vượt cấp đánh giết sáu cái siêu cấp hung thú liền có thể cầm tới hơn một cái ước điểm kinh nghiệm nhưng là có l ợ i vì tỷ lệ phần trăm mới bất quá 37%. m ư chương 285, gặp lại tiện hóa tổ ba người đặt tới siêu cấp võ giả cảnh giới phong hổ trên cơ bản đã hoàn toàn có thể làm được không nhìn siêu cấp phía dưới hung thú lực phòng ngự đạt đến bảy thêm lượng hp ba v à n thêm cao cấp hung t h ú công kích đối với nó mà nói cùng cu lét không sai biệt lắm nhất là thú loại hung thú cá thể sức chiến đấu hơi yếu xu hướng tại tập thể chiến đấu lực công kích trên cơ bản đều chỉ có bốn năm mà thôi căn bản bất phá phòng như thế đem hai cái siêu cấp đại lao thử toàn bộ tiêu diệt về sau cái khác tiểu lao thử thì là chạy tư tán phong hổ ổn định tâm thần một chút hướng thẳng đến trong rừng c â y đi hắn muốn xuyên qua rừng c â y tiếp xúc gần gũi một lần đại vương lầu thử xem nhưng mà mới vừa vào rừng c â y nguyên bản đã chạy trốn tứ tán những đại lao thử kia lại n h a u n h a u bắt đầu vượt phong hổ này phát khởi tự sát thức công kích mạnh liệt đánh lén phong hổ tiến lên bước chân một trận đại chiến lần nữa trình diễn tấn thăng làm siêu cấp võ giả về sau phong hổ lực tổn thương tăng lên không chỉ một cấp bậc hoàn toàn có thể làm được miểu sắt trung cấp hung thú liền xem như cao cấp hung thú cũng không chống được mấy dao nhất là mở ra kiếm nhận loạn vũ về sau phong hổ quần công tổn thương quả thực tăng mạnh nhưng mà phong hổ tổn thương lại bạo tạc đối mặt lấy ngàn m à tính thậm chí đến hàng vạn m à tính đại lao thử bất kể hy sinh che già mang mọc thế công cũng không thể không dừng lại bước chân chuyên tâm ứng phó đối thủ như thế rằng có ước chừng nửa giờ về sau phong hổ cũng không biết giết chết bao nhiêu đại lao thử thậm chí còn có ba bốn con siêu cấp đại lao thử chết ở phong hổ dao găm phía dưới nhưng đằng sau còn không biết có bao nhiêu con láo thử hiện ra đến như thế giết mại không hết cho dù là phong hổ có được thị huyết ma truy có thể cung cấp vô hạn thể lực c ù n g hộ nhưng là tâm thần lại khá là mỏi mệt không thể không quay người phong hổ sau khi đi toàn bộ trong rừng cây lần nữa lâm vào yên tĩnh mà chất thành núi một dạng lao thử thi thể người chứng kiến nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến r ơ i khỏi về sau phong hổ nhìn thoáng qua bản thân điểm kinh nghiệm khá là hài lòng nhẹ gật đầu cứ như vậy nửa giờ công phu điểm kinh nghiệm thế mà t r ư ớ n g 10% khoảng t r ư ờ n g hiệu suất coi như không tệ cần biết lúc này phong hổ đã không có đánh g i ế t siêu cấp hung thú điểm kinh nghiệm tăng thêm còn có thể thu hoạch được 10% kinh nghiệm đã là rất không tệ giữa trưa buổi chiều trở về tiếp tục cám sát đại lao thử rất có không đem nơi này lao thử dọn dẹp sạch sẽ thế không bỏ qua ý nghĩa điểm tiếp tế bên trong mấy ngày nay thịnh hành lao thử thịt đằng sau một cái toàn bộ kho hàng lớn đều bị lao thử chất đầy đống từng chiếc xe ngựa đem trong kho hàng chứa đựng hung thú thi thể vận chuyển hướng vệ tinh thành hãng chế biến tiến hành chiều sâu r a công xử lý cốt nhục ra tách rời trọng yếu vật liệu chia cắt các loại làm sao hôm nay lại là hơn phân nửa lao thử thịt ta đi đúng vậy à liên tục hai ngày lại chơi như vậy xuống dưới đoan chừng liền muốn ăn lao thử t h ị c rượu ai vị kia cũng quá điên cuồng cũng là cả xe tải cả xe tải kéo trở về cao điểm tiếp tế bên trong khắp nơi đều là lao thử mùi vị ha ha nghe nói đại thai b i ế n trước đó nhân loại ăn láo thử rất ít chỉ có nạn đói không có ăn thời điểm mới ăn lao thử thịt đương nhiên đại thai b i ế n thời đại trước đó lao thử cùng hiện tại lao thử tự nhiên là hoàn toàn khác biệt hơn nữa đại thai b i ế n trước đó lao thử cũng không phải không thể ăn tỉ như trúc chuột chuột núi thậm chí chuột đồng các loại tại rất nhiều người trong mắt cũng là mỹ vị thậm chí tại đại thai b i ế n trước đó lượng quảng căn cứ khu địa khu thử loại hung thú sẽ bị làm thành rất nhiều đạo mỹ thực bị ghét bỏ chủ yếu là chuột nhà cái đồ chơi này mang vi khuẩn quá nhiều ăn rất dễ dàng phát bệnh tăng thêm chuột đồng là côn trùng có hại cho nên rất ít bất quá đại thai biến về sau hiện đại đã triệt để biến cái gì chuột nhà chuột đồng chuột núi trúc chuột tất cả đều biến đến dị lẫn nhau tập dao không chỉ có cái đầu lớn rất nhiều lần hơn nữa rất có lực công kích nói là chuột kỳ thật động vật hoang dã đều không khác mấy chỉ là lớn bao nhiêu thai biến thời đại trước k i ê m người bởi vì quá sớm quan niệm vấn đề đối với thử loại hung thú có chỗ mâu thuẫn bởi vì phong hổ săn g i ế t đại lượng lao thử khiến cho điểm tiếp tế bên trong cũng là tiếng oán h ờ n khắp nơi ngay cả vương huyên cùng long vi vi cũng nhịn không được p h ả n n ả n nói trên người luôn có cố lao thử vị bởi vậy buổi chiều thời điểm phong hổ bị ép mang theo vương huyên long vi vi mấy người từ nữ muốn chơi một trận chân chính đi săn đi săn địa điểm không còn là thôn mà là rừng cây l ù g cây các loại nơi này hung thú mật độ phải xa xa kém hơn trong thôn làng tồn tại hung thú cơ hồ căn bản không cần phong h ổ làm sao xuất thủ chỉ là t ứ nữ cũng đủ để giải quyết tất cả vấn đề mà phong h ổ thì là thỉnh thoảng chỉ điểm một chút tiểu tiểu cùng long vi vi xuất thủ phương thức v ề phấn vương huyên cùng tiểu linh nhi căn bản không cần hắn đi chỉ điểm hai người cũng là cao thủ a phía trước đây không phải là ngươi lão cựu ra sao làm sao sẽ vừa khéo như thế ba người đều tụ tập ở một chỗ tiểu linh nhi chỉ cách đó không xa đang tại đi săn ba người nói lao cựu ra phong hổ nghe vậy hướng về tiểu linh nhi chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy cao hành khúc phụ cắt viễn ba người đang hợp lực ứng phó mấy con biến dị bỏ ngựa quả nhiên là bọn họ mấy tên này cô y a phong hổ c a o mày nói cái gì cố ý long vi vi hỏi đối diện ba cái kia chính là ta tại nhất trung bị phế kẻ cầm đầu lúc đầu có bốn người bất quá trong đó một cái tại thi vào chiến thần học viện đêm trước bị ta cắt đứt cả người xương cốt bỏ qua kiểm tra cái này ba cái là còn lại ba cái phong hồ nói cái kia rất bình thường a ba người bọn hắn đều đắc tội ngươi mà ngươi hiện tại lại là thập đại cao thủ bọn họ biết rõ một người không thể t r e o vào ngươi thành đoàn hỗ trợ nhau đây là rất bình thường sự tình a long vi vi nói ngươi nói không sai nếu là ở trường học đây quả thật là rất bình thường có thể đây là tại điểm tiếp tế nếu là bọn họ vì tránh né ta trả thù liền không nên xuất hiện ở cùng một cái điểm tiếp tế bằng không thì mà nói chẳng phải là cho đi ta một mẹ hốt gọn cơ hội ngươi không cảm thấy khả nghi sao phong h ổ nói bọn họ cũng không có mình lựa chọn điểm tiếp tế quyền lợi đi có lẽ là trùng hợp cũng khó nói à tiểu tiểu nói nào có trùng hợp như vậy sự tình tới này cái điểm tiếp tế ba người toàn bộ phân đến cùng một chỗ hơn nữa còn cùng ta cùng một cái điểm tiếp tế lại nói cái này ba người cái đầu kia bên trên không có mấy cọng tóc ra hỏa bất quá là một sơ cấp v õ giả mà mặt khác hai cái cũng là trùng cấp v õ giả là tân sinh ban một thành viên Liền người như vậy suy đoán nhưng lại cũng không có sai ta cũng cảm giác có điểm gì là lạ cao hành cùng khúc phụ hai cái cũng là rất cao ngạo người làm sao sẽ cùng cắt nhị đản loại kia ra hỏa tủ cùng một chỗ vương huyên nghe vậy gật đầu nói mấy năm đồng học nhất là cao hành o vẫn là nàng đã từng người theo đuổi đối với mấy người tính cách vẫn là hơi biết rồi không ít chương hai trăm tám mươi sáu thú vương phân và nước tiểu cho nên chúng ta muốn hay không theo tới nhìn xem long vi vi nói ngươi điên thực lực của ta bọn họ bao nhiêu cũng cần phải hiểu rõ một chút nhưng lập tức liền như thế còn bày đối với ta cái b ấ y lấy chính mình mồi nhử nói rõ bọn họ đối với mình cái bây rất có lòng tin cứ như vậy theo tới ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện à? phong hổ nghe vậy im lặng nói này ta nói phong hổ ngươi l á gan chưa từng trở nên nhỏ như vậy cho dù có cái bấy lại như thế nào chẳng lẽ bọn họ còn có thể mời đến siêu cấp trở lên võ giả tới giết ngươi đó căn bản không thực tế lại nói lấy ngươi bây giờ thực lực ta xem siêu cấp võ giả đều chưa hẳn là ngươi đối thủ đâu t i ể u linh nhi nói ta chính là không làm rõ ràng được bọn họ đến cùng muốn làm gì cho nên mới vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói phong h ổ đi chúng ta cùng đi xem hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì không biết bọn họ là có phải có lá gan đối với chúng ta mấy người đồng loạt ra tay lại nói ngươi đã quên phía sau chúng ta còn đi theo quan g quan g huấn luyện viên đâu thâm tư ngươi ta còn không hiểu rõ ngươi cũng không phải là sợ bọn họ mà là sợ chúng ta m ấ y đi theo ngươi cùng một chỗ Sẽ ra điều gì phiền phức à vương huyên nói vương huyên tự nhận là vẫn tương đối biết rồi phong hổ giống như các nhị đản lần một lần hai có lẽ còn có thể nhị được nhưng là một lúc sau tất nhiên sẽ đuổi theo cha rõ ràng tất nhiên đối phương nhằm vào phong hổ định ra rồi cái bẫy vậy tất nhiên rất nguy hiểm vương huyên ngược lại là muốn trợ giúp phong hổ ngăn trở phần này nguy hiểm huyên h u y ê ngươi n phong hổ nghe vậy trên mặt xấu hổ xác thực hắn hiện tại đã đạt đến siêu cấp võ giả tiêu chuẩn lại có tiềm hành kỹ năng liền xem như đối phương bày bấy dập gì cũng có niềm tin cực lớn chạy đi nhưng nếu là mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ vậy coi như khó mà nói yên tâm đi không có việc gì mặc dù chính diện chiến đấu chúng ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng đừng xem thường chúng ta vương huyên khẽ gật đầu một cái nói phong hổ thì là nhớ tới vương huyên trong tay đó tựa hồ là tầng tầng lớp lớp đồ tốt cuối cùng nhẹ gật đầu đều biểu hiện tự nhiên điểm trên kia giống như theo tới rồi cao hành dùng bên cạnh quang nhìn chằm chằm phong hổ đám người nói ân bất quá xem ra bên cạnh hắn mấy người cũng cùng đi còn có vương huyên quách linh linh nhất là cái kia quách linh linh thực lực không kém hơn phong hổ làm sao bây giờ còn có động thủ hay không khúc phụ trong lòng lo lắng nói bọn họ mục tiêu cũng chỉ là phong hổ một người nhưng là bây giờ còn dính dáng đến còn lại ba người ngược lại để bọn họ có chút sợ ném chuột vỡ bình h ừ cắt á i gì quách, linh linh quách linh linh, viễn thanh âm lạnh như băng nói hai người nghe vậy rất là tán đồng nhẹ gật đầu cho dù là cao hành như cũ đối với vương huyên dư tình vị nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy hắn là ưa thích vương huyên không sai nhưng là còn xa xa không đạt được vì nàng mà từ bỏ sinh mệnh mình cấp độ đi dựa theo kế hoạch dự định tiến hành cao hành nói xong đột nhiên liên tục b ộ c phát mấy chiêu trực tiếp dây mất bên người b ỏ n g ư ờ i hung thú ngược lại để khúc phụ giật nảy mình nhìn đến tiến vào chiến thần võ quán học viện mấy tháng này tất cả mọi người không nhàn rỗi khúc phụ cảm giác mình tiến bộ đã không nhỏ thế nhưng là so với cao hành đến vẫn là kém một bậc phong hổ bọn họ mắt thấy cao hành khúc phụ cắt nhị đản ba người từ từ đi xa cũng là một bên giết hung thú vừa đi theo rất nhanh Mấy người liền đi ra mời giảm phạm người liền bên ngoài. đi vi ra h ọ chẳng lẽ ba người bọn hắn là đem đem chúng ta dẫn tới cái nào đó siêu cấp hung thú trong hang ổ đi sau đó lợi dụng siêu cấp hung thú giết chết chúng ta sao long vi vi không hiểu nhìn xem ba người tiếp tục đi tới thân ả n h nói siêu cấp hung thú vậy bọn hắn coi như quá coi thường ta phong hổ nghe vậy khoe miệng có chút dương lên lấy hắn hiện tại buộc phát năng lực bình thường siêu cấp hung thú đã sớm không đáng chú ý tối thiểu phải là tiếp cận đỉnh cấp hung thú mới có thể để cho bản thân hảo hảo chơi đ ù a đi theo tới so với chúng ta tới ba người bọn hắn nên càng thêm nguy hiểm mới đúng vương huyên nói xâm nhập cao cấp hung thú lĩnh vực phạm vi đối với trung cấp võ giả mà nói áp lực vẫn là rất lớn vương huyên lòng vi vi cùng tiểu tiểu nhưng lại không sợ dù sao có phong hổ cùng tiểu linh nhi tại coi như tiểu lam vân hổ cùng tiểu hồ ly cũng là sức chiến đấu phi phàm nhưng lại phía trước ba người bọn họ ngược lại là muốn nhìn xem đợi lát nữa gặp cao cấp hung thú phải làm gì nếu là vạn nhất liền siêu cấp hung thú bóng dáng đều không đụng phải ba người liền trực tiếp chết ở cao cấp hung thú trong miệng cái kia ngược lại là thành trò cười nhưng mà bọn họ dự liệu được mở đầu nhưng không có dự liệu được phần cuối rõ ràng có một đám ước trưng bày tám con cao cấp hung thú tổ hát văn x à thấy được ba người thậm chí ba người liền từ thân hát văn x à vừa đi qua thế nhưng là cái kia ba chỉ hát văn x à nhưng thật giống như không thấy được ba người bọn hắn một dạng thậm chí còn chủ động hướng về phía sau co lại một chút khoảng cách để cho ba người kia trực tiếp thông qua cái này đây là có chuyện gì vì sao những hung thú kia không công kích bọn họ tiểu tiểu mắt trận tròn đạo chẳng lẽ mấy cái kia hung thú hắc văn xả là mù l o à không thấy được tiểu linh nhi cũng đi theo kỳ quái nói không phải các ngươi thấy không những cái kia hắc văn xả tại ba người đi qua thời điểm đầu đều lay động một chút cổ đưa ra ngoài cái này kỳ thật đã phát ra thư uy hiếp số chỉ là không có đi công kích ba người bọn hắn thậm chí còn lui về sau ta nghĩ ba người bọn hắn trên người hẳn là có đồ vật gì để cho hung thú e ngại không dám công kích vương h u y ê n phân tích nói ngươi nói không sai trên người bọn họ hẳn là có đến từ thú vương phân và nước tiểu long vi vi nói cái gì phân và nước tiểu ai nha thật buồn nôn tiểu linh nhi nghe vậy c u ố n ba tất lưới mà nói thú vương phân và nước tiểu trách không được đâu vương huyên nghe vậy giật mình nói thú vương phân và nước tiểu sen lẫn có từng tia từng tia thú vương khí tức có thể chấn nhiếp cao cấp phía dưới hung thú không dám chủ động công kích rất nhiều ra ngoài ở trên vùng hoang dã săn g i ế t hung thú võ giả đều sẽ tùy thân mang một chút đến tránh cho không tất yếu phiến p h ư c đương nhiên nếu là gặp được thú vương lánh địa cũng có có thể sẽ bị thú vương cho rằng là khiêu khích mà kết quả thảm hại hơn bất quá cái đồ chơi này cũng không dễ làm bọn họ lấy ở đâu phong hổ nghe vậy lông mày khe nhữ một cái đồng dạng cần sử dụng thú vương phân và nước tiểu người tối thiểu cũng là siêu cấp võ giả cao cấp võ giả cũng không dám ở trong vùng hoang dã qua đêm siêu cấp võ giả có đôi khi xâm nhập hoang dã tại ban đêm lúc nghỉ ngơi thời gian liền sẽ ở bên cạnh mình vùng xuống một chút thú vương phân và nước tiểu đến khu trục tới gần hung thú cái đồ chơi này có thể không thế nào tốt làm dù sao trong hoang dã thú vương cho dù là có lại nhiều phân và nước tiểu nhân loại cũng không cầm về được mà nhân loại nuôi nâng thú vương số lượng dù sao cũng có hạn mà ra ngoài săn giết hung thú siêu cấp v õ giả thậm chí cả đỉnh cấp v õ giả số lượng càng nhiều chương hai trăm tám mươi bảy ám sát theo tới nhìn xem đến cùng bọn họ đang d ở trò quỷ gì long vi vi nói sau đó mấy người tiếp tục cùng lên mà khi bọn họ đi tới đó là bảy tám chỉ h t văn xà bên cạnh thời điểm những cái kia vằn đen rắn lại chủ động đối với phong hổ bọn họ tiến hành công kích bất q u a mấy đầu cao cấp xà loại hung thú mà thôi đối với phong hổ bọn họ mà nói tự nhiên rất đơn giản tiểu linh nhi một gậy một cái tăng thêm phong hổ dao găm thuần t h ủ trực tiếp toàn bộ giết chết chỉ là đáng tiếc cái này một thân da rắn cùng mật rắn cũng là đồ tốt bọn họ lúc này bởi vì phải truy cao hành mấy người bọn hắn không có thời gian đi hái、ừ. nếu không phải là thực lực ngươi quá mạnh chỉ là cái này mấy đầu hát văn xả đã đủ các ngươi uống một bình cắt viễn quay đầu nhìn thoáng qua phong hổ sau đó mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước phong hổ bọn họ tao nộ vằn đen rắn công kích bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy đồng thời tại mấy người gặp công kích đồng thời thả chậm chân mình bước sợ phong hổ bọn họ theo không kịp tựa như rõ ràng như thế cử động tự nhiên là để cho phong hổ đám người càng thêm hoài nghi nhanh chóng đi theo trên đường đi lại đụng phải mấy sóng hung thú Đám hung theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần phía trước dẫn đường ba người tựa hồ cũng có chút gấp gáp bởi vì nơi này đúng là quá thâm nhập không sai biệt lắm đã có tiếp cận khoảng hai mươi dặm phạm vi cái phạm vi này bên trong nếu là vận khí không tốt lúc nào cũng có thể đụng phải siêu cấp hung thú thú vương phân và nước tiểu khí tức đối với cao cấp phía dưới hung thú hữu dụng nhưng là đối với siêu cấp hung thú nhưng không có có tác dụng gì đặt tới siêu cấp hung thú cấp bậc ai quy sẽ cực kỳ đề cao bản thân sẽ phán đoán tình thế mà không phải toàn bằng bản năng bọn họ không có ở đây sao đáng chết cao hành sắc mặt trở nên khá là không dễ nhìn là bọn họ sở dĩ đem phong hổ dẫn tới là bởi vì ở chỗ này sắp đặt mai phục có người lợi dụng một ít quan hệ liên lạc với bọn họ sau đó bày kế hoạch này đem phong hổ dẫn tới tùy bọn họ phụ trách tiêu diệt nhưng là bây giờ bọn họ đưa tới nhưng lại không gặp những người khác tại cái này có thể không liền đem ba người bọn họ gái bấy đối mặt phong hổ đám người ba người giống như rơi vào tình huống khó xử nguyên một đám sắc mặt lúng túng không thôi mà cao hành cùng khúc phụ hai người càng là nhìn hằm hằm bên cạnh c á t viễn cũng là cái này hốn đản từ đó kiếp nổ nói xong sẽ không xuất hiện vấn đề nhưng bây giờ lại đi a các ngươi sao không đi thôi phong hổ tiến lên dùng đùa dợn ánh mắt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ba người nói i n g ư người muốn làm gì khúc phụ trên mặt hoảng sợ nói làm gì ba người các ngươi hẳn là sẽ không không biết ta nói đi trăm phương ngàn kế đem ta dẫn tới rốt cuộc là muốn làm gì phong hổ nhàn nhạt nhìn về phía ba người nói đồng thời không ngừng đánh giá bốn phía không chỉ là phong hổ long vi vi cùng vương huyền cũng là như thế cái này ba người thật sự là quá khác thường rõ ràng bọn họ đã như đối phương ý nghĩa tiến nhập cái bẫy nhưng không thấy đối phương thu lưới quả thực là kỳ quái cao á i ngươi đi gì phương ngàn kế, ràng chúng trăm theo t rõ là kế, tới. c a hành l ạ nơi h nhìn về phía phong hổ、nói. Phong hổ, lùng nói. n g về ư cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì à? muốn gì biết lời làm vô à, đó á án, cái p này còn không đơn giản. Nhìn ta. Tiểu Linh Nhi n Tiểu ta. i tiếp đi xong xông theo mang bản thân cây gậy, trực cây là ê n nhắm ngay h kia cao cái n chính h là m ộ tiểu côn. Cao hành n ơ đó là t i linh nhi đối thủ tranh trái tránh phải mấy lần hay sao bị tiểu linh nhi một gậy quét trúng đùi trực tiếp đánh xương đùi đứt gãy cả người thống khổ ôm đùi thẳng rên gì. tiểu linh nhi có chút ngu ngơ nhìn trước mắt một màn này sau đó n ổ nước bọc nói chỉ các ngươi cái này mấy khối phế liệu cũng dám đem chúng ta cầu dẫn đến nơi đây muốn chết sao tiểu linh nhi thật sự là im lặng đương nhiên phong hổ mấy người cũng là một dạng vốn cho rằng nơi này bố trí cái gì thiên la địa võng kết quả không có cái gì liền cái này ba người tròn cua t ô i nét bất kể là tiểu linh nhi vẫn là phong hổ tiện tay đều có thể trong cái cái cái bọn hắn cho xử lý, dạng này nghĩa định, này không sao? ba bấy đều đem đầu có cho có Xác xử lý, ý phong ả i chứa cất bánh a s Ba ư ngươi, ờ i cái các cùng đến gì? làm quỷ p hổ o n g h trao mày nói, bọn họ, lời à ở c h chúng、ta. Phong hổ ta. l ờ nói vừa ra thanh âm hai người trực tiếp từ phong hổ bọn họ phía sau c u ố n đi qua riêng phần mình đều dùng cựu hận ánh mắt nhìn chằm chằm phong hổ xin lạnh lùng phảng phất cùng phong hổ có không đội trời trung đại thù một dạng hai vị tiền bối các ngươi rốt cuộc đã đến hắn liền là phong hổ hắn liền là các ngươi muốn tìm người các viễn hưng phấn chỉ phong hổ nói nguyên lai cái này phía sau lại là ngươi chú ý lúc đầu ta còn dự định chỉ là phế bỏ ngươi công phu sau đó nhường ngươi cùng nhị thúc cùng một chỗ an hưởng tuổi già nhìn đến là ngươi bản thân không biết t r â n quý cơ hội à. phong hổ trên mặt sát khí nhìn lướt qua các viễn sau đó quay người nhìn về phía sau lưng hai người kia siêu cấp võ giả phong hổ khỏe miệng toát ra một tia vẻ khinh thường nếu đây chính là bọn họ át chủ bài như vậy bọn họ đều có thể tắm một cái rồi ngủ tại không có tấn thăng siêu cấp võ giả trước đó là hắn có thể giết chết siêu cấp võ giả h ú n g chi là hiện tại trừ phi trước mắt hai người này là siêu cấp thất đoạn trở lên võ giả mới có thể có cùng hắn tách ra vật cổ tay thực lực thế nhưng vẹn vẹn, vẹn vật cổ tay thôi chờ phong hổ kỹ năng toàn bộ triển khai nhất định vẫn là muốn nằm liệt giữa đường cơ hội ngươi sợ là không có cơ hội kia hôm nay chính là ngươi tử kỳ hai tên siêu cấp trong võ giả một người dùng chỉ còn lại có một cái cánh tay chỉ phong hổ nói hai vị đã các ngươi đều muốn giết ta như vậy trước khi chết ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề ta giống như chưa bao giờ thấy qua hai vị tiền bối giữa chúng ta không oán không cừu vì sao giết ta phong hổ c a o mày nói không oán không cừu ha ha không oán không cừu người giết ta thất ca còn dám đã nói với ta không oán không cừu cái k i a cụt tay người chỉ phong hổ cười như điên nói lao cựu vẫn là tốc chiến tốc thắng đi nơi này cách điểm tiếp tế không tính quá xa lúc nào cũng có thể xuất hiện chiến thần võ quán học viện phó huấn luyện viên thậm chí huấn luyện viên lao bắt nói không sai người tới chính là tại chiến thần võ quán cửa học viện ngồi chờ hơn m ộ ư ơ i ngày lao bắt cùng lao cựu hai người giết các ngươi thất ca hai vị tiền bồi xác định không có nhận lầm người sao phong hồ hỏi đương nhiên không có chính là ngươi tiểu tử phong ra điểm tiếp tế ngươi còn nhớ rõ sao cho ta chịu chết đi nói xong cái kia cụt một tay người tay cầm trường kiếm trực tiếp bổ về phía phong hổ mà phong hổ thì là không tránh không né d ơ lên bản thân dao găm ngăn trở keng một tiếng kim loại tương giao thanh â m t r u y ề n r a phong hổ thân thể vẹn vẹn lui về phía sau hai bước mà người cụt một tay là lại lấy gần đây trước đó càng nhanh chóng hơn độ lui về thậm chí dẫn theo kiếm thủ cánh tay đều ở nhịn không được run người người là siêu cấp võ giả cái này điều đó không có khả năng a cái kia người cụt một tay trận mắt hốc mồm nhìn xem phong hổ nói trong tư liệu biểu hiện gia hỏa này hẳn là vừa mới đột phá cao cấp võ giả không lâu à, làm sao sẽ biến thành siêu cấp võ giả mà phong hổ thì là một mặt đ ạ m nhiên nhìn xem cái kia người cụt một tay một bộ cao nhân phong phạm ân không sai phong hổ đang trăng bước lấy siêu cấp võ giả thực lực lại thêm nhị trọng thiên phát lực phương thức hán lực đạo phải xa xa vượt qua cái kia người cụt một tay có này kết cục đương nhiên sẽ không khiến người ngoài ý chương 288, gặp lại ma hóa người siêu cấp v õ giả phong h ổ ngươi tấn cấp siêu cấp v õ giả ta đi ngươi một cái tiểu biến thái một bên tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phong hổ ngay cả vương huyên long vi vi mấy người cũng là một bộ sùng bái biểu lộ quá nhanh phong hổ tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh hắn mới vừa gia nhập trường học lúc ấy còn không có tấn thăng làm trung cấp v õ giả thế nhưng là lúc này mới chăm chú ba bốn tháng công phu liền như là làm giống như hỏa tiễn đã tấn thăng đến siêu cấp võ giả loại tiến bộ này tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy hoàn toàn chính là muốn nghịch thiên tiết tâu a đối với cái này vương huyên nhưng lại mừng thầm trong lòng phong hổ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy sợ là không ra thời gian mấy năm liền có thể danh chấn một cái căn cơ khu có lẽ tại trong vòng mười năm c có hy vọng trở thành chiến thần một cái không đủ ba mươi tuổi chiến thần gia tộc mình hẳn là sẽ hài lòng a đương nhiên nàng đối với cái này cũng không phải quá chắc chắn ai bảo gia tộc của nàng cũng quá không đơn giản điểm nhất là g i a g i a của nàng đây chính là dậm chân một cái toàn bộ hoa hạ đều sẽ chấn tam chấn đại nhân vật bọn họ ánh mắt thế nhưng là rất cao sẽ không cực hạn tại phổ thông võ giả cấp chiến thần may mắn vừa mới đột phá không bao lâu phong hổ cười nhặt nói ân trang bức cảm giác rất sảng khoái nhất là nhìn thấy vương huyên long vi vi nhị nữ đối với mình toát ra sùng bái biểu lộ cảm giác kia thì càng sảng khoái tiểu tử đưa ca thật không hổ là chiến thần võ quán thiên tài bất quá cho dù ngươi mấy ngày thiên tài đi nữa cũng phải chết ở chỗ này bác ca biết gặp phải cường địch chúng ta sóng vai lên đi lao cựu ánh mắt n à y sinh ác độc nói t ố t cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng một tên cũng không để lại l a o bác nghe vậy gật đầu sau đó cùng l a o cựu báo cho biết một ánh mắt hai người cơ hổ là đồng thời xông tới nhưng mà đúng lúc này Quang quang huấn lão u cuộc y ệ n viên lại đột nhiên lách mình đi ra, chắn trước mặt mọi người, nhìn về phía hai người nói, các người rốt cuộc là người n về lại đi mọi hai lách là đột trước mặt rốt phía các ra, bắt cùng lão cử hai người liếc nhau nhìn về phía quan g quan g huấn luyện viên ánh mắt toát ra một k i a k i ê n kỵ thần sắc có quan hệ với lão thất bỏ mình một đêm kia bên trên đã phát sinh sự tình mặc dù bọn họ không rõ lắm thế nhưng thông qua ảnh sứ giả đã biết đại khái tình huống trước mắt phong hổ cùng cái này quan quan huấn luyện viên chính là giết chết bản thân thất ca hung thủ a các ngươi nhận biết ta quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy không khỏi ánh mắt hiếp lại hắn đến từ kinh thành thiếu lâm tự cũng không phải là trung nguyên căn cứ khu người hơn nữa từ khi tiến vào trung nguyên căn cứ khu về sau cũng một mực là tại chiến thần võ quán học viện bên trong dạy học cực ít lộ diện trước mắt hai người kia thế mà biết rõ hắn giết chết ta thất ca còn có ngươi một phần ngươi nói chúng ta có biết hay không ngươi bát ca nhìn đến chúng ta không dùng một chiêu kia là không được lao k i ự u nhìn về phía lao bắt nói ân vẫn là câu nói kia tốc chiến tốc thắng ta tới ứng phó tên đầu t r ọ c này ngươi trước đi đem những người khác tiêu diệt lao bắt nghe vậy đầu nói mà quan g quan g huấn luyện viên thì là biến sắc hắn cùng phong hổ liên thủ giết chết cũng chỉ có một người cái kia chính là ma hóa người cái kia ma hóa người là trước mắt hai người này thất ca vậy có phải hay không nói trước mắt hai người kia cũng là ma hóa người mặt trên còn có sáu cái ma hóa nhân ca ca nhanh chạy điểm tiếp tế cầu viện nhanh lên quan g quan g huấn luyện viên hét lớn một tiếng rút ra tùy thân giới đao thần s ắ c băng lánh nhìn trước mắt hai người phong hổ cũng phản ứng lại nói các ngươi đi mau hai người này rất có thể là ma hóa người không phải là các ngươi có thể chống đối nhanh ma hóa người nghe thế mấy chữ vương huyên cùng long vi vi cũng là biến sắc hai người bọn họ thế nhưng là đều biết cái gì là ma hóa người thậm chí còn gặp qua ma hóa người thi thể tiểu tiểu vương huyên linh nhi phong hổ Chúng ta đi mau, ma hóa người thực lực cũng c hóa khủng、bố. hai họ người người bọn ta mau, ma đi siêu là bố, ấ phong võ giả, một k i giả đi ma mau. hóa, ta đỉnh thực chúng không cũng cấp lực, căn được, bản ngăn là l võ Vy Vy nói, p hổ o n g h nhìn thoáng qua vương h u y ề n không nghĩ tới nàng còn biết ma hóa người ta không thể đi trước mắt có hai cái ma hóa người quan g quan g huấn luyện viên một người ngăn không được phong hổ khẽ gật đầu một cái nói một cái ma hóa người quan g quan g huấn luyện viên đều quá sức huống chi là hai cái nếu là hắn hiện tại đi vậy thì đồng nghĩa với là từ bỏ quan g quang huấn luyện viên hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này đi qua mấy tháng này ở chung hắn và quan g quang huấn luyện viên ở giữa đã sớm tạo thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ từ bỏ bằng hữu mà một mình chạy trốn hiện tại phong hổ còn làm không được thế nhưng là trước mắt c á i này ma hóa người thật lợi hại lưu lại cũng chỉ có thể muốn chết long vi vi lo lắng nói không được các ngươi đi trước bọn họ mục tiêu là ta các ngươi đi thôi bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm đuổi theo mấy người các ngươi các ngươi đi trước phong h ổ lắc đầu nói mà lúc này hai tên đỉnh cấp ma hóa người đã hướng về đám người đánh tới cái kia hoàn chỉnh ma hóa người nhào về phía quan g quan g huấn luyện viên mà mặt khác một cái một tay ma hóa người thì là nhào về phía phong h ổ phong h ổ tự nhiên không cam lòng yếu thế trực tiếp mở ra tật phong bộ bắt đầu cùng ma hóa người c ủ a nhau đặt tới siêu cấp võ giả cảnh giới phong h ổ tốc độ lần nữa tăng lên lại thêm tật phong bộ kỹ năng khiến cho tốc độ của hán cũng không thể so với trước mắt cái này ma hóa người yếu bao nhiêu lại thêm đã sớm đại thành thân pháp cùng cái này gãy mất cánh tay ma hóa người tiến hành ngắn ngủi c ù n nhau còn không phải cái vấn đề lớn ấn gì vi vi cái này đây là vật gì a yêu quái sao ta rất sợ a tiểu tiểu sợ hay nói nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua những vật này đương nhiên không chỉ tiểu tiểu còn có đằng sau gãy rồi một cái chân cao hành k h ú c phụ cùng cắt viễn bọn họ chỉ biết là có người liên hệ bọn họ để bọn hắn làm một thứ gì đó nhưng là từ không biết nguyên lai đối phương thì ra là như vậy người những này là t à ác ma hóa người về sau ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói tỉ mỉ long vi vi vừa nói không biết từ chỗ nào đột nhiên biến ra một cái quanh quẩn màu lam hồ quang điện hình cầu thần s ắ c khẩn trương nhìn xem chiến đoàn nàng muốn đem tay bên trong đồ vật ném đúng ra nhưng có sợ sẽ thương tổn đến phong hồ mà lúc này vương huyên đột nhiên xuất thủ một tấm phụ triện xuất hiện ở trên tay nàng sau đó biến thành một trôi lăng không phi hành trường kiếm tại vương huyên dưới sự chỉ huy hướng thẳng đến quan g quan g huấn luyện viên đối diện cái kia ma hóa người công tới sở dĩ không hướng về phong hổ cái hướng kia tiến công chủ yếu là bởi vì phong hổ còn có thể kiên trì mà quan g quan g huấn luyện viên lại mắt thấy sắp không kiên trì được nữa đối mặt ma hóa người quan g quan g huấn luyện viên trong lòng hiện ra một k i a bi a i trước mắt cái này ma hóa người mặc dù cùng trước đó gặp được cái kia đồng dạng là đ ỉ n h cấp nhưng là giữa bọn chúng thực lực t r a n lệch rất lớn gia hỏa này mới là thật lợi hại lúc này mới giao thủ không đến m ộ ư ơ i chiều hắn thì có nhịn không được cảm giác gia hỏa này quá lợi hại sợ là liền đương tổng huấn luyện viên bọn họ cũng không là đối thủ không sai biệt lắm muốn phó hiệu trưởng cấp bậc kia người tới mới có thể hảo hảo đấu một trận các n g ư ờ i đi mau ta muốn không chịu nổi chạy mau a không nên lãng phí thời gian quang quang huấn luyện viên một bên gầm thét một bên vung vẩy trong tay giới đao chống đối đối phương công kích nhưng mà hắn một đao chém vào cái kia ma hóa thân người bên trên theo ế phiến mà chém bắn ra sao hỏa, căn bản căn liền trên người nó lân phiến đều không chém nổi. Quang quang huấn luyện viên, ngươi. ra sao hỏa, ta h tới giúp đều t một tiếng khét ê ơ một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thấu cái kia ma hóa thân thể người màu xanh sấm huyết dịch theo vết thương không ngừng tuân ra nhưng là bất quá vài giây đồng hồ công phu vết thương thế mà thì có kết vạy xu thế không thể không nói cái này năng lực khôi phục quá mức kinh người chương hai trăm tám mươi chín quỷ dị ma chảo thiểu thiên kiếm phụ lục Khỏe kia không khỏi nhìn thấy huấn kinh chính mạnh, như đỉnh cấp trong võ giả đều muốn trọng thương, chỉ hóa hiệu bình mắt một mang xem muốn mặt ma rất ít vật, rất trong trọng tiếc, thường. liếc luyện là lực liền cái viên nói. giả đối người, ngạc cấp qua quang quang quang quả sau, uy đều Đây đạo đồ gặp về võ dù sao ma hóa người tại ma hóa về sau năng lực khôi phục thậm chí so hung thú còn muốn khoa t r ư ờ n g nó tạo thành vết thương cũng không giống phong hổ thị huyết ma truy một dạng có thể cho nó trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục mà ở quan quan huấn luyện viên ngây người trong nháy mắt ma hóa người trực tiếp một trưởng khắc ở trên người hắn trực tiếp đem quan g quang huấn luyện viên đánh thổ huyết bay ngược xa hơn một ư ơ i thước quan g quang huấn luyện viên cẩn thận trốn xa một chút vừa nói long vi vi trực tiếp ném ra trong tay lóe ra màu lam hồ quang điện tiểu cầu tại quan g quang huấn luyện viên bị đánh bay đồng thời trực tiếp đập chúng ma hóa thân thể người lập tức tiểu cầu hóa thành vô số màu lam hồ quang điện lập tức biến mất ở ma hóa thân thể người bên trong mà ma hóa người ở chính giữa về sau là bắt đầu toàn thân run lên đồng thời mang theo một cô đốt cháy khét m ù i vị từ trên người nó truyền ra lôi châu cũng là đồ tốt quan g quan g huấn luyện viên thấy thế tán thán nói hai cái này tiểu nữ hoa rất không bình thường à thế mà có thể xuất ra loại vật này đến tiểu thiên kiếm phụ triện là một ít am hiệu luyện chế phụ lục chiến thần cấp cao thủ luyện chế chiến thần cấp phía dưới khó mà chống đối tiểu thiên kiếm phụ lục q uy lực mà lôi châu kỳ thật chính là lôi hệ chân khí hiệu suất cao áp xúc thể chiến thần chân khí trong cơ thể áp xúc sau đó đột nhiên vỡ ra uy lực to lớn có thể nghĩ đỉnh cấp võ giả cũng gánh không được đương nhiên hai thứ đồ này đều cực kỳ khó được có thể là dùng tiền cũng mua không được đồ vật chỉ lưu truyền tại số ít người trong tay chủ yếu là cho đời sau bảng bệnh đáng chết các người rốt cuộc là người nào lấy ở đâu nhiều như vậy duy nhất một lần bảo bối cái kia lao bát thấy thế nhìn về phía quan g quan g huấn luyện viên bọn chúng ánh mắt trở nên khá là do dự tiểu thiên kiếm phụ lục lôi châu bất kỳ thứ nào đồ vật nếu là xuất hiện ở phổ thông đỉnh cấp võ giả trên người sợ là đều đã chết rồi mặc dù ma hóa sau hắn và võ giả bình thường không giống nhau lắm thế nhưng là bị liên tục làm hai lần cũng có chút kinh hãi tiểu thiên kiếm phụ lục ngược lại cũng dễ nói đơn giản chính là lưu lại một đạo vết thương không bao lâu liền có thể khôi phục thế nhưng là lôi trâu không giống nhau lấy từ lôi hệ chiến thần chân khí trong cơ thể tiến hành nhiều lần áp xúc mà thành bạo tạc sau uy lực kinh người chớ nhìn hắn hiện tại giống như không có bao nhiêu sự tình một dạng kỳ thật nửa người đều nhanh chín ngươi quản chúng ta là người nào các ngươi những cái này đáng chết ma hóa người long vi vi hướng về phía cái kia ma hóa người mắng m a huyên huyên thì là vội vàng chạy đến quang quang huấn luyện viên bên người cho hắn uy một hạt thánh dược chữa thương ngươi muốn chết nói xong cái kia lão bắt hướng thẳng đến long vi vi phong đi thời khắc mấu chốt tiểu linh nhi đưa tay chính là xúc thế đã lâu một gậy trực tiếp đem cái kia lão bắt cho đập ngã lui lại mấy bước mà tiểu linh nhi thì là hoảng hoảng thân thể giống như không có việc gì một dạng chỉ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lao bát lao bát bị tiểu linh nhi ánh mắt nhìn một trận chốt dạng kỳ thật thực lực của hắn mạnh hơn tiểu linh nhi nhiều lắm sở dĩ có thể tạo thành loại hậu quả này chủ yếu là tiểu linh nhi vận dụng bí pháp nào đó tăng thêm s ú c thế đã lâu một đòn bạo phát ra so bình thường đại suất mấy lần uy lực mà lao bát mới vừa cùng quang quang huấn luyện viên đánh một trận lại bị thiên kiếm phụ lục xuyên thấu thân thể mặt ngoài thương thế mặc dù khôi phục thế nhưng là thể nội vẫn tồn tại am thương ngay sau đó lại bị lôi trâu nổ một lần ám thương mở rộng cứ kéo dài tình huống như thế mới tạo thành kết quả này lao cựu chúng ta cùng một chỗ giết phong hổ sau đó lập tức rút lui tiếp tục như thế không được không thể trì hoan thời gian quá dài lao bát vừa nói cũng vọt thẳng hướng phong hổ cợt m ơ n ở đều đến phong hổ thay thế đầu cấp tốc vận chuyển rất rõ ràng hai người kia là hướng về phía tự mình tiến tới nếu là có thể mau mau đem bọn hắn dẫn đi như vậy quan quan g huấn luyện viên cùng tứ nữ hẳn là cũng liền an toàn nghĩ tới đây phong hổ cao giọng nói ta đem bọn hắn dẫn đi các ngươi mau dẫn quan quan g huấn luyện viên trở về điểm tiếp tế tìm người tới cứu ta vừa nói phong hổ trực tiếp lách mình mang theo tiểu hồ ly trực tiếp chạy trốn mà lão cựu thì là ở phía sau chết truy lao bát thấy thế thật cũng không nghĩ đến phong hổ thế mà lại nhấc chân chạy cũng đi theo đuổi theo tốc độ bọn họ rất nhanh chỉ chốc lát sau biến mất ở lùn cây bên trong vương huyên cùng long vi vi lần lượt hướng về phía trước truy một hồi nhưng rất nhanh liền đã mất đi bọn họ tung tích mà ở hai cái ma hóa người sau khi đi tiểu linh nhi trực tiếp nôn một ngụm màu lớn cả người thân thể lắc lư mấy lần trực tiếp kẽ é xịu ở l o n g vi vi trong ngực long vi vi ba chân bốn cẳng xuất ra chữa thương đang ăn dược cưỡng ép cho tiểu linh nhi uy nhập trong miệng đồng thời không ngừng hô tiểu linh nhi tiểu linh nhi ngươi thế nào có sao không a tuy nói trong ngày thường tiểu linh nhi bởi vì nàng cùng vương huyên cùng phong hổ ở giữa quan hệ lẫn nhau ở giữa thái độ ác liệt thậm chí lẫn nhau trầm trọng nhưng là một lúc sau ngược lại thành bằng hữu mà cái này từ tiểu linh nhi càng là vì cứu nàng mà bản thân bị trọng thương lòng vi vi trong lòng tự nhiên là khá là băn khoăn idol idol ngươi t ỉ n h a vương h u y ê n vương h u y ê n ngươi mau đến xem nhìn idol nàng thế nào a tiểu tiểu lo lắng hô quan g quan g huấn luyện viên lúc này càng là khập khiễng đi tới mấy người bên cạnh nhìn thấy loại tình hình này thay tiểu linh nhi đem bắt mạch nói yên tâm không có việc gì chỉ là vừa mới thụ lực nghiêm trọng có chút chống đỡ không nổi ngất đi nha đầu này thực sự là thật lợi hại quan quan huấn luyện viên thở dài một tiếng cái kêu ma hóa người có bao nhiêu lợi hại hắn nhưng là tự thể nghiệm đến coi như không phải là bởi vì phân thần chịu một trường đoán chừng cũng không chống được mấy chiêu mình và đối phương hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc đối thủ thế nhưng là tiểu nha đầu này chỉ là một cái cao cấp võ giả thế mà có thể đón lấy đỉnh cấp ma hóa người một chiều hơn nữa đem hắn đẩy lui loại biểu hiện này quả thực lật đổ quan g quan g huấn luyện viên sức tưởng tượng không có việc gì không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt vương huyên nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi tiểu linh nhi nước mắt ả o ào, ào chảy xuống tiểu nha đầu này từ bé đi theo bản thân đối với nàng mà nói liền cùng thân mội mội một dạng cũng không thể đã xảy ra chuyện gì mà cùng lúc đó một cái thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện ở đây thế nhưng là kỳ quái là tất cả mọi người không có phát hiện cái bóng này chỉ có tiểu lam vân hổ tựa hồ cảm thấy không thích hợp hầu nghi nhìn chằm chằm một chỗ nhưng cái gì cũng không có thấy tiểu x ú t sinh này cảm giác nhưng lại nhạy cảm tốt một khối ngọc thô tiểu nha đầu này mới bất quá mới vừa gia nhập cao cấp v õ giả thế mà có thể tiếp lao bắt một chiều còn có thể đem hắn đẩy lui nếu là có thể chuyển hóa làm ma tộc khẳng định có thể vì ta ma tộc tăng thêm một thành viên đại tướng vừa nói bóng đen kia liền thân thủ hướng về tiểu linh nhi với tới mà quỷ dị là những người khác tựa hồ cũng nhìn không thấy cái bóng đen này một dạng đối với vươn ra ma c h ả o thế mà không có phản ứng chút nào chương hai trăm chín mươi ngư ông đắc lợi nhưng mà ở nơi này ma c h ả o sắp đụng phải tiểu linh nhi thời điểm tại tiểu linh nhi trên người đột nhiên b ộ c phát ra một đoàn bạch sắc quan g mang trực tiếp bao trùm bóng đen kia bàn tay bạch sắc quan g mang gặp được bàn tay màu đen giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa trực tiếp liền gây nên phản ứng toàn bộ bàn tay p h ẳ n g phất bị giống như l ử a thiêu a đám người chỉ nghe được một tiếng h é t thảm nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào mà quay người nhìn lại sau lưng cắt viễn khúc phụ cao hành ba người cũng không biết từ lúc nào không thấy bóng dáng mấy người đưa mắt nhìn nhau lại hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra tự nhiên bọn họ không rõ ràng là giữa không trung một bóng người lăng không p h i độ sau lưng cắt viễn cao hành khúc phụ ba người giống như là bóng ra một dạng bị người vận thành một đoàn ở tại sau lưng mà giữa không c h u n g còn thỉnh thoảng truyền thựa đâm xích lưu xích lưu thanh âm đau chết mất đáng chết cái kia nữ hoa rốt cuộc là ai trên người lại còn có cường giả hạ c ấ m chế đáng chết đáng chết lao tử cái tay này sợ là giữ không được rốt cuộc là ai ân ai đang cùng lao tử đối đầu bất quá chỉ dựa vào một cái c ấ m chế liền có thể thiêu hủy ta một cái tay thiên vương bắt đản này thực lực rốt cuộc sâu bao nhiêu Lao tử dù sao cũng là sao phía tử thần trên tồn tại, thậm chí ngay cả một dù cũng chiến chí cả cái câm chế ngay đáng ề u đầu chống cự、không. Có lẽ chỉ có có c không. thể phó ứng lẽ Lao đầu tử mới i à y hạ chế câm n ư ờ i A. Đáng chết hôn đản g thật quỷ dị hoa hạ thực sự là quá quỷ dị phương tây cao thủ ít như vậy thế nhưng là nơi này thế mà ẩn dấu nhiều cao thủ như vậy đáng chết đồ vật lao tử làm sao sẽ xui xẻo như vậy liền bị phân chia đến nơi này cái gặp quỷ địa phương hy vọng sau lưng cái này ba tên phế vật có thể cho ta một chút kinh hỷ đi nếu không mà nói ta liền đem các ngươi ném vào trong hóa ma trì để cho các ngươi liền linh hồn đều bị hòa tan vinh thế không cách nào siêu sinh đáng chết phế vật nhìn đến hai ngươi là đừng nghĩ đã trở về liền cho lão tử chết ở nơi đó đi bất quá trước khi chết cũng hầu như đến phát huy điểm tác dụng mới được lúc đầu cho rằng có thể nhìn thấy một chút cho hay kết quả bồi phu nhân lại cái này lộn b ì n h ân không thể không nói cái này hoa hạ có chút ngôn ngữ ta vẫn là dùng rất nhuẩn n h u ễ n đây nếu là đ ặ t ở cổ đại ổn thỏa trạng nguyên chi tài những cái kia đại cô nương à, tiểu tức phụ cái gì không phải là thích nhất cái này luận điệu nha bóng đen sau lưng khúc phụ đám ba người sau khi nghe được nguyên một đám toàn thân run lầy bầy hoàn toàn không biết sau đó phải đối mặt cái dạng gì vận mệnh mà lúc này nguy hiểm nhất nhưng thật ra là phong hổ phong hổ căng mạo k ỳ hiểm dẫn đi cái kia hai cái ma hóa người hướng về từng mảnh rừng cây bên trong chui vào hắn bản ý là dẫn bọn ra hỏa này tại trong rừng cây đi dạo một vòng chờ quan g quan g huấn luyện viên bọn họ thoát khỏi nguy hiểm về sau lại sử dụng tiềm hành kỹ năng đào tẩu thế nhưng là đi thôi một đoạn về sau phong hổ cải biến bản thân kế hoạch mà là dẫn hai cái này ma hóa người hướng về đại vương lầu phương hướng đi ma hóa người sau tâm trí trình độ sau đó giảm rất nhiều tăng thêm phong hổ chính là bọn họ muốn giết số một mục tiêu bởi vậy mặc kệ phong hổ tại đâu chỉ cần hắn còn tại trong tầm mắt hai cái ma hóa người liền sẽ không quan tâm đ ổ i tiếp trong rừng nhanh chóng chạy nhanh Đối với trong hổ rừng ngươi truy ta đuổi đi thôi ước chừng hơn hai mươi phút phong hổ rốt cuộc đã tới đại vương lầu sau đó không quan tâm một mạch mà chui vào tìm một chỗ trực tiếp mở ra tiềm hành kỹ năng cả người thân ảnh trực tiếp biến mất mà tiểu hồ ly thể tích rất nhỏ trực tiếp bỏ tới một viên trên đại thụ một mèo cùng hung thú khiến cho căn bản sẽ không gây nên chú ý hai cái ma hóa người một t r ư ớ c một s a u đổi tới kể bên này về sau nhìn kỹ một chút chung quanh nhưng không có phát hiện phong hồ tung tích không khỏi liếc nhau một cái sau đó ngửi n g ư ờ i ngùi vị nói hẳn là hướng về cái phương hướng này không biết nấp đi nơi nào phía trước là cái thôn cũng được hắn lại ở nơi đó cất giấu dù sao bên trong phòng ốc đông đảo cũng tương đối tốt tận tàng thân ảnh lão bát nói đi bất kể như thế nào hôm nay nhất định phải giết hắn nếu không mà nói về sau thật không có cơ hội lao c ử u nói giết thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh lão bát gật đầu nói trí lực hạ xuống hai người tràn đầy đầu cũng là muốn giết phong h ổ nguyện vọng hoàn toàn không có nghĩ qua bọn họ một trước một sau đều chạy gần nửa canh giờ chiến thần võ quán học viện người nên đã sớm kịp phản ứng đến lúc đó rất nhiều cao thủ vây không tới bọn họ sợ là cũng chỉ có một con đường chết hai cái ma hóa người cứ như vậy trực tiếp xông vào đại vương lầu cũng là mị dạ hang ổ tại hai người xâm nhập trong nháy mắt không biết bao nhiêu đại lao thử tiểu lao thử hướng về phía hai người phát khởi tính chất tự sát công kích nhưng mà bọn chúng công kích liền hai cái ma hóa người l ầ n phiến đều gặm không xong đừng nói là những cái này đại tiểu lao thử liền xem như siêu cấp hung thú cấp bậc lao thử sợ là cũng chưa chắc có thể gặm động đến bọn hắn mà đỉnh c ấ phong u n g thú l a thử lúc à toàn y n bộ đều đ a bế quan, hổ á cách đến đi vương cảnh giới, không cách nào đi ra chợ giúp. Phong thú trợ h giúp. giới, ra giấu kín bản thân thân ảnh trốn ở trong khắp ngõ ngách bất động nhìn trước mắt chàng chém giết này trong lòng hiện ra vô hạn tốt đẹp tiềm hành trạng thái là muốn tiêu hao nội lực phong hổ phát hiện coi hắn bất động thời điểm tiêu hao nội lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều giết đi giết đi giết càng nhiều càng tốt dù sao đám hung thú này thi thể đằng sau vẫn sẽ hóa thành chính ta tích phân về phần các ngươi hai cái chờ các ngươi đem nơi này tiểu l a o thử giết cái không sai biệt lắm sợ là bên trong đại lao thử cũng liền không giấu được rồi a cũng không biết cái kia mị dạ đến cùng lúc nào có thể đột phá có lẽ bản thân nên thừa cơ hội này đi tìm một chút nó nói làm liền làm dù sao hiện tại hai cái ma hóa không có người chính mình cái này mục tiêu cũng sẽ chỉ đứng tại chỗ đi đổ sát cái đám chuột này h u n g thú nếu là mình tìm được cái kia mị dạ vị trí chỗ ở lại làm ra một chút động tình đến cũng có thể đem hai cái này chỉ ma hóa người dẫn tới đến lúc đó ma hóa người đại chiến mị dạ n g bản thân cũng có thể ngư ông đắc lợi đương nhiên muốn làm đến điểm này phong hổ còn được cần tiểu hồ ly hỗ trợ mới được hắn bây giờ là tiềm hành trạng thái một khi muốn làm ra chút động tinh đến sợ là liền muốn phá tiềm hành đến lúc đó hai cái ma hóa người nhất định sẽ lấy bản thân vì thứ nhất mục tiêu công kích đến lúc đó ngư ông đắc lợi sự tỉnh sợ là thì làm không được cho nên vẫn là muốn tìm tiểu hồ ly đến giúp đỡ dạo qua một vòng tìm tới tiểu hồ ly sau đó mang theo tiểu hồ ly cùng một chỗ lần nữa tiến vào thôn lần này nhưng lại không có gặp được cái gì lao thử chặt đường cơ hồ tất cả đại tiểu lao thử đều đi vây công cái kia hai cái ma hóa người đi mà phong hổ ở vào tiềm hành trạng thái lao thử không cách nào phát hiện về phần tiểu hồ ly thì là trực tiếp bị không để ý tới bọn chúng hiện tại hàng đầu địch nhân là cái kia hai cái xâm nhập ma hóa người chương hai trăm chín mươi mốt tiến hóa bên trong mị dạ mang theo tiểu hồ ly tiến vào thôn phong h ồ bắt đầu khắp thôn loạn chuyển để tìm tới cái kia mị dạ nơi ở ân nơi này chỉ là canh giữ ở cửa ra vào siêu cấp đại lao thử thì có bốn cái chẳng lẽ mị dạ ngay ở chỗ này phong h ồ đi tới một gia đình gia đình này trước kia tại cái trong thôn nên qua coi như không tệ tiểu viện rất lớn tiểu giáng âu tây ba tầng tiểu dương phòng còn mang theo một cái sân rộng dựa theo kinh nghiệm dĩ vang đến xem có thể ở nơi này ở hẳn là rất lợi hại g i a hỏa để cho tiểu hồ ly nấp kỹ thân ảnh phong h ồ ỉ vào bản thân ẩn nút thân hình hướng về trong sân tìm kiếm kết quả mới vừa vào cửa liền thấy trong sân có càng nhiều siêu cấp đại lao thử phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu từng có t r ă m con trong đó vượt qua một nửa đều chết bảo vệ phong ốc cửa chính không cần phải nói mị dạ nhất định là trong này bế quan đột phá mà những đại lao thử này liền là lại cho nó hộ pháp tìm được mục tiêu tiếp xuống thì dễ làm hơn nhiều phong hổ chỉ huy tiểu hồ ly chạy đến cái kia hai cái ma hóa người phụ cận gây ra chút động tĩnh hai cái ma hóa người vừa nhìn thấy tiểu hồ ly trực tiếp đuổi theo hai người đều biết tiểu hồ ly là phong h ổ chiến sủng chiến sủng sẽ không lợi hại chủ nhân qua xa tìm được tiểu hồ ly khoảng cách tìm tới phong h ổ cũng không xa lão cựu không nên cùng những cái này đáng chết lao thử dây dưa nhanh đuổi theo cái kia tiểu hồ ly mau chóng tìm tới phong h ổ lão bắt phẫn nộ quát nói xong hắn hai chân phát ra vô số đạo bóng r ồ i đem bên người hung thú đột nhiên thanh lý không còn sau đó hướng về tiểu hồ ly đuổi theo mà lao cựu được lao bắt nhắc nhở tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế đi theo về phần những cái kia tiểu lao thử công kích hắn thậm chí đều chẳng muốn phòng ngự chỉ là trên người l ầ n phiến cũng đủ để n g ă n trở lao bắt một đường đi theo tiểu hồ ly đến bị dạ chỗ tu luyện phụ cận trực tiếp giấu kín bắt đầu bản thân thân ảnh mà lao bắt thì là không quan tâm lao đến tự nhiên canh dựa ở cửa ra và bốn cái đại lao thử phát ra h uy hiếp chi chi chi thanh âm hừ bốn cái phế vật bằng các ngươi cũng muốn cản ta lão bát thấy thế không khỏi hư lạnh một tiếng trực tiếp xông qua bốn cái đại lao thử đều bị hắn đụng thất điên bắt đảo tự nhiên cửa chính cũng sớm đã bị phá tan lập tức trong sân trên trăm con siêu cấp đại lao thử bắt đầu hướng về lao bát công kích đáng chết ra hỏa đều muốn cản ta sao ai cản ta thì phải chết lão bát phát huy tự nhiên không phải tầm thường trên người hắn thương thế đi qua trước đó truy đuổi phong hổ quá trình bên trong đã chậm rãi khôi phục không ít hiện tại đối mặt trên trăm con đại lao thử trường kiếm trong tay giống như độc xà dựa vào ma hóa sau cường hãn hơn tố chất thân thể cùng bản năng chiến đấu những đại lao thử này căn bản cũng không phải là đối thủ trong phòng mị dạ nghe phía bên ngoài tiếng chém giết tức giận trong lòng vì sao vì sao tại đến thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên xuất hiện cái người quay dối ông trời đây là không muốn để cho bản thân dễ dàng như vậy trở thành thú vương sao không được hiện tại nhất định phải nhịn xuống nếu không mà nói liền sẽ thất bại trong găng t ứ c lần sau lại có cơ hội đột phá đến thu vương còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu nghĩ tới đây mị dạ chi chi mấy tiếng để cho phụ trợ nó tu luyện những cái kia đỉnh cấp đại lao thử không cần để ý bên ngoài động tĩnh chuyên tâm phụ trợ bản thân đột phá mà lúc này bên ngoài l a o cựu cũng theo sau cùng lao bắt cùng một chỗ khắp nơi nơi này đánh giết tứ phương đương nhiên còn rất nhiều đại tiểu lao thử đồng dạng đổi vào giống như đem trước chiến trường đem đến cùng trong viện này đến rất nhanh bởi vì giết chết lao thử quá nhiều cả viện bên trong đều chất đầy thi thể mà hai cái ma hóa người cảm giác thi thể này vướng b ậ n bay thẳng bắt đầu mấy cước đem bên người lao thử thi thể đạp bay thật xa có trực tiếp xuất tường có đập sập mặt tường còn có bị bắn vào mị dạ bọn họ đang tu luyện trong phòng đang tu luyện quá trình bên trong một cái siêu cấp đại lao thử thi thể đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống kém chút không đập chúng đang tu luyện mị dạ mấy con đại lao thử mà ở siêu cấp đại lao thử thi thể sau khi rơi xuống đất trong đó một cái đang giúp giúp mị dạ tu luyện đại lao thử đột nhiên phát ra phẫn nộ chi chi chi âm thanh thậm chí không tiếp tục để ý mị dạ tình huống trực tiếp quay người hướng về trong sân chạy tới thiếu mất một người lực lượng mị dạ lay động một cái thân thể kém chút không đột phá thất bại cũng may cái khác đại lao thử lực lượng rất mạnh cuối cùng là giúp nó vững chắc lại đối với cái này mị dạ chỉ có thể c ư ờ i khổ ai bảo vừa mới rơi xuống cái kia siêu cấp đại lao thử thi thể là vừa vặn phẫn nộ đi gia đ ỉ n h cấp đại lao thử thiên phú tốt nhất con trai đâu phẫn nộ đỉnh cấp đại lao thử tại hắn không có tấn cấp thú vương trước đó cũng vô pháp tùy ý mệnh lệnh chỉ có thể mặc cho hắn tự do đi ra hơn nữa có hắn ra ngoài chỉ huy những cái kia con chuột nhỏ tác chiến cũng hầu như so để cho cái kia hai cái đáng chết ra hỏa s ô n g tới tốt thế nhưng là phong hổ thấy cảnh này lại không đồng dạng nguyên bản cửa phòng là giam giữ phong hổ cũng không biết bên trong tình huống như thế nào không dám tùy tiện xâm nhập hắn suy đoán đám này đại lao thử bên trong rất không có khả năng chỉ có mị dạ một cái đỉnh cấp lao thử hẳn còn có con khác quả nhiên tại ma hóa người đá ra thi thể phá tan cửa về sau phong hổ liền thấy trong phòng tình huống một nhóm ước chừng hơn mười cái đại lao thử làm thành một vòng tròn đem một cái càng lớn phệ kim thử vây tại ở giữa nhất trong đó một cái đại lao thử nhìn thấy rơi xuống đất thi thể phẫn nộ rời đi vòng tròn đi ra bắt đầu chỉ huy những cái kia đại tiểu lao thử có trật tự vây công cái kia hai cái ma hóa người cái kia tại ở giữa nhất hẳn là mị dạ rồi a quả nhiên là một cái rất thần tuấn đại lao thử bất quá chung quanh những đại lao thử kia đều vây quanh làm gì phong hổ hiếu kỳ hướng về phía cái kia có chút lớn lao thử sử dụng điều tra thuật nhất là mị dạ cái khác đại lao thử nhưng lại không có gì chỉ là cho ra tin tức tất cả đều là đ ỉ n h cấp chỉ có cái kia mị dạ phía trên thế mà viết tiến hóa bên trong tiến hóa bên trong g i a hòa này là ở tiến hóa muốn trở thành thú vương không được nhất định phải căn ắ t thể để cho nó trở thành thú thành thai ngang nó, không nó vương, nếu không mà nói, sẽ hình thành nạn. cho để c mà sẽ cứ hệ thống giới thiệu mị dạ tâm nguyện lớn nhất chính là muốn thành lập thử xào huyệt cho dù là hôm nay bản thân mang theo hai cái ma hóa người đem nó tử tôn toàn bộ giết chết thế nhưng là lấy lao thử sinh sôi tốc độ cùng nó thu vương thân phận muốn lại tụ họp quảng lên trăm vạn đại lao thử đến sợ cũng không phải một kiện rất khó sự tình đến lúc đó thử xào huyệt tất nhiên sẽ còn xuất hiện lần nữa cho nên không cho thử xào huyệt thành lập m ẫ u chốt là ở chỗ mị dạ chỉ cần giết mị dạ hoặc là để nó không thành được thu vương cái kia thành lập thử xào huyệt không thấy điều kiện tiên quyết tự nhiên là không có khả năng xuất hiện thế nhưng là khoảng cách xa như vậy bản thân như thế nào mới có thể ngăn cản mị dạ đâu nếu là hiện thân mà nói đi cản trở sợ là không đợi mấy cái này đại lao thử tới giết bản thân chỉ là cái kia hai cái ma hóa người liền sẽ không thả hắn đến lúc đó đối mặt song phương truy sát sợ là hắn liền chạy cũng là vấn đề dù sao nhiều như vậy nhân vật hàng đầu chỉ là vây tại mị dạ bên người đại lao thử thì có gần m ộ ư ơ i cái muốn làm sao đâu như thế nào mới có thể làm đến cắt ngang đại lao thử mị dạ tiến hóa lại không cho s o n g phương phát hiện mình chương 292, t h â u tập tiểu thiên kiếm phụ lục phong hổ lập tức nghĩ đến trên người mình còn có một tấm đến từ vương huyền tiểu thiên kiếm phụ lục cái đồ chơi này là có thể công kích từ xa bất quá tiềm hành trạng thái dưới phát ra vật này cũng coi là mục tiêu công kích đoán chừng tự sử dụng sau vẫn là muốn bộc u lộ ra thân ảnh như thế liền muốn tìm một cái phù hợp vị trí phát xong về sau có thể kịp thời che giấu đó là tốt nhất nghĩ tới đây phong hổ bắt đầu ở trong sân đi dạo cuối cùng nhìn đúng một cái căn phòng sở dĩ nói là căn phòng bởi vì nhà kia s á c thực quá nhỏ hơn nữa vừa nhìn liền biết không phải cho người ta ở mà là ổ chó tuy nói là ổ chó bất quá cái nhà này s á c thực hào khí hoặc có lẽ là nuôi có thể là một đầu đại hình chó cho nên bên trong không gian cũng là không tính quá nhỏ tối thiểu chui vào một hai người không phải là cái gì vấn đề lớn tiến vào ổ chó bên trong một cỗ lao thử vị đập vào mặt hiển nhiên nơi này nguyên bùn cũng là có chủ nhân hẳn là con nào đó đại lao thử chỗ ở từ chung quanh láo thử phân và nước tiểu bên trên cũng có thể nhìn ra một hai đến mặc dù m ù i vị rất nước mũi nhưng là phong hổ không có lựa chọn khác ổ chó vị trí v ừ a vặn nghiêng hướng về phía cửa chính từ nơi này còn có thể nhìn thấy trong phòng vây quanh đám kia lao thử lúc đầu đám kia đỉnh tiêm lão thử là làm thành một vòng tròn đem mị dạ đặt ở ở giữa nhất thế nhưng là bởi vì trong đó một cái đại lao thử tự tiện thoát ly vị trí của mình dẫn đến xuất hiện một cái lỗ thủng mà chỗ sơ hở này vừa lúc hướng về phía ổ chó vị trí không thể không nói thực sự là mị dạ bất hạnh có lẽ là ông trời nhất định không cho nó trở thành thú vương phong hổ giấu ở ổ chó bên trong có thể nói là một cái rất hoàn mỹ địa phương trong sân đại tiểu những đại lao thử đều sẽ bản thân lực chú ý tập trung vào hai cái ma hóa người bên trên ngược lại không để ý đến tới gần cửa phòng hộ chó cho đi phong hổ đánh lén cơ hội lặng lẽ xuất r a vương huyên đưa một thiên tiểu thiên kiếm phụ lục chậm rãi truyền lực đi vào tiểu thiên kiếm phụ lục gặp gỡ nội lực trực tiếp chuyển hóa làm một đường tản ra hào quang nhỏ yếu tiểu kiếm tại phong hổ dưới sự chỉ huy hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp đâm về mị dạng một đạo bạch quang từ cửa ra vào đỉnh cấp lao thử bên người x ạ qua làm hắn ăn nhiều đã sau đó hướng về trong phòng nhìn lại chỉ thấy đang chuyên tâm đột phá mị dạ bởi vì yên tâm cửa ra vào có cái kia đỉnh tiêm đại lao thử thủ hộ đối bên ngoài tình huống cơ hồ không có lưu tâm bao nhiêu mà khi nó dự cảm đến nguy hiểm thời điểm cũng đã m u ộ n một đạo bạch quang trực tiếp theo nó trái chân sau chỗ đâm vào sau đó tại bụng bên trong xoay một vòng từ phải chân trước phía trên nghiêng nghiêng nơi đây đánh cái xuyên thấu đang tại đột phá bên trong đại lao thử mị dạ trực tiếp nôn một ngụm màu lớn sau đó trở nên suy yếu lên thậm chí liền cái khắc đỉnh cấp đại lao thử đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng thương tổn tới bản thân chỉ là không có mị dạ tổn thương nghiêm trọng như vậy mà thôi chi chi chi mị dạ rất phẫn nộ chỉ thiếu một chút chỉ kém một chút như vậy chỉ cần lại cho nó một cái không nửa giờ nhiều nhất nửa giờ thời gian một vị vĩ đại thử vương liền sẽ sinh ra một cái hoàn toàn mới thử xào huyệt liền có thể thành lập cho tới nay mộng tưởng mắt thấy liền muốn thực hiện vì thế nó cố gắng không biết bao nhiêu năm thế nhưng là tại tối hậu con đầu lại là thất bại trong găng tấc đáng chết rốt cuộc là ai ám toàn nó đáng chết ra hỏa bên ngoài xâm nhập hai tên ra hỏa rốt cuộc là ai cho ta xé nát bọn chúng mị dạo phát ra phẫn nộ chi chi âm thành theo cái khác lao thử cũng bắt đầu phát ra chi chi thanh âm nếu có người lúc này có thể nhìn xuống toàn bộ đại vương lầu mà nói liền có thể phát hiện nguyên bản phân bộ tại đại vương lầu p h ụ cận những cái kia lớn nhỏ lao thử giống như là tựa như phát điên Hướng chạy vương đến, về đại vương lầu chạy đến, mà phong ư hướng, phương hướng. ơ n chính nó định g cả là Là, l mị dạ ở tại hướng. Là, nó dự tại ở triệu tập tất a thử tới, giới đại mặc cỡ kệ bỏ ra à o c ũ n muốn diệt bên ngoài diệt hổ a kia. i tên Phong h trốn ở ổ chó bên trong rất may mắn tạm thời không có bị phát hiện tiểu thiên kiếm phụ lục đem mị dạ bắn cái xuyên thấu hắn tận mắt thấy mị dạ thổ huyết sau đó phát ra thanh n â m phẫn nộ liền biết bản thân hẳn là thành công cắt đứt nó tiến hóa nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa hoặc là dù là không thể thành công đánh giết mị dạ tối thiểu trong thời gian ngắn căn cứ khu vệ tinh thành u y hiếp là không có phẫn nộ mị dạ trên người mang theo huyết dịch đi ra khỏi phòng mà mị dạ bên người chính chính tám con đỉnh cấp đại lao thử nếu là lại tăng thêm chính nó cùng trước kia đi ra một con kia chính là mười cái mười cái đỉnh cấp đại lao thử cộng thêm tính ra hàng trăm siêu cấp đại lao thử chính là đám này số lượng đạt đến hơn trăm vạn đàn chuột thủ lĩnh đương nhiên bây giờ còn có không hơn trăm vạn thì không rõ lắm phong hổ hai ngày trước giết thế nhưng là đủ hưng ác nói ít giết chết một phần mười đàn chuột lúc này quan g quan g huấn luyện viên bọn họ đã đến điểm tiếp tế đang bước đi bên trên quan g quan g huấn luyện viên đã thông chi điểm tiếp tế nơi này tình huống điểm tiếp tế phái ra không ít cao thủ bắt đầu tìm kiếm ma hóa người dấu vết bất quá bọn hắn tìm kiếm phương hướng cường đ i ệ u điểm tại hai mươi dặm phân phạm vi khoảng t r ư ờ n g nhưng không có nghĩ đến phong hổ sẽ đem ma hóa người dẫn tới đại vương lầu chuột xào h u y ệ t tới nơi này chi chi chi mị dạ bắt đầu chỉ huy những đại lao thử kia càng thêm có thứ tự tiến hành vây công thậm chí nó bên người cái khác chín cái đại lao thử cũng dự định tự mình xuống tràng trước mắt thật sự là quá khốc liệt không biết bao nhiêu l a o thử thi thể tứ tung ném tới chỗ cũng là phong hổ ổ chó đều sắp bị lao thử thi thể cho che giấu chính xác trong sân tối thiểu chất nửa mét sâu l a o thử thi thể mà v ậ y vào bên ngoài viện thậm chí nóc nhà v â n v â n càng là không biết có bao nhiêu nhưng mà nơi này l a o thử vẫn là che giả mang mọc công tới lão bắt cùng lão cựu hai cái cũng cảm giác thể xác tinh thần mọi mệt mặc dù ma hóa sau hai người sức chiến đấu mạnh rất nhiều mặc kệ thể lực vẫn là năng lực phòng ngự các loại đều vượt xa bình thường thế nhưng là nơi này lão thử cũng là quá nhiều một chút bọn họ g i ế t tới hiện tại tiêu diệt lao thử số lượng tối thiểu hàng mấy trăm ngàn tính nhưng là trước mắt vẫn như cũng là khắp nơi đen nghìn nghìn căn bản số lượng đến không hết bát ca lão thử này nhiều lắm chúng ta là không phải tiến vào thử xào huyệt làm sao sẽ nhiều như vậy lão t ử lao cựu một bên đánh rết lão t ử vừa nói lao thử là rất nhiều bất quá nơi này còn không phải thử sao h u y ệ t nếu là thử sao h u y ệ t bên trong thế nhưng là có thử vương chúng ta náo ra động tính lớn như vậy nó nên sớm đi ra thời gian dài như vậy không đi ra cái kia hẳn là không phải thử sao h u y ệ t có thể là cái chuẩn thử sao h u y ệ t t a lao bát hồi đáp nghĩ biện pháp đi tiếp tục như thế không thể được liền xem như mẹ chết cũng giết không hết những đại lao thử này a lao cựu t h ở hồn hển nói thực lực của hắn so với lao bát đến thế nhưng là kém cấp bậc đâu đồng dạng là đỉnh cấp ma hóa người đó cũng là có khác nhau thật giống như quan g quang huấn luyện viên là đỉnh cấp võ giả chiến thần võ quán học viện phó hiệu trưởng cũng là đỉnh cấp võ giả cả hai rất rõ ràng không thể nào là cùng một cái cấp bậc tồn tại hai người nếu là đánh lên phó hiệu trưởng liền xem như miệu sắt quan g quang huấn luyện viên đều có khả năng chương hai trăm chín mươi ba lão c ử u bỏ mình có thể có biện pháp gì giết ra ngoài a lão bác nghe vậy nói đáng giận vậy coi như để cho phong hổ tên hôn đản g kia nhanh nhanh chạy về sau liền lại cũng tìm không thấy cơ hội tốt như vậy lao cựu không cam lòng nói nói là về sau hắn còn có thể có về sau sao lần này sau khi trở về chỉ là tinh dưỡng liền cần hơn mấy tháng thời gian lúc ấy phong hổ đã sớm tiến vào cơ sở huấn luyện doanh chỗ đó liền ảnh sứ giả cũng không dám x ô n g loạn thì càng không cần phải nói bọn họ phong hổ bọn họ nhất định là r ế t không được thế nhưng là sau khi trở về ảnh sứ giả gặp qua hắn sao nghĩ đến cái kia tàn nhẫn ảnh sứ giả lão c ử u trong lòng chính là run lên lão c ử u tên kia sợ là đã sớm chạy mất dạng lao bắt khuyên n ủ đi thôi trở về ảnh sứ giả như thế nào xử phạt lao c ử u một người chịu trách nhiệm chính là tuyệt sẽ không liên lụy đến bắt ca cảm t ạ bắt ca một đường t ư ơ n g trợ lao c ử u cảm kích nói lao c ử u yên tâm ta nhất định sẽ cùng lao đại bọn họ cùng một chỗ vì ngươi hướng ảnh sứ giả đại nhân cầu tình lao bắt nói tuất đi thôi trước lao ra lại nói lao c ử u nghe vậy hào khí nói mắt thấy hai người có ý hướng lấy bên ngoài phá vây dấu hiệu mị dạ không khỏi toát ra một tia cười lạnh hắn nơi này là ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao hủy nó tu hành còn muốn đi chi chi chi theo mị dạ ra lệnh một tiếng sau lưng chín cái đỉnh cấp đại lao thử trực tiếp gia nhập chiến đoàn bốn cái ứng phó cụt tay lao cửu năm cái ứng phó lao b á c có chín cái đỉnh cấp hung thú cho dù là thuộc về đỉnh cấp hung thú bên trong tương đối không tính lợi hại nhưng là hai người bọn họ đi qua đoạn đường này chém giết thể lực nội lực vân vân cũng đều tiêu hao rất nhiều duy nhất ỷ vào bất quá là ma thể thôi nhưng mà ma thể có thể cung cấp sức chiến đấu mặc dù cường đại nhưng cũng là phải tiêu hao thể nội ma khí một khi thể nội ma khí tiêu hao sạch sẽ bọn họ cũng chỉ có một con đường chết đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu lại thêm trước đó cùng phong hổ quan quan huấn luyện viên ở giữa tranh đấu hai người ma khí tiêu hao hơn phân nửa lúc này gặp lại chín cái đỉnh cấp hung thú tự nhiên là lâm vào k h ố n cảnh huống chi cái này chín h cái đỉnh cấp đại lao thử cũng không phải là cũng không cùng bọn hắn lâu dài chém giết chỉ là ngăn cản bọn họ đường lui chủ công vẫn là tiểu lao thử hai người cũng là cao thủ đối với thử loại hung thú phương thức tác chiến coi như biết bọn gia hỏa này cuối cùng sẽ trước hết để cho nhỏ hơn đi làm tiêu hao chờ tiêu hao không sai biệt lắm bọn chúng lại ra tay phong hổ trốn ở ổ chó bên trong lặng lẽ xây dịch trồng chất thành núi lao thử thi thể xuyên thấu qua khe hở đi quan chiến không có cách nào hung thú thi thể rất nhiều nhiều nữa sân nhỏ bốn phía đều vung thành núi phong hồ ẩn thân ổ chó đều bị áp sập bất quá phong h ổ vẫn là cứng rắn chịu đựng ở bên trong không ra chờ lấy ngồi đợi ngư ông thủ lợi đỉnh cấp đại lao thử xuất thủ về sau chính là không tầm thường tối thiểu nhất hai người muốn xông ra nguyện vọng trực tiếp rơi vào khoảng không hai người liên thủ nếu là thời kỳ cường thịnh chung quanh lại không có nhiều như vậy tiểu lao thử tại đối mặt chín cái đỉnh cấp đại lao thử cơ bản nắm vững thắng lợi nhưng là bây giờ liền khó xử thời gian chiến đấu quá dài hai người thể lực tiêu hao rất lớn bọn họ lại không giống phong hồ một dạng có thị huyết ma c h u y có thể khôi phục lượng máu thể lực và nội lực bát ca tiếp tục như thế sợ là không được ca nơi này lao thử nhiều lắm không xông ra được ca lao cựu lo lắng nói ân như thế vậy liền chuyên môn nhìn chằm chằm mấy cái này đỉnh cấp đại lao thử chỉ cần giết bọn chúng những cái kia tiểu lao thử tự nhiên sẽ giải tán lập tức lão bát ánh mắt sắc bén nói vậy được bát ca thực lực ngươi mạnh hơn ta nhiều ta giúp ngươi ngăn trở những tên khác ngươi chuyên môn nhìn chằm chằm một cái g i ế t tổn thương năm ngón tay không bằng đoạn thứ nhất ngón tay lao cựu nghe vậy nói lao cựu ngươi bác ca ta trở về sợ là cũng không mệnh bác ca ngươi đem nắm chặt cơ hội a lao cựu sau khi nói xong toàn thân khí thế đột nhiên lại t r ư ớ n g một đoạn trường kiếm trong tay phảng phất độc x à vận khởi một đường kiếm hoa trực tiếp trợ giúp lão bác ngăn cản mấy cái đỉnh cấp đại lao thử lao cựu kiên trì chịu đựng ta sẽ tốc chiến tốc thắng lao b á t thấy thế không có cách nào hướng về cuối cùng cái kia không có bị ngăn đón đỉnh cấp đại lao thử truy sát đi một đ ố i một đỉnh cấp đại lao thử so với lao b á t đến đây chính là phải kèm xa liền nửa phút cũng chưa tới công phu bên trong cộng thêm không biết bao nhiêu tiểu lao thử hỗ trợ tình hùng dưới cái kia đỉnh cấp đại lao thử vẫn không thể nào đào thoát tử vong vận mệnh sau đó lao b á t lại tiếp lấy một cái khác đỉnh cấp đại lao thử truy sát nhưng mà mới bất quá nửa cái phút đồng hồ công phu lao c ử u đơn độc nhốt chặt đem chỉ định cấp đại lao thử đại giới cũng là kinh người toàn thân trên dưới nhiều không biết bao nhiêu vết thương màu xanh sấm huyết dịch dọn d ọ t chảy sôi mà ra mà ma thể cường hoành năng lực khôi phục lại từ từ khép lại sau đó lại bị xé rách mà ở lặp đi lặp lại xé rách khép lại quá trình bên trong hắn ma thể màu sắc cũng bắt đầu c h ầ m rãi trở nên ảm đạm thậm chí lân phiến bắt đầu thu nhỏ nhưng lại có điểm giống lúc trước lao thất loại này lặp đi lặp lại khép lại sau đó xé rách cảm giác cơ hồ che mất lao cựu nhưng mà hắn còn có một c ố ý chí tồn tại lúc này do hắn mà ra tất nhiên muốn để b ắ t ca có thể thuận lợi dù là nhiệm vụ như vậy thất bại lão bát nhìn xem lão c ử u tình huống thân thể trong lòng không hiểu xúc động phẫn nộ cũng chỉ có thể hết sức đuổi theo giết những cái kia đ ỉ n h cấp đại lao thử lao c ử u cái gọi là bí pháp kỳ thật rất đơn giản bọn họ bị chuyển hóa ma thể bên trong ẩn chứa đại lượng ma khí có thể lợi dụng bí pháp đem ma thể bên trong ma khí rút ra đến bổ sung bản thân tiêu hao bất quá cách làm này tương đương uống rượu độc giải khát bởi vì sẽ giảm xuống ma thể cường độ nhưng mà thời khắc mấu chốt đúng là có thể cứu mạng lúc trước lao thất liền tương đối thảm toàn thân ma khí bị phong h ổ thị huyết ma truy hấp thu quá nhiều liền xem như muốn dùng loại bí pháp này tăng cường sức chiến đấu đều không được mị dạ nhìn thấy loại tình huống này khá là không cam tâm hôm nay tổn thất thật sự là quá lớn lúc này không nói tiểu lão thử tử thương nguyên bản nơi này có mấy trăm con siêu cấp đại lao thử lúc này còn lại sợ là cũng chỉ còn lại có mấy chục cái mà lại còn đang không ngừng giảm bớt bên trong chín cái đỉnh cấp đại lao thử cũng có ba đầu đã mất mạng bất quá cũng may cái kia hai cái kỳ quái ra hỏa có một cái hẳn là sắp không chịu nổi mị dạ quyết định tự mình xuất thủ nó thực lực đã sớm đạt đến đỉnh tiêm trạng thái đ ỉ n h phong mặc dù bởi vì đột phá phản vệ chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực cũng so với cái này chút đỉnh tiêm đại lao thử đều mạnh hơn không ít Siêu một cái bóng trực tiếp xuyên việt mười mấy mét khoảng cách nếu đến chiến đoàn bên trong trực tiếp cắn một cái chúng lao c ử u gáy phệ kim thử có tiếng răng lợi tốt không chỉ ăn hung thú hơn nữa còn ăn đủ loại kim loại xúc tiến bản thân tiến hóa b ị dạ răng thì càng không cần nói tập kích phía dưới lao c ử u liền phản ứng cũng không kịp phản ứng trực tiếp bị cắn một cái rơi trên cổ hơn phân nửa thịt thậm chí bao gồm xương cốt cả người đầu cũng chỉ có bộ phận biết hầu cùng phía trước da thịt liên tiếp thân thể không có cách nào l a o c ử u sử dụng bí pháp từ ma thể bên trong rút ra ma khí nhiều lắm dẫn đến ma thể năng lực phòng ngự hạ xuống rất nhiều căn bản ngăn không được mị dạ một cái này c h í mạng hôn lao cựu lao bắt cầm trong tay cái kia đỉnh tiêm đại lao thử giết chết thấy cảnh này về sau không khỏi phát ra một tiếng hét thảm chương hai trăm chín mươi bốn tinh thần mạnh vỡ chết rồi một cái phong hổ t h ấ y thế không khỏi trong lòng vui vẻ hai cái này ma hóa người khoan hay nói sức chiến đấu thực sự là đủ mạnh tối thiểu so phổ thông đỉnh cấp võ giả ứng phó loại tràng diện này lợi hại hơn nhiều chủ yếu là trên người lân phiến năng lực phòng ngự kinh người có thể như cùng hắn một dạng không nhìn đại bộ phận công kích đồ sắt bắt đầu nhỏ yếu đến quả thực điếu tạ thiên nếu là hai cái đỉnh cấp võ giả ở loại tình huống này dưới sợ là sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ cũng không phải nói bọn họ sức chiến đấu so ra kém hai cái này m à hóa người mà là phòng ngự cùng bay liên tục phương diện kém xa tích t ắ p Y d ì phục tắc chiến m ặ c lên người là có thể cung cấp nhất định năng lực phòng ngự bình thường hung thu thậm chí không cách nào cắn nát nhưng là thụ lực lại là đồng dạng nhân thể có thể kém x a ma hóa sau thân thể lân thiến lao cựu chết rồi lao bắt cũng bắt đầu nổi điên không phát điên cũng không được tình huống trước mắt lao cựu chết rồi một mình hắn một cây chẳng c h ố n g vững nhà nếu không thể mau chóng giải quyết hết những cái này đỉnh cấp đại lao thử hắn sớm muộn cũng phải đi vào lao cựu theo gót lao cựu đã chết đồng thời mười cái đỉnh cấp đại lao thử cũng treo bốn cái chỉ còn lại có sáu cái sáu cái ra hỏa cùng một chỗ đối mặt lao bắt cộng thêm cái khác rất nhiều lao thử lao bát ma khí hao tổn nghiêm trọng dưới sự bất đắc dĩ cũng sử dụng bí pháp rút ra ma thể bên trong ma khí lấy cung ứng bản thân tiêu hao làm như vậy đại giới chính là khiến cho hắn năng lực phòng ngự yếu bớt lao bát so láo c ử u rất lợi hại nhiều đang sử dụng bí pháp về sau tự nhiên càng thêm lợi hại nhưng là bởi vì năng lực phòng ngự biến yếu tại hắn giết đỉnh cấp đại lao thử đồng thời tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị cái khác đỉnh cấp đại lao thử chỗ vây công lúc bắt đầu thời gian rút ra ma khí số lượng không nhiều lân phiến phòng ngự cũng tạm được chống đỡ được đỉnh cấp đại lao thử công kích nhưng khi hắn giết chết cái thứ năm đại lao thử thời điểm trên người đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết thương chảy ra từng tia từng tia màu xanh sâm huyết dịch h i ệ n nhiên là hiện tại lân phiến năng lực phòng ngự đã không đủ để chống cự đến từ đại lao thử công kích coi hắn giết chết cái thứ sáu thời điểm vết thương trên người đã bắt đầu lặp đi lặp lại khép lại xe rách cái thứ bảy đỉnh cấp đại lao thử đã chết thời điểm tại lao bắt trên người cơ hồ tìm không thấy cái gì lành lạc làn phương khắp nơi đều là màu xanh sấm huyết dịch chảy xuôi cái thứ tám đỉnh cấp đại lão thử cũng chết rơi mà lao bắt cũng gần như cực hạ nhìn xem chung quanh đông đảo đại tiểu lão thử biết mình lần này là không có khả năng chạy ra ngoài tử vong đã thành tất nhiên đương nhiên trước khi chết lao bắt hồi quang phản chiếu đột nhiên bạo phát một k í c h cuối cùng chẳng những giết chết con thứ chín đại lão thử còn đem mị dạ cho đánh thành trọng thương mà hắn đầu cũng thuận thế bị mị dạ cắn lúc đầu mị dạ trên người thì có tổn thương lại đến như vậy một lần cũng là toàn thân dính đầy màu tươi cuối cùng mị dạ rất may mắn may mắn bản thân rốt cục giết chết đối thủ trọng thương không quan hệ chỉ cần cho nó một đoạn thời gian tính dưỡng là được hơn nữa đi qua một trận chiến này nó cũng phát hiện bản thân bộ phận không đủ chắc chắn chờ mấy loại bổ túc bộ phận này không đủ về sau coi như không có cái khác chín cái đỉnh cấp đại lao thử hỗ trợ cũng giống vậy có thể đột phá đến thú vương cảnh giới một khi đột phá đến thú vương cảnh giới lại thu phục cái khác đỉnh cấp đại lao thử là một kiện rất dễ dàng sự tình đương nhiên trước mắt đây hết thảy vẫn là để mị dạ rất là đau lòng nhiều năm khổ tâm tổ chức một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát nơi này nguyên bản tụ tập hơn trăm vạn lao thử mà bây giờ tối thiểu không thấy n ó n ữ a trọng yếu nhất là t ì n h anh lao thử tổn thất nặng nề có thể đến gần cơ bản cũng là trung cao cấp lao thử sơ cấp lao thử chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng nhất là cái kia mấy trăm con siêu cấp đại lao thử đánh tới cuối cùng cũng chỉ còn lại có không đến chỉ là tầm mười con chết nhiều lắm nhưng mà ở đây hết thệ còn chưa kết thúc hai cái ma hóa người đều chết rồi còn lại mị dạ hiện tại cũng là trạng thái trọng thương phong hổ đã sử dụng điều tra thuật nhìn rồi hiện tại mị dạ là trạng thái trọng thương tất cả thuộc tính giảm bớt bảy mươi bản thân thực lực so với một cái siêu cấp đại lao thử đến cũng không mạnh hơn bao nhiêu cho dù là tăng thêm còn thừa mười mấy con siêu cấp đại lao thử cũng sẽ không bị phong hổ để vào mắt về phần còn lại những cái kia thử quần đại quân có lẽ ứng phó người khác thậm chí ứng phó chiến thần đều có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng nhưng là duy chỉ có đối với phong hổ mà nói thử biện chiến thuật chính là c ặ t bã thị huyết ma trùy tồn tại có thể hoàn toàn khắc chế vê anh nguyên bản xếp thành tiểu sơn một dạng hung thú thi thể trực tiếp nổ tung phong hổ từ đó chậm rãi đi ra trong tay hai cái dao găm giống như rán độc vọt thẳng lấy mị dạ đi trọng thương mị dạ giật này mình vội vàng muốn chạy trốn nhưng mà tiểu hồ ly tinh thần sóng xung kích đã sớm chuẩn bị thỏa đáng g i a hỏa này nếu là trạng thái bình thường cái này sóng xung kích đoán chừng nhiều nhất có thể khiến cho nó c h ó n g đầu một lần nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương trạng thái giảm bớt 70%, t h ậ m chí động một cái đều sẽ dẫn đến vết thương trên người xe rách lại gặp tiểu hồ ly tinh thần sóng xung kích trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ mà cái khác những con chút thấy thế cấp bách đi theo muốn ngăn trở phong hổ bước chân nhưng mà vì đánh giết bị dạ phong hổ thế nhưng là đem tất cả có thể mở được kỹ năng tất cả đều mở tốc độ như gió một dạng cấp tốc thêm nữa hai người khoảng cách vốn là không xa phong hổ một tay thâu tập đâm vào cái kia mị dạ trên lưng lập tức một cái bốn lần tổn thương đánh ra mấy vạn mức thương tổn sau đó một cái khác dao găm sử dụng nhất kích tất sát trực tiếp phía sau cổ bộ vị đâm vào mị dạ yết hầu kéo kẹt dao găm cùng xương cốt tiếng va chạm truyền ra mị dạ gian nan xoay người lại chỉ thấy một người trẻ tuổi khoe mắt toát ra từng tia từng tia hưng phấn mà nó lại cảm giác toàn thân sinh mệnh lực đều ở s ó i mòn dần dần cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại chi chi chi mị dạ bị phong hổ sử dụng nhất kích tất sát sau vốn là bản thân bị trọng thương nó đi qua thâu tập đánh ra mấy vạn tổn thương lại thêm nhất kích tất sát lúc đầu còn thừa lượng máu không coi là nhiều mị dạ trực tiếp bị thanh không thanh máu rất nhiều đại tiểu lao thử nhìn thấy mị dạ bị giết nhưng không có mảy may muốn làm nó báo thù suy nghĩ tại còn thừa hơn mười siêu cấp đại lao thử dưới sự hướng dẫn trực tiếp tứ tán thoát đi chúc mừng ký chủ giết chết đỉnh cấp p h ệ kim thử mị dạ n g ban thưởng tự do điểm thuộc tính một trăm ban thưởng điểm kỹ năng hai mươi thu hoạch được tinh thần mảnh vỡ một h ố i ân t e ế u i e n n e t làm sao không nhắc nhở bản thân thu được bao nhiêu điểm kinh nghiệm mà nhìn thấy nhân vật của mình giao diện thuộc tính điểm kinh nghiệm cái kia một cột đã đạt đến một trăm linh sắp nhận thăng cấp về sau thu được bốn mươi cái tự do điểm thuộc tính lại nhìn điểm kinh nghiệm lại còn biểu hiện 35%, h i ể n nhiên đây chính là đánh rết mị dạ lấy được điểm kinh nghiệm chỉ bất quá tinh thần mảnh vỡ là cái gì vật phẩm biểu hiện là một tiểu lao thử chẳng lẽ là cái này tinh thần mảnh vỡ là bởi vì chính mình đánh chết mị dạ duyên cớ cho nên mới là một tiểu lao thử tinh thần mảnh vỡ chỉ có đánh chết l ĩ n h ngộ được lực lượng tinh thần tồn tại mới có thể có tỷ lệ nhất định thu hoạch được tinh thần mảnh vỡ sử dụng tinh thần mảnh vỡ có thể tăng cường tinh thần phong hổ nhìn thấy tinh thần mảnh vỡ giới thiệu về sau lập tức hai mắt tỏa sáng có thể tăng cường tinh thần ý kia có hay không có thể trợ giúp người l ĩ n h ngộ được thần chương 295, l ạ i là sấm to mưa nhỏ phong hổ cảm giác hệ thống giới thiệu bên trong hẳn là ý tứ này nhưng cụ thể là không phải như thế sợ là còn được tới thử nghiệm một phen mới có thể biết rõ chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thử sao h u y ệ t công kiên chiến độ hoàn thành 100. nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm 1 tỷ siêu cấp kinh nghiệm đan m ộ ư ơ i khỏa tự do điểm thuộc tính 300, điểm kỹ năng 50, hạ phẩm năng lượng tinh thạch 500 khối ban thưởng xưng hào trừ hại anh hùng thu hoạch được thần bí ban thưởng một phần một tỷ điểm kinh nghiệm trực tiếp để cho phong hổ tăng lên tới lv bảy cấp còn thừa điểm kinh nghiệm vì 85%, không sai biệt lắm tương đương thăng lên một cấp nhiều một tỷ vừa mới thăng một cấp nhiều đủ để thấy phong hổ hiện tại thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm số lượng cũng so trước đó nhiều rất nhiều năng lượng tinh thạch tự động cùng trước đó linh thạch số lượng thêm vào đến cùng một chỗ thần bí ban thưởng là cái dấu hỏi nhưng lại trừ hại anh hùng cái danh xương này có chút ý tứ có thể gia tăng một chút sức chiến đấu nhìn đến về sau bản thân nên tìm thêm cái này bốn loại hung thú phiền thoái lao thử nhưng lại còn dễ nói nhưng phía sau ba loại có thể có thành tựu thật sự là quá ít chủ yếu là nguyên bản là quá yếu cho dù là biến lý dị kích cỡ cùng lực công kích so trước kia mạnh hơn nhưng là đối với nhân loại hiện đại mà nói cũng nói không lên là hung thú trên người thế nhưng là không có bao nhiêu có thể lợi dụng bộ phận cho dù là ở trong hoang dã đằng sau cái kêu ba loại sinh vật trở thành hung thú số lượng cũng không nhiều tối thiểu phong hổ tại trung nguyên căn cứ khu phụ cận nhìn thấy không nhiều về phần ba trăm tự do điểm thuộc tính còn có trước đó cấp giết đại lao thử năm mươi cái tự do điểm thuộc tính liên thăng hai cấp thu hoạch tám mươi tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm vào đến tốc độ phía trên hai lần ban thưởng điểm kỹ năng cộng lại cũng có bảy mươi tăng thêm phong hổ nguyên bản còn thừa 62 cái kỹ năng điểm hiện tại chứa đựng điểm kỹ năng đã đạt đến 132, đem bên trong 80 cái điểm thuộc tính thêm tại giao găm sở trường phía trên tựa như giao găm sở trường thuận lợi tấn thăng làm cao cấp bị động gia tăng 30% t ố c độ công kích về phần còn lại năm m ư cái tự do điểm thuộc tính theo thường lệ lưu lại như thế phong hổ thuộc tính lại trở nên cường đại hơn nhiều tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo siêu cấp đạo tặc đẳng cấp lv 7 3 lực lượng 1.995-35. t h ể chất 1.849-730. n h a n h n h ẹ n 3.220-70. t i n h thần 840. công kích 7.322-1.120. lượng máu 35.600. phòng ngự 3.420-4.200. kinh nghiệm t á trang bị cao cấp y phục tác chiến d b thủy thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương làng giới chỉ, giang nanh vòng cổ chư chi tâm thiết b ố i thương làng chiến giáp điểm kỹ năng 52. kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục hai t 0 0 m m đâm m ũ trung cấp độ thuần thục m ộ 1 t 0 0 m l đại tá bắt gối trung cấp thuần thục một t 0 0 m n n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục 1 ộ t t 0 0 m một ư ơ i c thích trung cấp độ thuần thục c h 1 n 0 0 ơ kiếm nhận l o ạ n vũ trung cấp độ thuần thục một 1 r ă m bốn t h â u tập trung cấp độ thuần thục sáu mươi hai m t i ê m hành trung cấp độ thuần thục một trăm m ộ kỹ năng bị động giao găm sở trường cao cấp độ thuần thục năm m ư ơ ộ t mươi n g h hai tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần thục một 1 r ă m bảy rốt cục có cái thứ nhất cao cấp kỹ năng mặc dù là bị động nhưng là đối với phong hổ mà nói lại là thực dụng nhất kỹ năng Ấn mở thế ầ n ban thưởng dấu chấm hỏi, bên trong bí trực t chấm hỏi, dấu i p xuất h i ệ nhưng một ạ lại t trâu. Cái đồ chơi này là... Tụ linh châu. Phong hổ trong mắt đều nhanh muốn đột xuất đến rồi. Của tui trái tim tu tới thần rồi. Châu. Châu. đều muốn Chuyển Cái chơi của cái ám. Linh Linh đồ đến đen Phong hổ nhanh Không nghĩ Thế h này vn này n là... là lễ tụ vật bí là phong hổ có cảm giác có chút không đúng bởi vì trong họ mẹ kẻm tụ linh châu tựa hồ cùng mình mâu thân lưu lại hạt trâu kia không giống nhau lắm thế nhưng là thùng vật phẩm biểu hiện tên chính là tụ linh châu chẳng lẽ mẫu thân mình lưu lại hạt c h â u kia không phải tụ linh châu nghĩ đến đây phong hổ vội vàng đem trong hòm ẹ t è m tụ linh châu đem ra sau đó cùng cổ mình phòng trong hạt c h â u làm một lần so sánh đi qua so sánh phát hiện cả hai quả thật có rất nhiều chỗ tương tự nhưng cũng có bất đồng rất nhỏ hơn nữa lớn nhỏ cũng không giống nhau lắm trên người mình giờ khắc này tựa hồ càng nhỏ hơn một chút cũng càng thêm không phải nổi bật như vậy phía trên càng là không có khắc chữ loại hình đồ vật tựa hồ là trải qua sau này gia công dẫn đến bất kể có phải hay không là thử một chút hiệu quả sẽ biết nghĩ tới đây phong hổ trực tiếp lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch cùng vậy từ trong hệ thống lấy ra tụ linh châu đặt chung một chỗ sau đó chậm rãi vận chuyển nội lực quả nhiên một cỗ tinh thuần linh lực không ngừng từ trong hạt châu c h u y ể n vào thân thể của mình loại cảm giác này cơ hồ cùng mình sử dụng mụ mụ lưu lại cái kia viên giống như đúc sau đó phong hổ cơ bản có thể kết luận hai khỏa cũng đều là tụ linh châu chỉ là trên người mình cái này một khỏa tựa hồ là bị sửa đổi qua mà vừa mới được cái này một k h ỏ a thuộc về bình thường tụ linh châu về phần hai k h ỏ a tụ linh châu cái nào một viên hiệu quả sẽ tốt hơn một chút phong hổ hiện tại cũng không có thời gian kiểm tra đầy đất mùi máu tươi bốn phía ném l â y tối thiểu nắm chắc hàng mấy trăm ngàn tính lao thử thi thể hai cái ma hóa người rết bắt đầu đám hung thú này đến quả thực so với gió hổ tốc độ nhanh hơn còn muốn tàn nhẫn nhiều phong hổ giao găm trên cơ bản một lần một cái thế nhưng là hai vị này một kiếm hạ xuống tối thiểu có thể xử lý mười cái thậm chí hai mươi con lao thử phong hổ giết chết lao thử trên cơ bản đều có thể cam đoan hoàn chỉnh thi thể thế nhưng là hai người kia giết chết lao thử trên cơ bản đều cùng tách rời là không sai biệt lắm ai bảo hai người b ì n h khí d à i hơn nữa cực kỳ sắp bén phàm là đụng phải không chết cũng bị thương quan sát sơ lược một lần tình huống chung quanh phong hổ mở ra điện thoại cơ hồ lập tức không biết bao nhiêu cái điện thoại chưa nhận tin nhắn video trò chuyện xin kèn linh, linh vang lên không ngừng phong hổ cũng không kịp nhìn kỹ cũng là ai gọi đến liên tiếp thông gần nhất vừa tới cái này một trận điện thoại u i ngươi tên tiểu tử thúi này rốt cục mở máy ngươi thế nào cái kia hai cái ma hóa người ở nơi nào ngươi đừng lo lắng chúng ta đã phái ra số lớn cao thủ đi tìm ngươi trường học mấy vị phó hiệu trưởng đều đã xuất quan chính hướng về nơi này chạy đến mặt khác chúng ta còn mời đến vân l a m tông chiến thần hỗ trợ tiểu tử ngươi cho ta kiên trì chịu đựng quan g quan g huấn luyện viên ở trong điện thoại một trận loạn ồn nào Phong giống như lần trước mình và quang quang huấn luyện viên hai người mất tích một ngày thời gian trường học liền cho rằng bọn họ đã xảy ra chuyện khi đó liền kinh động đến một vị phó hiệu trưởng trong đêm suất quan chạy đến kết quả cái g i á m sự tình không có hôm nay lại tới một lần hơn nữa giống như tràng diện so với một lần trước còn muốn lớn hơn đ ồ mồ hôi sấm to mưa nhỏ sự tình đã là lần thứ hai lập tức phong hổ mồ hôi lạnh đầm địa nếu là những cái này phó hiệu trưởng a v â n lam tông chiến thần a biết mình căn bản không điểm cái g i á m sự tình cũng không biết trong lòng sẽ ra sao nhất là vị kia vì mình liên tục hai lần bị kinh động xuất quan phó hiệu trưởng nhất định sẽ đem mình hận nghiến đến răng chương hai trăm chín mươi sáu đấy đất đều là đại lao thử quan g quan g huấn luyện viên ngài đừng lo lắng ta không sao tốt đây phong hổ vội vàng nói ta đương nhiên biết rõ ngươi tốt đây ngươi muốn là không tốt đoán chừng cũng không tiếp được cú điện thoại này ngươi bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào a ngươi nói một chút hiện tại vị trí còn có cái kia hai cái ma hóa người đến cùng có hay không đi theo ngươi ma hóa người uy hiếp rất lớn nhất định phải mau chóng diệt trừ quan g quan g huấn luyện viên nói ta tại đại vương lầu nơi này đây ân chính là trước đó chúng ta giết đại l a o thử cái thôn này cái kia hai cái ma hóa người cũng ở nơi đây ngài tranh thủ thời gian tìm thêm chút người tới thuận tiện mang nhiều điểm xe tải phong hổ nói cái gì đại vương lầu đám kia l a o thử h a ổ ngươi chạy thế nào nơi đó đi quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy sững sờ đương nhiên là ta dẫn cái kia hai cái ma hóa người tới sau đó để bọn hắn cùng nơi này lao thử l i ệ u một cái kết quả lưỡng bại câu thương nơi này tất cả đỉnh cấp đại lao thử đều bị cái kia hai cái ma hóa người giết cái kia hai cái ma hóa người cũng đồng dạng chết tại lao thử trong miệng còn lại tiểu lao thử đều chạy nơi này hiện tại chỉ có một mình ta tranh thủ thời gian phái người đến đây đi nơi này lao thử thi thể quả thực nhiều vô số kể ha ha ta phát tài phong hồ nói căn cứ điểm tiếp tế quy tắc ai phát hiện ra trước vật vô chủ liền là ai cái này đầy đất lao thử thi thể tự nhiên là thuộc về mình đương nhiên cúp ò n người. Một cái ma hóa người ban thưởng liền đã phong có như vậy, như vậy cái cái cái hóa hóa kia hai ma ma h Một đã p như như người、đâu. Hơn nữa, lần này ma hóa người ban thưởng, rất có thể là chính hắn độc hưởng. Đối với cái này, hai hóa hóa thể vậy, vậy với ma ma cái Đối cái có độc đâu. là rất h hổ thế nhưng o n g mười là điểm chờ mong. Cúp điện ể m mong. chờ Cúc đ i thoại quan g quan g huấn luyện viên vẫn còn trong ngượng ngùng một bên vương huyên điện thoại bắt đầu vang lên chính là phong h ổ gọi tới long vi vi thấy thế sắc mặt tối xâm lại nhìn đến mình ở trong lòng của hắn địa vị vẫn là kém xa vương huyên bất quá đang tại long vi vi thần sắc cảm đạm thời điểm một đầu tin nhắn bắn ra ngoài phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ ta rất khỏe mặc dù chỉ có mấy chữ nhưng điều này đại biểu là phong hổ một loại thái độ vẫn là để long vi vi trong lòng rất là vui vẻ cùng vương huyên dính nhau vài câu thuận tiện nói một chút nơi này tình huống phong hổ cúp điện thoại sau đó an tâm chờ đợi đám người đến không bao lâu công phu ngoài thôn truyền đến ô tô vòng t ử thanh âm phong hổ đi đến ngoài thôn đi đầu tới chính là quan g quang huấn luyện viên đám người đương nhiên còn có phong hổ tiểu lam vân hổ khi nhìn đến phong hổ về sau khá là kích động đánh tới tiểu t ử túi hiện tại bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào ta thế nhưng là dựa theo ngươi nói đi trang bị chỗ nơi đó mang đến thật nhiều xe ngựa quan g quang huấn luyện viên nói yên tâm đương nhiên là đã toàn bộ giải quyết phong hổ cười nói trước mắt người tới trùng trùng điệp điệp khoảng chừng hơn trăm người còn có mười mấy chiếc xe tải lớn đây đã là điểm tiếp tế bên trong tất cả xe tải tiểu tử bên trong không có sống chủ quản hung thu thu mua trung niên nhân kia hỏi ân hẳn là không có tất cả mọi người đều đã chết còn lại cũng là tiểu gia hỏa cũng toàn bộ giải tán lập tức toàn bộ chạy phong hổ nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ đi vào thôn theo chủ quản ra lệnh một tiếng hơn trăm người bắt đầu vào thôn phong hổ dẫn bọn hắn vào thôn vị trí c ù nơi, lít lít nơi, nơi này là ma hóa người tới trước địa phương hai cái ma hóa người ở cái địa phương này cùng rất nhiều lao thử chém giết một hồi sau đó chúng ta dọc theo nơi này tiếp tục đi lên phía trước liền có thể nhìn thấy chiến trường chính phong hổ liền đi biến giới thiệu nói còn có chiến trường chính đám người nghe vậy cũng không khỏi ăn uống thả cửa chỉ là chung quanh nơi này tản mát hung thú thi thể sợ không phải thì có mấy vạn nhiều lại còn không phải chiến trường chính sau đó đám người một đường dọc theo hung thú thi thể trải mà thành con đường đi tới phong h ổ cái gọi là chiến trường chính đến nơi này mọi người mới tính biết rõ cái gì là huyết tinh cho dù là thường thấy hung thú đám người cũng đều có chút nhịn không được có loại muốn muốn nói cảm giác về phần vương huyên long vi vi mấy người chủ nữ đang nhìn một chút về sau trực tiếp quay người liền phun sau đó nói cái gì cũng không vào Cái kia hai cái ma hóa người đâu quan quan huấn luyện viên hỏi tại đó phong hổ chỉ ma hóa người thi thể nói bởi vì lao thử thi thể quá nhiều đ â y đất đều có thể trải mấy tầng hai cái ma hóa người thi thể nếu là không nhìn kỹ thật đúng là không phân biệt được đi trước tiên đem cái kia hai cái ma hóa người thi thể khiêm đi sau đó hảo hảo kiểm kê nơi này hùng thú thi thể chủ kia quản chỉ huy bọn thủ hạ nói quan trên có lệnh bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy buồn nôn đi chấp hành trước đem hai cái ma hóa người thi thể khiêng ra đến sau đó đem siêu cấp trở lên đại lao thử tìm ra cất kỹ sau đó vẫn là kiểm kê những cái kia tiểu lao thử nói là tiểu lao thử kỳ thật cũng không nhỏ trong chiến trường chính sơ cấp lao thử rất ít bởi vì thực lực quá yếu không có tư cách ra sân hiện trường lao thử thi thể đại đa số là trung cao cấp cực ít một bộ phận a mới là sơ cấp bất quá bởi vì lao thử thi thể đại đa số cũng là tàn khuyết không đầy đủ trình độ hư hại tương đối cao cho nên tại tính toán tích phân thời điểm sẽ có thích hợp tiến hành giảm giá chủ quản đối với phong hổ nói ra điểm này thời điểm khá là không có ý tứ nhưng mà phong hổ chỉ là khoát tay áo căn bản không thèm để ý cái này trước mắt đám hung thú này cũng không phải hắn giết hoàn toàn chính là nhặt cái đại tiện nghi mà thôi có đáng tiền hay không đơn giản chính là nhiều một chút tích phân ít một chút tích phân sự tình nhưng mà trường học tích phân đối với phong hổ mà nói kỳ thật đã không có gì chỗ đại dụng lại nhiều đơn giản cũng chính là hối đoái ít đồ đi ra tặng người mà thôi thậm chí phong hổ đều chẳng muốn giám thị những chuyện này trực tiếp mang theo vương h u y ề n đám người điểm tiếp tế nghỉ ngơi nói thật thân thể của hắn kỳ thật cũng không thế nào mệt mỏi nhất là vừa mới thăng cấp càng là trạng thái toàn mãn nhưng là tinh thần hắn tương đối m ỏ i mệt bị hai cái ma hóa người truy sát một đường sau đó nghĩ ra một cái để bọn hắn cùng đại lao thử lưỡng bại câu thương kế hoạch đây hết thể kỳ thật cũng không tính là cái gì bởi vì đây hết t h ể đều ở hắn trưởng k h ô n g trong phạm vi nhưng đằng sau phong hổ vì cắt ngang mị dạ đột phá mạo hiểm trốn ở ổ chó bên trong sử dụng tiểu thiên kiếm phụ truyền hiện lộ ra thân ảnh lúc kia chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay bại lộ vị trí hắn khả năng hắn hôm nay đều phải đi tây thiên đi một lần mặc dù may mắn vẫn không có bị phát hiện nhưng là phong hổ thời khắc căng cứng tinh thần áp lực quá lớn điểm này không phải thăng cấp khôi phục trạng thái liền có thể điều chỉnh xong nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt hoặc là làm một ít mình thích làm sự tình đến hoạt động chỉnh một lần tâm tính mới có thể chậm dần loại này tâm tình khẩn trương đến buổi tối tiến đến đại vương lầu đội xe cũng đã thuận lợi thu về hung thú thi thể chủ quản tìm tới phong hổ hiện trường đại tạo ra một trăm bảy mươi sáu nhiều con hung thú thi thể trong đó đỉnh cấp hung thú m ộ ư ơ i chỉ siêu cấp hung thú ba trăm hai mươi bảy chỉ cao cấp hung thú hơn hai mươi tám chỉ trung cấp hung thú một trăm hai mươi sáu nhiều chỉ còn lại tâm sự mấy vạn con mới là sơ cấp hung thú hơn nữa đại bộ phận đều là đang vào thôn châu đó quét dọn đi ra về phần cái kia hai cái ma hóa người thi thể thì là trực tiếp đưa đi có quan hệ với ma hóa người ban thường không phải bọn họ điểm tiếp tế có thể làm quyết định chương 297, m ấ t tích tiện hóa tổ ba người hai cái ma hóa người giết 176,000 n h nhiều con hung thú liền phong hổ đều rất ngoài ý muốn thực sự là quá hung tàn có vẻ như sử dụng binh khí giải đi săn g i ế t hung thú s ắ c thực so với chính mình giao găm hiệu suất cao hơn giao găm quá ngắn tối đa chỉ có thể giết chết một cái mà trường kiếm đi lòng vòng vung đầy một kiếm hạ xuống có thể quật ngã một vòng đại khái số lượng chính là những cái này quá mức tán loạn không cách nào xác nhận chuẩn xác số lượng số lẻ cái gì cũng liền không tính hơn nữa cao cấp phía dưới hung thú trên cơ bản cũng là phá thành mảnh nhỏ đại đại ảnh hưởng tới hung thú bản thân giá trị cho nên sơ cấp hung thú tổng cộng giá trị 300 vạn tích phân trung cấp hung thú 93 triệu tích phân cao cấp hung thú 215 t r i ệ u tích phân siêu cấp hung thú 34 triệu tích phân đỉnh cấp hung thú 20 triệu tích phân ngươi thu hoạch được tổng tích phân mức là 365 triệu tích phân nếu là ngươi không có dị nghị chúng ta cứ dựa theo số liệu này cho ngươi thông qua tích phân chủ kia đường ống được vậy liền 360 triệu tích phân tốt rồi còn lại 500 vạn đầu lĩnh xem như các huynh đệ hôm nay khổ cực phí phong hổ cười nói lập tức làm nhiều như vậy tích phân nhất định chính là phát tài phong hổ làm sự t ì n h khá là đại khí một chút đầu lĩnh coi như xong hôm nay c h à n g diện hắn gặp cũng là ác tâm suy bụng ta ra bụng người người khác cũng giống như vậy còn muốn chịu đựng khó chịu đi xử lý những vật kia trả hơn ra điểm tích lũy cũng là phải thú chi phong hổ thu hoạch được ban thưởng đầu to còn không ở trên đây quan trọng hơn là tới cái kia hai cái ma hóa người ban thưởng đương nhiên đối với phong hổ mà nói đây đều là cũng là phu vân hệ thống mới thật sự là đại tài chủ thế mà phần thưởng một khỏa tụ linh châu đưa cho chính mình thủ bút này sợ là chiến thần võ quán học viện cũng không khả năng cầm ra được ha ha cái kia ta liền thay thế phía dưới chúng huynh đệ đa tạ ngươi hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày sớm nghỉ ngơi một chút hai ngày này nếu là không muốn ra ngoài r ế t hung thú có thể lưu tại điểm tiếp tế đương nhiên tốt nhất vẫn là ra ngoài r ế t nhiều một chút ân tốt nhất là thay cái khẩu vị đừng luôn luôn láo thử lao thử là ta cảm giác chúng ta điểm tiếp tế lao thử vị tối thiểu có thể duy trì nửa năm chủ kia quản nói đùa nói ra tốt vậy ngài đi t h ô n g thả phong hổ nghe vậy gật đầu cười nói đừng nói là bọn họ liền xem như phong hổ cũng bị cái đám chuột này cho chán ghét mặc dù hắn có trừ bỏ tứ hại xương hào tăng thêm trong đoạn thời gian cũng không nguyện ý đi giết những đồ chơi này sau đó chủ kia quản rời đi phong hổ mang theo quan g quang huấn luyện viên cùng t ứ nữ đi nhà hàng tìm phòng điểm không ít đồ vật còn có rượu trái cây loại hình chuẩn bị có một bữa cơm no đủ đương nhiên bàn ăn bên trong tuyệt đối cấm chỉ xuất hiện cùng lao thử có quan hệ đồ vật cái gì cắt nhị đ à n cao hành khúc phụ ba người chạy cái này sao có thể chạy đi đâu rồi lúc ăn cơm thời gian phong hổ đầu tiên là nói bản thân đại khái kinh lịch đương nhiên là có mang tính lựa chọn nói sau đó hỏi quan g quang huấn luyện viên hắn sau khi đi tình huống chạy đi đâu rồi chúng ta cũng không biết tóm lại rất quỷ dị xoay người một cái công phu ba cái giá hỏa toàn bộ không thấy quan g quan g huấn luyện viên khẽ gật đầu một cái nói ân xác thực rất quỷ dị hơn nữa lúc ấy tiểu linh nhi té xịu ta rất nhớ cảm giác có đồ vật gì hắn đột nhiên xuất hiện một dạng dọa đến ta lỗ lô chân lông sợ hãi nhưng là đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm cũng không biết tiếng thét này là từ đâu truyền tới tóm lại thanh â m đặc biệt lớn sau đó chúng ta lại nhìn thời điểm cao hành khúc phụ còn có cắt nhị đản liền đều không thấy bóng dáng long vi vi nói têu thảm thứ gì cái gì phong hổ nghe có chút không hiểu thấu không biết là thứ gì long vi vi khẽ gật đầu một cái nói cũng không cần nói có nhiều thứ chúng ta không hiểu tốt nhất cũng không nên nói mở miệng coi như không biết quan g quan g huấn luyện viên cẩn thận nhìn chung quanh một chút sau đó t h ấ p giọng nói nhìn thấy quan g quan g huấn luyện viên cái dạng này phong hổ lập tức nghĩ tới trước đó từ phong ra điểm tiếp tế thời điểm quan quan g huấn luyện viên cũng từng cẩn thận như vậy qua căn dặn bản thân không có chuyện không nên nói mà lúc đó bọn họ đàm luận đổi đ ề thì là liên lụy đến yêu chẳng lẽ chuyện này cũng cùng yêu có quan hệ vậy cũng rất kỳ quái coi như cắt viễn cùng khúc phụ thừa dịp loạn trốn được thế nhưng là cao hành đi như thế nào ta nhớ không lầm mà nói hắn nên bị tiểu linh nhi một gậy cắt đứt chân chẳng lẽ khúc phụ cùng cắt viễn đào tẩu thời điểm sẽ còn mang theo hắn cái này không phải sao hiện thực gây chân cao hành cùng vướng víu không có gì khác biệt các hồng cùng khúc phụ hai cái cũng không phải vĩ đại như vậy đến có thể hy sinh chính mình đi cứu người khác cái loại người này đúng rồi ba người bọn hắn đến bây giờ còn không có trở lại điểm tiếp tế sao phong hồ hỏi không có đến bây giờ cũng không trở về nữa bên ngoài bây giờ trời đã hoàn toàn đen liền xem như cao cấp võ giả hành tẩu tại hoang dã đều sẽ mười phần nguy hiểm cũng không cần nói ba người bọn hắn nói không chừng lúc này đã chết hết ở hung thú trong miệng vương huyên lắc đầu nói ân như thế có khả năng khi trời tối bên ngoài rất nhiều loài săn mồi đều sẽ đi ra long vi vi nói ta cuối cùng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy hôm nay đột nhiên xuất hiện hai cái ma hóa người phải cùng trước đó ta và quan g quan g huấn luyện viên cùng một chỗ giết chết cái kia ma hóa người là một đám hai người bọn họ có lẽ là tới tìm ta báo thù nhưng là bọn họ làm sao sẽ cùng cắt thanh cao hành khốc phụ dính l i ễ u quan hệ hơn nữa hôm nay đi ra liền hai cái có thể hay không trong bóng tối còn có ma hóa người khác không có xuất thủ ngược lại đem bọn hắn ba cái mang đi phong hổ trầm ngâm nói không thể không nói phong hổ suy đoán kỳ thật đã rất gần chân tướng sự thật không nên đi chúng ta không có cảm giác đã có người nào a quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy trần trờ nói thế nhưng là các ngươi không phải nói nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết sao có lẽ trong lúc này thật có cái gì liên hệ phong hổ nói được chớ đoán mò hiện tại đến đấy là cái gì tình huống chúng ta cũng không biết nếu là bọn họ ba cái còn sống sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện nếu là chết rồi vậy liền xong hết mọi chuyện quan g quang huấn luyện viên nói ân như thế đến ăn cơm ăn cơm hôm nay tất cả mọi người đi theo ta bị sợ hãi đến ta trước kính mọi người một chén phong hổ vừa nói d ơ ly rượu lên mà lúc này màn đêm buông xuống lâm thành một cái tiểu khu hạng sang một tòa độc lập biệt thự bên trong một người trẻ tuổi anh tuấn gương mặt biến vặt mẹo tay phải hắn đã không thấy từ chỗ cổ tay gáy mất chữa thương cửa tựa hồ giống như là bị thứ gì thiêu đốt một dạng hai tên phê vật kia thế nào người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm nói vừa mới truyền đến tin tức chết rồi người trẻ tuổi phía sau một lão giả nói chết rồi trong dự liệu bản tọa nhìn xem hai người bọn họ đuổi theo giết phong h ồ kết quả thế nào phong h ồ chết chưa người tuổi trẻ kia hỏi không có phong h ồ kia bây giờ còn sống được thật tốt lão giả kia nói đ ồ h ố n trướng Đáng chết phế vật, hai cái đỉnh đều được, đáng cái cái quá cái người, ngay tấn thăng không dụng, phong bản nhớ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, bản tọa cái tay này. giả chết cấp chí cả cấp thực chết, phế hai hóa thậm hổ, phải vật, một bắt tọa tọa tay vừa võ vô vì ma mới siêu bởi làm là là sự kỹ vừa nói người tuổi trẻ kia nhìn thoáng qua mình bị thiêu đốt chỉ còn lại có cổ tay cánh tay trên mặt chảy ra phẫn hận thần sắc ta mang đến ba tên phế vật đâu hiện tại như thế nào người tuổi trẻ kia hỏi đã tỉnh ta kiểm tra qua c ó t h ể tuyển, bị chiến thần võ quán học thần viện quán trúng t võ ư chất h rất đều k ô n g tệ cái kia láo kia giả hai ồ i đáp. Ừ, tốt, đã Hừ, như tốt, t bản vậy, ọ tự mình cho bọn hắn cho c ba á chủ t r ì m a hóa nghi h t ứ c sau đó để bọn h ắ n ba mươi tám r ư thời mao phạt thủy lúc này biệt thự trong tầng hầm ngầm cao hoành còn nằm trên mặt đất không ngừng rên lên gì hắn hai chân bị tiểu linh nhi một gậy đánh bị vỡ nát gãy xương căn bản không đứng dậy được mà cắt viễn cùng khúc phụ hai người thì là moi cửa sát thừa dịp khe cửa nhìn ra phía ngoài trong lòng tràn đầy kinh khủng hoàn toàn không biết tiếp xuống bọn họ sẽ gặp được cái gì đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta là làm sao đến nơi này đến khúc phụ vẻ mặt đưa đàm nói ngươi thực không rõ ràng sao chúng ta sợ là gặp khó có thể lý giải được sự tình cắt viễn âm thanh lạnh lùng nói so với khúc phụ đến hắn lộ ra càng bình tĩnh hơn vũ lực không được ai quy hay là tại tiêu chuẩn tuyến trở lên các ngươi hai cái nói một chút đối phương đem chúng ta lấy tới nơi này đến rốt cuộc là có tác dụng gì trên mặt đất tác giả cao hành o dênh gì nói không biết bất quá muốn biết cũng không tính là quá khó cắt v i ê n nói có ý tứ gì cao hành o nói đợi lát nữa sẽ biết ta tin tưởng hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta làm ra hẳn là muốn cho chúng ta làm chuyện gì chỉ là bây giờ còn không rõ ràng cắt v i ê n nói chúng ta tựa như là một đường bị mang theo bay tới các ngươi nhưng biết người nào có thể bay sao khúc phụ sau một hồi trầm mặc v ẫ n đáp nói bay cái khác ta không rõ lắm dù sao ta có thể xác định chiến thần cấp cao thủ có thể lợi dụng chân khí làm đến trong thời gian ngắn hoạt hành nhưng muốn làm đến phi hành lại cũng không có thể c ắ t viên nói hãn bạn gái là lôi đình đao n ô c h ấ n con gái n ô gia là chiến thần thế gia tự nhiên đối với chiến thần có một ít biết rồi chiến thần đều không được cái kia chính là siêu việt chiến thần tồn tại các ngươi tin tưởng còn có siêu việt chiến thần tồn tại sao khúc phụ nói siêu việt chiến thần tồn tại lúc đầu trên mạng vẫn có lưu truyền tỉ như nam mỹ cái kia một cấp thử xào huyệt nghe nói đã từng có mấy s o n g chiến thần tiến đến tìm hiểu tình huống kết quả vừa tiến vào thử xào huyệt phạm vi liền lại cũng không có đi ra còn có tây vực côn luân sơn vệ tinh hình ảnh theo roi đã từng quay chụp đã có hai cái cường giả bí ẩn đại chiến đánh đỉnh núi bạo liệt chiến thần cũng không có năng lực này cao hành nói vậy các ngươi ý là chúng ta cũng gặp phải cùng cái kia thử xào thử vương hoặc là cường giả bí ẩn cấp bậc kia nhân vật khúc phụ hỏi c h u y ệ n cua tui n ẹ t trá i tim đen ưu ám nhưng lại có khả năng này chúng ta cũng không cần hướng về cái gì thần tiên yêu ma loại hình phương hướng suy nghĩ chiến thần thì thế nào còn không phải nhân loại chậm rãi tu luyện m à thành ai biết chiến thần phía trên liền không có cảnh giới chỉ bất quá chúng ta ở tại cấp độ quá thấp biết rõ tin tức quá ít mà thôi cắt viến nói nếu không sai tóm lại có lẽ chúng ta lần này là gặp cường giả chân chính là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ nếu như có thể đem nắm cơ hội tốt có lẽ về sau liền phong hổ kia cũng không tính là cái gì cao hoành trong hai t r ò n g mắt lóe ra một k i a phẫn hận hắn cao r a tại trung nguyên căn cứ khu cũng coi là lợi hại gia tộc mặc dù trong tộc không có chiến thần thế nhưng là siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả cũng không thiếu khuyết hắn cao hoành cũng là bị gia tộc ký thác kỳ vọng thật không nghĩ đến thế mà luân lạc tới tình trạng như thế khúc phụ cũng giống như vậy Đồng dạng tựa đại dạng lưng trống, gia tựa tộc trèo ẩm、so so、đúng lúc này cửa sắt lớn bị mở ra một lao giả đi đến âm chiết ánh mắt nhìn chằm chằm ba người nhìn mấy lần sau đó toát ra một tia cười lạnh ý vị mà sau lưng lão giả mấy tên trung niên nhân nhìn xem ba người bọn họ thì là toát ra thần sắc phức tạp ba người bọn hắn tạm thời liền giao cho các ngươi hảo hảo bồi dưỡng một lần chủ tử có tác dụng lớn chỗ ông chết lao giả nói là tiền bối những người kia nghe vậy cung kính nói há muộn ông chết lao giả nhìn về phía mấy người nói sau đó khúc phụ cao hành cắt v i ệ n giống như là không bị khống chế một dạng há hốc miệng r a lao giả con ngon búng ra ba khỏa không biết tên đen x ì đồ vật trực tiếp tiến nhập trong miệng ba người ngươi ngươi cho chúng ta ăn cái gì khúc phụ hoảng sợ nói độc dược xuyên ruột nát bụng độc dược cái kia âm chết l a o giả nghe vậy không khỏi l ư ớ t mắt sau đó rời đi ba người nghe vậy thì là không ngừng móc k ế t hầu muốn nôn u mửa thế nhưng là đan dược vào miệng liền tan đã sớm chạy vào bụng bên trong lại chỗ nào p h ư n c ra thực sự là không biết tốt xấu tiểu bối chớ có lãng phí ta ba khỏa linh đan cái kia láo giả thấy thế không khỏi khe khẽ lắc đầu sau đó một trưởng bổ ra trưởng phong trực tiếp đem ba người mang lên cao hành cánh tay chống đỡ lấy khúc phụ khúc phụ cánh tay chống đỡ lấy cắt viễn mà cái kia láo giả thì là có chút phun một cái chân khí trực tiếp tại cao hành trên lưng ấn ra một cái năm ngón tay ấn k ý lượng lớn chân k h í trực tiếp tiến vào cao hành thể nội sau đó lại trải qua cao hành tiến vào khúc phụ cắt viễn thể nội tiểu bối nhớ kỹ ta hiện tại giúp các ngươi vận hành công pháp lộ tuyến cái ó thể so s n n h các g ư ơ hiện phá pháp thắng nghìn Chuyên chớ phí phu linh、đàn. Như thế, ước chừng qua mười mấy phút về sau, giả chậm tại cái mười giả dại người rời đi, luyện công muốn lần, lần. vận công, lãng đan. công, tu trăm tâm thu qua sau, quay lao lão mấy có ước gì gấp đó mà về kia h phụ, hành, ú c cao cắt v ễ n nguyên thần rung động mạnh. thì một tâm là đám Cái i k l ã o giả ở tại bọn hắn thể nội lưu lại công pháp vận hành lộ tuyến so với bọn họ trước đó công pháp vận hành lộ tuyến phức tạp hơn nhiều hiển nhiên công pháp đẳng cấp khẳng định vượt xa khỏi bọn họ trước đó công pháp đẳng cấp hơn nữa bất khả tư nghị nhất là bọn họ cảm giác đột nhiên cảm giác mình nội lực tăng nhiều nguyên một đám tinh lực dồi dào không còn hình dáng mấy cái kia trung niên nhân cũng là một mặt hâm mộ đấu kỵ nhìn xem ba người hiển nhiên biết rõ ba tên này hẳn là chiếm được rất tốt đẹp chỗ chiến thần cấp cao thủ tự mình vận công vì bọn họ đả thông kinh mạch cải biến công pháp tu hành thậm chí còn có linh đan phụ trợ mấy tên này vật khí có thể so sánh bọn họ mấy ca năm đó phải mạnh hơn hưng phấn không sai biệt l ắ m a cầm đầu trung niên nhân kia lạnh lùng nhìn trước mắt ba người nói tiền tiền bối ba người thấy thế không khỏi ngượng ngùng nói lại tới đây cũng không biết là các ngươi may mắn vẫn là bất hạnh ai cũng khó mà nói bất quá bây giờ các ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc vừa mới vị tiền bối kia là chân chính chiến thần cấp cao thủ tại chiến thần bên trong cũng là rất lợi hại tồn tại mà các ngươi ăn đồ vật cũng không phải độc rực gì mà là linh đan chuyên cung chiến thần cấp cao thủ tu luyện sử dụng linh đan trung niên nhân kia nói đa tạ tiền bối ba người vội vàng nói biết không phải là độc dược ba người trong lòng yên lòng đồng thời cũng âm thầm may mắn vật kia lại là linh đan còn có vừa mới cái kia láo giả lại là chiến thần cấp cao thủ quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm ta đã nói rồi lại tới đây là các ngươi may mắn hay là bất hạnh cũng còn chưa biết Hiện tại đi xuống t r ư ớ chương tắm một cái đi, ta mang đi một mang cái các đi, ngươi đi đại n gặp vị â nhân n Trung nhiên nhân kia nói xong n vật. trực tiếp quay g kia ờ rời người i đi. Mà ba n g ư i h nhìn ì n n ta, ta ư nhìn người ơ i trên người đều tản mát ra một ra đều cỗ hai ô i c h u m ù vị. Bọn b họ i ế trăm õ đây là t ẩ chín mươi chín ngư trường kiếm đi qua một phen sau khi rửa mặt ba người được đưa tới trong biệt thự p h ò n g khách chỉ thấy được một cái anh tuấn dị thường người trẻ tuổi trong ngực ôm một mỹ nữ giữa hai bên nị nị oai oai một đôi đại thủ không ngừng ở mỹ nữ trên người du động nguyên bản mặc không coi là nhiều mỹ nữ lúc này càng là trên người chỉ còn lại có vài miếng miễn cưỡng c h e lấp vài rách ở nơi này anh tuấn người trẻ tuổi sau lưng còn có hai tên láo giả đứng ở phía sau mà hai cái này tên láo giả bên trong một tên chính là trước đó bọn họ gặp qua đồng thời cho bọn hắn ăn linh đan trợ giúp vận công tiêu hóa người căn cứ dẫn bọn họ chạy tới người kia nói lao giả này là một gã cường đại chiến thần nhưng nhìn trước mắt tình hình này nơi nào là chiến thần căn bản chính là hai cái người hầu ngay cả ngồi xuống tư cách đều không có chỉ có thể đứng ở chủ nhân sau lưng chiến thần cấp người hầu nghĩ tới đây ba người không khỏi cùng nhìn nhau một chút nhớ tới bọn họ trước đó bị giam ở phòng hầm thời điểm suy đoán ảnh sứ giả đại nhân ba người bọn họ đã đưa đến đầu linh trung n i ê n nhân kia nói ân ba người các ngươi tiểu tử tư chất coi như không tệ chính là so với cái kia phong hổ mặc dù kém không ít bất quá miễn cưỡng chấp nhận lấy dùng đi à, chân ngươi còn chưa tốt cái kia ảnh sứ giả nói xong tiện tay một chỉ một đường quang mang màu xanh sống trực tiếp tiến vào cao hành thể nội lập tức cao hành cảm giác mình hai chân phảng phất có ngàn vạn con kiến tại gặm nuốt một dạng muốn mở miệng kêu đi ra lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì chỉ có thể c ố nén toàn thân run rẩy vài giây đồng hồ công phu cao hành cả người thân thể đều bị ướt đấm mồ hôi một bên khúc phụ cùng cắt viễn hai người cũng nhịn không được bắp chân bụng run lên không minh bạch cao hoành trên người xảy ra chuyện gì ước chừng nửa phút khoảng chừng công phu cao hoành rốt cục không còn run r u dậy ngược lại trên mặt vẻ mừng như điên đứng dậy về sau hướng về ảnh sứ giả cung kính nói đa tạ tiền bối vì vãn bối chữa thương khúc phụ cùng cắt viễn liếc nhau không khỏi trong lòng sợ hai thán phục loại thủ đ o ạ n này quả thực chưa từng nghe thấy thiện tay một chỉ hai chân bị vỡ nát gãy xương nửa phút liền tốt loại thương thế này tại y học độ cao phát triển hiện tại dùng tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị sợ là cũng phải một tháng mới có thể đứng lên a ha ha không có việc gì ngươi năng lực chịu đựng cũng không tệ lắm như thế thực cốt cảm giác ngươi thế mà cũng không nghĩ tới cắn lơi ư tự sát sự nhẫn mại coi như không tệ cũng có thể chịu đựng được một cửa ả i kia người tuổi trẻ kia nói một cửa ả i kia ba người nghe cũng không khỏi biến sắc đây chính là người này đem bọn hắn mang tới mục tiêu sao nghe cho kỹ ba người các ngươi vốn chính là mấy cái phế vật nếu không phải chủ thượng cứu các ngươi các ngươi lúc này sợ không phải đã sớm bị phong hồ r ế t đi hiện tại chủ thượng cứu các ngươi trở về để cho ta giúp các ngươi một tay đả thông các ngươi trên người hơn phân nửa kinh mạch truyền thụ cho các ngươi thiên cấp công pháp thậm chí giúp các ngươi tẩy m a u phạt tủy để cho các ngươi biến thành lương tài mỹ c h ấ t đem bọn ngươi nội lực tiến lên đến cao cấp đ ỉ n h phong tiếp đó còn có càng tốt đẹp hơn chỗ tặng cho các ngươi mà các ngươi duy nhất muốn bỏ ra chính là trung thành một trăm trung thành với chủ thượng hiểu chưa cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi sau lưng láo giả nói ba người nghe vậy sắc mặt côn g hỉ thiên cực công pháp cái kia láo giả truyền thụ cho bọn họ lại là thiên cực công pháp thậm chí còn giúp bọn hắn tẩy mao phạt thủy đem nội lực tăng lên tới cao cấp đ ỉ n h phong kế tiếp còn có càng tốt đẹp hơn chỗ nghe thấy một hệ liệt đồ vật ba người cũng nhịn không được nhẹ nhàng cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng đây chính là cao cấp đ ỉ n h phong nội lực sao quả nhiên rất cường đại mà cái kia đầu lĩnh trung niên võ giả mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh thiên cấp công pháp dễ dàng như thế thì cho ba người bọn họ cái này khiến mấy người bọn họ trong lòng không khỏi cảm khái trừ bỏ đầu lĩnh lao đại tu luyện là thiên cấp công pháp các huynh đệ khác tu luyện cũng đều là địa cấp công pháp mà hắn thiên cấp công pháp cũng là dùng mệnh lập công đổi lấy thế nhưng là ba tên này cái gì cũng không làm có thể có được thiên cấp công pháp bất luận kẻ nào ở giữa tranh l ệ n h quả nhiên là không thể dùng đạo lý tính trong lòng bọn họ cũng biết trước mắt cái này vị ảnh sứ giả đại nhân làm sự tình tùy tâm cho nên đặc biệt không đáng tin cậy hắn cao hứng thời điểm có thể tốn hao giá rất lớn trực tiếp đem một người bình thường biến thành chiến thần cấp cao thủ không cao hứng thời điểm lại có thể trực tiếp đem cái này chiến thần cao thủ giết đi hoàn toàn không giảng đạo lý ngươi cũng tốt nhất đừng thử nghiệm đi cùng hắn giảng đạo lý trừ phi ngươi muốn chết tóm lại làm sự tình toàn bằng nhất thời yêu thích hoàn toàn không để ý người khác ý nghĩ có thể hết lần này tới lần khác thực lực của hắn vô cùng cường đại gần như thông thần nếu không có còn có một ít cố kỵ sợ là toàn bộ căn cứ khu đều có thể bị hắn đâm cho lỗ thủng làm sao ba người các ngươi không nguyện ý cái kia lão giả nhìn xem không nói lời nào ba người không khỏi nhướng mày nguyện ý chúng ta nguyện ý ba người liền vội vàng gật đầu nói nói đùa người ta ở trên thân thể ngươi hao tốn lớn như vậy đại giới ngươi lúc đó hoa trắng dám nói không nguyện ý thử xem、Được. Ba người tuổi trẻ kia nói là ảnh sứ giả đại nhân trung niên nhân kia nói được tất cả đi xuống a người tuổi trẻ kia phất phất tay sau đó lại đem lực chú ý tại bên cạnh mình mỹ nữ trên người đem ánh mắt chuyển rời đến phong hồ nơi này sau khi cơm nước xong phong hổ về tới gian phòng của mình sau đó đem nội lực chậm dai rót vào trên cổ mình trong hạt châu rất nhanh trước đó xuất hiện qua hai lần nữ tử xuất hiện lần nữa thật không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy đột phá đến siêu cấp cảnh giới ngươi rất không tệ ủng hộ đây là ngươi mới giai đoạn công pháp hảo hảo tu luyện chờ ngươi công lực đạt đến đỉnh cấp ta sẽ còn lại đến mặt khác ta còn chuẩn bị cho ngươi mặt khác tiểu kinh hỷ về sau lại đem ngươi nội lực đưa vào hạt châu này bên trong sẽ có mặt khác kinh hỷ xuất hiện nói xong nữ tử thân ảnh trực tiếp biến mất phong hổ liền mở miệng cơ hội đều không có bất quá trong đầu đúng là nhiều hơn một đoạn công pháp hơn nữa không ra phong hổ ngoài dự liệu công pháp này cũng xác thực biến thành địa cấp t h ư ợ n g phẩm ý vị này hắn suy đoán rất đúng đợi đến hắn trở thành đỉnh cấp võ giả thời điểm liền có thể có được thiên cấp công pháp chỉ là nữ tử kia câu nói sau cùng ngược lại để phong hổ có chút mê mang ta sẽ còn lại đến đây rốt cuộc là sớm lưu lại hình ảnh vẫn là lợi dụng thủ đoạn nào đó nàng t ù y thời có thể biết mình tình huống sao còn có tiểu kinh hỷ không biết cái này tiểu kinh hỷ là cái gì sau đó phong hổ đem nội lực lần nữa đưa vào hạt châu phát hiện trong hạt châu đột nhiên nhiều hơn một mảnh trắng xóa không gian không sai biệt lắm có một cái gian phòng lớn nhỏ ở mảnh này trong không gian tồn phóng một trôi đoàn kiếm phía trên có khắp ngư trường hai chữ đây là ngư trường kiếm t r ư ơ n g ba trăm năm trăm triệu tích phân ngư trường kiếm là cái gì đối với phong hổ mà nói cũng không xa lạ gì mặc dù tiến vào đại thai biến thời đại về sau đối với các loại lớp văn hóa đối với võ học mà nói đã giảm bớt rất nhiều tỷ trọng nhưng là rất nhiều tri thức lịch sử thông thường cái gì cũng đều là có ngư trường kiếm hoa hạ cổ đại thập đại danh kiếm một trong bài danh thứ tám danh s ư n g dũng tuyệt chi kiếm cái này cơ bản thông thường hắn vẫn là biết rõ nghe đồn là chuyên chư ám sát vương liêu thời điểm sử dụng lợi khí vì cổ đại đúc kiếm đại sư âu g i ã tử đúc thành đương nhiên đây đều là trong sách vợ tri thức cụ thể là tình huống như thế nào trên căn bản là không có người biết rõ lịch sử chính là tùy ý người thắng trang điểm tiểu cô nương m à thôi bất quá trôi kiếm này vì sao lại xuất hiện ở đây phong hổ một cái ý niệm trong đầu ngư trường kiếm trực tiếp xuất hiện tại phong hổ trong tay tiện tay vung vẩy một lần nhưng lại sắc bén dị thường phong hổ cảm giác trôi kiếm này trình độ sắc bén thậm chí so với hắn trên tay dê bốn t r ụ y thủ bằng hợp kim đều mạnh hơn nhiều kỳ quái bất quá là cổ đại một cái đúc kiếm đại sư đúc thành bảo kiếm thôi thế nào sẽ có uy lực như thế chẳng lẽ nói cổ đại gia luyện kỹ thuật còn có thể toàn thắng hiện đại hay sao đối với ở ngư trường kiếm phong hổ thả ra một cái điều tra thuật gia tăng tỷ lệ phần trăm công kích trang bị phong hổ thấy thế không khỏi xứng sở cái này hắn vẫn là lần đầu gặp được bất quá cái này ngư trường kiếm cũng xác thực rất lợi hại không hổ là hoa hạ thập đại danh kiếm chỉ là cái này bị động gia tăng tỷ lệ phần trăm lực công kích cùng tốc độ công kích cũng đủ để làm cho người tâm động phong hổ hiện tại không nắm giữ vũ khí đòn công kích bình thường lực tại 7.000 g h a mặt nếu là lại tăng thêm 50% tổn thương vậy coi như trực tiếp hơn vạn cái này có thể so sánh trên tay hắn dê bốn trùy thủ bằng hợp kim còn muốn khoa c h ư ơ n g nhiều hơn nữa nhìn tình huống trùy thủ này hoàn toàn có thể dùng đến chiến thần cấp bất quá hệ thống vì sao muốn kèm theo nói chỉ thích dùng cho chiến thần trở xuống võ giả chẳng lẽ chiến thần còn không phải cấp cao nhất tồn tại có quan g quan g huấn luyện viên phía trước một ít ngôn ngữ phong hổ mơ hồ cảm g i á được có lẽ chiến thần thật không phải võ đạo điểm cuối cùng bất quá có trôi này vũ khí lại thêm trong tay thị huyết ma truy phong hổ về sau đại khái cũng không cần tại mua cái gì dê hệ liệt hợp kim vũ khí bất luận là thị huyết ma truy vẫn là trong tay ngư trường kiếm đều muốn hơn xa tại cái gọi là dê hệ liệt hợp kim vũ khí có hoàn toàn mới vũ khí cùng công pháp phong hổ đẻ xuống hưng phấn trong lòng hít sâu mấy lần sau đó chậm rãi khôi phục tâm tình tiến hành tu luyện đón lấy bên trong trong vòng vài ngày phong hổ cũng không có quá độ đi tìm những hung thú kia p h i ề n phức đơn giản liền là lại đi theo chúng nữ hộ giá hộ tống thuận tiện chỉ điểm bọn họ tu luyện nhìn chung quanh những học sinh khác trong lòng đấu kỵ không thôi đây rốt cuộc là đến thí luyện vẫn là đến du sơn n g o ạ n thủy bất quá đám người cũng không tính tình ai bảo bọn họ không thực lực kia đâu phong hổ đối với chúng n ữ nhưng lại rất dụng tâm chủ yếu là hắn cảm giác mình lập tức phải đi cơ sở huấn luyện doanh cho nên muốn tại trước khi đi nhiều b ồ i một lần vương nguyên cũng không biết vương huyên mấy người tứ nữ bên trong có ba cái kỳ thật đã liệt vào được tuyển chọn đối với lúc ấy ma hóa người vừa mới xuất hiện một m à n kia tứ nữ cách làm vẫn là để phong hổ rất cảm động vương huyên cùng long vi vi kiên trì không đi thậm chí lấy ra bản thân áp đáy hòm đồ vật cũng không nguyện ý đi trước mà tiểu linh nhi càng là vì cứu long vi vi kém chút mất mạng tiểu tiểu công lực tận dưới đáy không có giúp đỡ bất luận cái gì bận điệu nhưng lại có thể dũng cảm đứng ở nơi đó mà không phải nhanh chóng chạy trốn đây hết thể đều bị nhìn ở trong mắt phong hổ cảm động hết sức mặc kệ lúc trước hắn và long vi vi rốt cuộc là cái là cái gì tình huống thế nhưng là người ta có thể vì hắn mà phấn đấu quên mình bất kể như thế nào hắn cũng làm không được như ban đầu thời điểm như thế xa cách vương h u y ê n đối với long vi vi cũng biến thành rất thưởng thức mà long vi vi là bởi vì tiểu linh nhi ân cứu mạng mà trong lòng còn có cảm kích thế là loại này nhìn như hỗn loạn quan hệ lại đột nhiên như vậy hài hòa duy trì xuống tới bồi chúng nữ mấy ngày sau phong hổ lại là liều luyện. lắm luyện là loại lên mạng tại hạn. điên đi Hiện sai biệt mới gia điểm kinh nghiệm, tiến cái cái bắt bản hắn, hắn thân trình. tu tốc thể tu tu thể tăng thực theo tấn thăng không một cái đẳng cấp. 5 ngày tăng trăm, đầu được độ đến đến độ đẳng phần cuồng nếu muốn muốn quả hành Không nào nhanh, cũng không ngày, này, năm cũng không ngày phong cách chỉ chậm hổ có có có cực cấp. Dựa vậy thật sự là không chịu được nổi lại bắt đầu lại từ đầu bản thân giết quái hành trình giết quái thu hoạch kinh nghiệm tốc độ đúng là muốn so phong hổ tự mình tu luyện muốn tới nhanh rất nhiều nửa ngày dọn dẹp hai cái thôn trang h u n g thú phong hổ đẳng cấp rốt cục tăng lên tới lv bảy mươi b ố cấp theo thường lệ đem thu hoạch điểm thuộc tính tăng thêm phong hổ tiếp tục bản thân điên cuồng hành trình hiện tại trong thôn h u n g thú đối mặt phong hổ căn bản chính là yếu gà bên trong yếu gà hoàn toàn không có đinh điểm tính kiêu chiến mà trên thực tế tại điểm tiếp tế chung quanh săn g i ế t h u n g thú tuyệt đại đa số cũng là siêu cấp phía dưới võ giả mà siêu cấp trở lên võ giả bình thường đều là thành đoàn cùng một chỗ đi thị trấn hoặc là thanh lý cái nào đó hương trấn lại hoặc là đi cái nào đó hung thú tương đối đất tập trung phương thám hiểm như phong hổ dạng này đi khi dễ những cái kia sơ trung cấp hung thú đúng là rất ít đi bất quá phong hổ cũng không để ý nhiều như vậy gần mười ngày công phu phong hổ cơ hồ đem khoảng cách điểm tiếp tế tương đối gần mười cái thôn trang toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mà đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên đến lờ vờ bảy mươi b ố cấp phong hổ tấn thăng tốc độ nhanh chóng nhìn quang quang huấn luyện viên có chút đau răng tiểu t ử này quả thực là quá biến thái thậm chí so với hắn trước kia tại thiếu lâm tự thời điểm nhìn thấy những thiên tài kia tốc độ tiến bộ đều nhanh duy nhất khuyết điểm là cất bước điểm quá muộn trở lại trường học về sau vậy không cần nói tự nhiên lại là một trận kiểm tra bất quá loại này kiểm tra rất đơn giản quả thực không đáng giá nhắc tới mọi người mong đợi nhất là phong hổ lần này đến cùng lấy được bao nhiêu tích phân buổi sáng chương trình học mới vừa tan tất cả mọi người tập thể chạy đến thao trường liền muốn nhìn thấy phong hổ lần này tích phân thành tích đương nhiên phong hổ cũng đi hắn không phải nhìn tích phân thành tích mà là muốn thấy được trường học lần này đối với hắn đến cùng có cái gì ban thưởng làm rất nhiều học sinh nhìn thấy phía trên tích phân về sau bắt đầu chậm rãi số một mười trăm ngàn vạ mười vạ trăm vạ ngàn vạ ức cợt mờ nở ta không tính sai a lại đến một lần ngươi không tính sai chính là năm trăm hai mươi bốn triệu ba trăm nghìn tích phân mẹ hắn thực sự là biến thái năm cái nhiều ước tích phân mẹ ruột hay cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a còn cần nói dùng cái này năm cái nhiều ước tích phân đoán chừng thay cái bảy mươi tám mươi tỷ tiền địa cầu cũng là vấn đề tuy nói chiến thần võ quán học viện tích phân đại khái là một trăm so một nhưng là chân chính muốn mua có thể xa xa không chỉ một trăm so một phong hồ nơi này có hơn năm tỷ tích phân chỉ cần lại quyên góp đủ một nửa kia không sai biệt lắm liền có thể mua địa cấp c ô n g pháp nếu là đụng phải cần người một nghìn ức cũng mua chương ba trăm linh một làm cho người trấn kinh ban thưởng tích phân là tích phân tiếp xuống ban thưởng mặc dù không bằng tích phân khoa trương như vậy nhưng là cũng đủ làm cho rất nhiều người chạy nước miếng đầu tiên chỉ là tích phân ban thưởng thì có năm mươi triệu nhiều ngay sau đó là đan dược ban thưởng giá trị trăm vạn tích phân hồng liên đan dòng giã một nghìn viên ngay sau đó đỉnh cấp y phục tác chiến một bộ cộng thêm dê sáu thủy thủ bằng hợp kim một chuôi cuối cùng chính là công pháp ban thưởng địa cấp thượng phẩm công pháp một bộ tu luyện danh ngạch hai cái địa cấp trung phẩm công pháp một bộ tu luyện bốn cái địa cấp hạ phẩm công pháp hai bộ tu luyện danh ngạch tám cái huyền cấp thượng phẩm công pháp hai bộ tu luyện m ộ ư ơ i sáu cái huyền cấp trung phẩm công pháp bốn bộ tu luyện danh ngạch ba mươi hai cái huyền cấp hạ phẩm công pháp tám bộ tu luyện sáu mươi bốn cái nhìn thấy phần thưởng này quá mức điếu tạ tiên nhìn xem hạng hai ban thưởng tổng giá trị cộng lại cũng liền mới mấy chục vạn tích phân bộ dáng còn chưa đủ mua một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp thế nhưng là người ta quang huyền cấp hạ phẩm công pháp thì có tám bộ hơn nữa còn có ba mươi hai người tu luyện danh lệch những vật này có thể giá trị bao nhiêu tiền mọi người đã không muốn đi tính toán tóm lại năm mươi triệu tích phân liền đã giá trị mấy chục cái ước tiền địa cầu n h â nga n những cái này vẫn chỉ là ban thưởng bên trong thấp nhất con số đan dược ban thưởng giá trị một tỷ tích phân tương đương trăm tỷ tiền hoa hạ đỉnh cấp y phục tác chiến cùng dê sáu truy thủ bằng h ợ p kim tối thiểu là hai trăm tỷ tiền hoa hạ thì càng không cần phải nói đằng sau công pháp tu luyện dựa theo bình thường giá thị trường cái này đã là không có cách nào đi tính toán địa cấp công pháp bên ngoài nhiều tiền hơn nữa đều mua không được thế nhưng là hắn nơi này quả thực có thể bán buôn kiêm bán lẻ kỳ thật chỉ có phong hồ biết rõ phần thưởng này kỳ thật cũng không phải là hướng về phía hắn cái này hạng nhất đến mà là cái kia hai cái ma hóa người có cùng câu cũng hóa qua, đó quan qua, ma ban phía ban người thưởng, trên từng phong thông trong phận thưởng hệ hổ thật đại bộ đã kỳ lúc à là thượng trức tốt, duy chỉ có công pháp ban thưởng chỉ pháp chính hắn công ban cấp đặc có duy yêu cầu. l đầu phía trên dựa theo phong hổ công lao là định cho dư hắn thiên cấp công pháp ban t h ư ở n g bất quá thiên cực công pháp quá mức chân quý sẽ không tùy tiện lưu truyền ra đi bên ngoài rất nhiều võ giả cấp chiến thần tu luyện cũng chỉ bất quá cũng là địa cấp công pháp hơn nữa còn là lấy chung hạ phẩm chiếm đa số thế nhưng là đối với công pháp ban thường nói thật phong hổ thật đúng là không thế nào để mắt bản thân lão mụ lưu lại công pháp quá mức vị thiên chờ mình đột phá đến đỉnh cấp võ giả về giả nhiên sau, tự nhiên có thể được thiên cấp công ó thể thiên được cấp c pháp lúc này lại muốn cái gì thiên cấp công pháp ban thưởng căn bản chính là lãng phí sau đó phong hổ nghĩ tới sau l ư n g cha mình bên người lâm bá còn có điểm tiếp tế bên trong cái khác rất nhiều người điểm tiếp tế là phong chiến suốt đời tâm huyết mặc dù ở hiện tại phong hổ nhìn đến điểm tiếp tế cái này sản nghiệp với hắn mà nói kế thừa xuống tới kỳ thật có thể là cái vương hữu nhưng không thể phủ nhận đó là phụ thân hắn suốt đời tâm huyết cùng sự nghiệp cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương điểm tiếp tế bên trong rất nhiều người cũng là nhìn xem hắn lớn lên t h ú ố c bá tất nhiên bởi vậy cơ hội hắn liền thừa cơ cùng mặt trên sách cái yêu cầu đổi lấy một chút công pháp tu luyện danh ngạch đi ra thế là phía trên đem một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp trực tiếp cho phong hổ hối đoái thành phía trên bộ dáng từ huyền cấp hạ phẩm theo thứ tự đến địa cấp thượng phẩm tất cả đều có chỉ cần phong hổ chỉ định nhân tuyển liền cũng có thể cho phép tu luyện đối với cái này phong hổ cũng hết sức hài lòng cha mình không phải chấp nhất tại điểm tiếp tế sự nghiệp vậy liền toàn bộ đem những công pháp này toàn bộ ném đi qua có những công pháp này xem như lực hấp dẫn chắc hẳn mời chào một số cao thủ là rất dễ dàng một sự kiện liền xem như đ ỉ n h cấp võ giả sợ là cũng không ngăn cản được địa cấp công pháp dụ hoặc đương nhiên trở lên những phần thường này kỳ thật cũng không hoàn toàn chỉnh thể mà nói phía trên cũng không có bỏ ra giá lớn bao nhiêu đơn giản chính là một chút tích phân đ a n g dược còn có y phục tác chiến cùng binh khí mà thôi về phần công pháp càng là không có gì chi phí cũng là có sẵn có một bộ phận ban thưởng cần phong hổ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mới có thể thực hiện đi ra nhìn những phần thưởng này phong hổ hài lòng bản thân biệt thự lúc này ban thưởng cái gì cũng đã đưa tới đ a n g dược y phục tác chiến còn có dê sau truy thủ bằng hợp kim truy thủ này đối với phong hổ mà nói là không còn tác dụng gì nữa thậm chí ngay cả trong tay d năm t r ụ y thủ bằng hợp kim cũng không có tác dụng gì trực tiếp bị phong hổ toàn bộ giao cho quan g quan g huấn luyện viên hối đoái tích phân về phần cái kia một nghìn viên hồng liên đan phong hổ cũng không có động tạm thời trong tay tử ngưng đan còn rất nhiều chờ ăn không sai biệt lắm lại tìm người hối đoái không m u ộ n nhưng lại tích phân phong hổ lập tức phải tấn thăng làm cơ sở huấn luyện doanh một thành viên trong trường học những cái này tích phân phải làm gì phong hổ bản thân tăng thêm ban thường còn có trước đó còn lại hiện tại tổng tích phân số lượng vượt qua sáu ức nếu như chờ trong tay dê sáu thủy thủ bằng hợp kim lại hối đoái thành tích phân tích phân tổng số lượng đã vượt qua mười ba ức nhiều như vậy tích phân chẳng lẽ muốn toàn bộ hối đoái thành đan dược mang đi sao trừ cái đó ra giống như hắn cũng không cần hối đoái cái khác đồ vật công pháp y phục tác chiến binh khí bí pháp các loại hắn cũng mọi thứ không thiếu người khác muốn mua quá nhiều thứ sầu lấy tích phân không đủ xài thế nhưng là hắn lại sầu lấy tích phân nhiều lắm không biết tiêu vào địa phương nào coi hắn tìm tới quan g quan g huấn luyện viên nói rõ ý đồ đến về sau quan g quan g huấn luyện viên thì là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem phong hồ nói ngươi nghĩ gì đây cái này tích phân đương nhiên là giữ lại chờ ngươi về sau đi cơ sở huấn luyện doanh có tác dụng lớn chỗ đâu làm sao cái này tích phân tại cơ sở huấn luyện doanh cũng có thể dùng phong hồ hỏi đương nhiên có thể bất quá tại cơ sở huấn luyện doanh có thể không gọi tích phân mà là xưng là độ cống hiến bất quá tỷ lệ trên phạm vi lớn rút lại một trăm tích phân mới có thể hối đoái một cái cống hiến quan g quan g huấn luyện viên nói ân cái kia điểm cống hiến cũng cần phải càng đáng giá tiền a phong hồ hỏi đó là tự nhiên cống hiến không giống với tích phân tích phân còn rất nhiều đồ vật là mua không được nhưng là cống hiến có thể mua được đồ vật phạm vi liền lớn hơn rất nhiều tỉ như công pháp bên trên địa cấp công pháp căn bản không hạn chế chỉ cần ngươi có đầy đủ cống hiến muốn mua gì mua cái gì quan quan huấn luyện viên nói hậu thiên cấp công pháp đâu còn có linh thạch linh đan loại hình có thể mua sao phong hồ hỏi ngươi nằm mơ đâu mua không được cống hiến lại đáng tiền đó cũng là tại tiền trong phạm vi nhưng là linh thạch thiên cấp công pháp linh đan các loại cái kia cũng là thoát ly tiền phạm trù bên ngoài chỉ có thể dùng những vật khác đi giao dịch đương nhiên cũng không bài trừ một ít người đặc biệt cần độ cống hiến cho nên cầm những vật kia đến hối đoái cống hiến chỉ là cái này loại sự tình rất ít gặp quan g quang huấn luyện viên nói cái kia ta hiểu được những cái này tích phân liền tạm thời giữ đi đúng rồi cái này giao găm ngươi giúp ta đổi thành tích phân phong h ổ nói dê bốn trùy thủ bằng hợp kim tại phong h ổ mà nói đã không có chỗ gì dùng bởi vì hắn có tốt hơn ngư trường đoàn kiếm cùng thị huyết ma truy được giao cho ta đi mặt khác ba ngày sau chính là tuyển người thời gian ba ngày này ngươi không có việc gì có thể đi xử lý một chút việc của mình chờ tuyển người qua đi chương ba trăm linh hai ma thể có quan g quang huấn luyện viên căn dặn sáng sớm hôm sau phong hổ mang theo chúng nữ cùng đi ra cửa trường học sau đó ở căn cứ thành phố bên trong điên cuồng chơi một ngày mới về trường học đồng thời phong hổ cũng đối với các nàng nói khả năng sắp rời đi sự tình khiến phong hổ kỳ quái là chứ bỏ tiểu tiểu toát ra một tia thương cảm bên ngoài còn lại tam nữ đều không vẻ mặt gì tiểu linh nhi còn dễ nói đoán chừng nàng cũng nhận được một loại nào đó thông chi có thể sẽ cùng mình cùng đi nhưng làm mặt khác hai cái là ý gì chẳng lẽ bản thân mị lực giảm xuống phong hổ làm không biết rõ mà cùng lúc đó lâm thành nào đó cư xá một tòa độc lập biệt thự bên trong một người trung niên trên mặt lạnh lùng nhìn xem ba người trước mặt nói rất tốt các ngươi tư chất quả nhiên bất p h ẳ m không hổ là từ chiến thần võ quán học viện đi ra thiên tài tư chất đều rất không sai lúc này mới thời gian nửa tháng các ngươi liền đã toàn bộ đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới cũng là lao sư ngài dạy tốt ba người đồng thời nói nói thật nửa tháng này ba người bọn hắn rất chịu tội nhưng là cái này chịu tội lại phi thường đằng giá ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong cao hành cùng khúc phụ đều từ trung cấp nhị tam đoạn thực lực đột phá đến siêu cấp mà khúc phụ càng thêm k h o a t r ư ơ n g nửa tháng trước đó hắn vẫn chỉ là một cái sơ cấp lục đoạn võ giả mà thôi loại tiến bộ này tốc độ so với phong hổ đều nghịch thiên nhiều nếu là truyền đi sợ là không ai dám tin tưởng được không cần khách khí với ta những cái này đã các ngươi đều đã đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới như vậy ảnh sứ giả đại nhân bàn giao nhiệm vụ ta cũng cuối cùng là hoàn thành tiếp đó ta muốn đem các ngươi đưa đến ảnh sứ giả đại nhân nơi đó đi tiếp nhận khảo nghiệm hy vọng các ngươi đều có thể kiên trì nổi nhớ kỹ kiên trì thời gian càng dài được chỗ tốt thì càng nhiều đầu linh kia trung niên nhân nói lao sư rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm a cắt viến hỏi cái gì khảo nghiệm các ngươi đừng hỏi nữa coi như hỏi ta cũng sẽ không nói tóm lại nhất định phải nhớ kỹ ta lời nói kiên trì thời gian càng dài càng tốt cho dù là lại thống khổ cũng phải kiên trì đầu linh kia trung niên nhân nói ba người nghe vậy không dám hỏi nhiều bọn họ đã sớm phát hiện nơi này quy củ cực kỳ x n g nghiêm đẳng cấp có thứ tự cùng bọn hắn trong ngày thường nhìn thấy người cũng không giống nhau sau đó trung niên nhân mang theo ba người tiến nhập một cái dưới đất mật thất mật thất ngoài cửa hai tên láo giả ngồi xếp bằng nhìn thấy mấy người về sau nói ba người các ngươi đi vào đi chủ thượng ở bên trong chờ các ngươi đây mấy người các ngươi lưu lại là tiền bối mấy người nghe vậy cung kính nói ở chỗ này nửa tháng ba người cũng coi như biết rõ trước mắt hai vị này xác thực cũng là chiến thần cấp cao thủ hơn nữa tại chiến thần bên trong đều xem như rất lợi hại loại kia thế nhưng là ở chỗ này lại chỉ cho ảnh sứ giả đại nhân làm người hồi phần về phần ảnh sứ giả đại nhân thực lực sợ là đã sớm vượt ra khỏi chiến thần phạm chủ ba người mở cửa tiến vào mật thất về sau cửa chính đột nhiên bị quan bế sau đó phát ra a sợ hai tiếng kê t ba người tiến vào mật thất về sau cũng không có thấy cái gì ảnh sứ giả đại nhân mà là thấy được một cái toàn thân hất lên lân phiến trên lưng có một đôi cánh trên người càng là tản ra màu xanh xâm cổ quái khí thể quái vật ba tên tiểu ra hỏa cho bản tọa im miệng quái vật kia băng lành ánh mắt nhìn chằm chằm ba người lập tức đem ba người dọa đến trực tiếp che miệng lại chỉ là trong lòng sợ hãi lại là làm sao cũng nén không được bất quá bọn họ rất thanh âm này nhưng lại rất q u e n h thai rất giống trước đó nhìn thấy vị kia ảnh sứ giả đại nhân thế nhưng là hắn làm sao sẽ biến thành cái dạng này lại liên tưởng đến bọn họ tới nơi này trước đó đã từng nhìn thấy hai cái hảo hảo người đột nhiên cũng thay đổi thành toàn thân mọc đầy lân phiến quái vật chỉ là cùng trước mắt cái này vị không giống nhau lắm ba người trong lòng không khỏi càng là sợ hãi chẳng lẽ bọn họ là cùng một loại người hoặc có lẽ là bọn họ căn bản cũng không phải là người ta biết ba người các ngươi đang suy nghĩ gì h ừ ta tại sao có thể là ti tiện nhân loại đâu ta thế nhưng là vĩ đại ma tộc hiện tại ta cho các ngươi ban ân Cũng đem các ngươi chuyển tộc, còn cúi Mặc ngươi thành không nhanh lên tạ ơn. Quái vật lần nữa mở miệng nói.、Ba、người nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời xuống. Ngươi ở dưới mai hiên, không thể không cúi đầu. Mặc kệ tên đem đầu. ma mở mai Quái dưới thời hóa thể quỳ vậy Ba ta, ta tạ vật t kệ ở rất ư người được, ớ c cũng cũng chỉ cần bọn họ còn mắt ma muốn mạng tốt, này bọn sống, n là là họ h định phải nghe phải tốt h e o đ i phương chỉ huy. r ấ tốt, ba tên tiểu gia hỏa các ngươi may mắn kiệt kiệt kiệt, kiệt. quái vật kia phát ra một trận khủng bố tiếng cười sau đó hai tay một hồi phảng phất có một đường bàn tay vô hình trực tiếp đem ba người toàn bộ mang lên giữa không trung sau đó quái vật từ trong miệng phun ra một cái bình nhỏ tại hắn dưới sự thao túng trong bình tản mát ra vô tận màu xanh sấm khí thể không ngừng hướng về ba người thân thể tràn vào lập tức ba người chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có ngàn vạn con kiến đang thôn vệ bản thân một dạng toàn thân không có một cái nào địa phương là dễ chịu đau chui vào cốt tủy đau đớn còn có ngứa lạ các loại cảm giác không thoải mái cảm giác luyện thành một thể cao hành so với hai người khác yếu lược hơi thích đứng một chút như vậy bởi vì lúc trước hắn hai chân gãy mất cái kia ảnh xứ giả trị cho hắn hai chân thời điểm chính là loại cảm giác này bất quá khi đó chỉ là tập trung ở hai chân mà bây giờ thì là phản ứng tại toàn thân từng cái tế bào phía trên hơn nữa thống khổ trình độ cũng so trước đó muốn càng thêm hiểu sâu dần dần theo năng lượng màu xanh xâm c h à n vào ba người trên người rất tốc độ chậm có chỗ biến hóa làn da trở nên k h ô c cứng sau đó bắt đầu giãn nước phảng phất có thứ gì muốn phá đất mà lên tựa như sau đó không bao lâu từng khối lân phiến trên người bọn h ắ n đại bộ phận trong d a thịt bắt đầu chậm rãi mọc ra lân phiến sinh trưởng quá trình càng thêm thê thảm đau đớn nhưng mà ba người đều nhớ kỹ trước đó trung niên nhân kia lời nói kiên trì thời gian càng dài được chỗ tốt thì càng nhiều mặc dù là như thế là phệ tâm xương sống thống khổ ba người vẫn là cắn chặt răng đồng thời trong đầu hiện ra phong hổ thân ảnh phảng phất đối phương phong hổ hận thành bọn họ có thể kiên trì động lực ba tên tiểu gia hỏa ý c h í lực đều còn rất không tệ thế mà đều chịu đựng qua ải thứ nhất rất tốt thành công chuyển hóa ra m a thể cái này rất tốt phi thường tốt đã như vậy vậy chúng ta liền tiếp tục đi ta đây tụ ma bình bên trong nhưng lại còn có không ít năng lượng cũng được liền đều dùng tại ba người các ngươi trên người đi hy vọng các ngươi ba cái đừng để ta thất vọng à, bằng không thì lãng phí ta đây sao nhiều năng lượng ta nhưng là sẽ nổi giận vừa nói q u á i vật kia gia tăng tụ ma bình bên trong năng lượng chuyển vận theo vô số mức năng lượng tràn vào ba người trên người l ầ n phiến càng ngày càng phát sáng sáng lên hiển nhiên càng là sáng ờ i bên trong lẩn chứa năng lượng tự nhiên cũng càng nhiều bất quá vài giây đồng hồ công phu khúc phụ cái thứ nhất k é xịu xuống dưới bởi vì không thấy ý thức đại lượng năng lượng tràn vào trực tiếp đem hắn c h ố n g đỡ thành một người đại mập mạc phế vật chỉ ngơi ư ý chí lực kém cỏi nhất quái vật kia vừa nói trực tiếp vung tay lên cái kia khúc phụ thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất giữa không trung cao hành cùng cắt viễn hai người như cũ đang tiếp thụ tụ ma bình bên trong ma khí tẩy lễ mà không bao lâu công phu cao hành cũng đi theo hôn mê bất tỉnh bị quái vật kia đồng dạng ném xuống đất sau đó nhiều hứng thú nhìn xem cắt viễn nói không nghĩ tới n g ư ờ i tu vi này kém cỏi nhất tiểu gia hỏa lại thành ý c h í lực mạnh nhất một cái rất tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút n g ư ờ i có thể kiên trì tới khi nào tiểu tử kiên trì thời gian càng dài càng nhiều chỗ tốt nói không chừng còn có thể cho ngươi ngưng tụ thành ác ma chi dược đến lúc đó ngươi không cần đạt tới ta đây các loại cảnh giới liền có thể bay thẳng được hơn nữa ngưng tụ thành ác ma chi dược về sau ngươi tiền đồ có thể so sánh hai tên phế vật kia mạnh hơn nhiều mà lúc này c á t viễn đã nghe không được quái vật kia đang nói gì hắn đầy trong đầu cũng là đối với phong hổ p h ẫ n hận từ nhỏ đến lớn tích lũy không biết bao nhiêu năm p h ẫ n hận đối với mình lao cha bị phế sạch p h ẫ n hận chính là bởi vì có những cái này hận cho nên hắn có thể kiên trì đến bây giờ chương ba trăm lẻ ba cắt thanh mất tích theo quái vật kia tụ ma bình bên trong năng lượng không ngừng tràn vào c ắ t viễn thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên cùng phổ thông ma thể có chỗ đi chứ phía sau lưng ngứa lạ vô cùng càng là cảm giác được tựa như là có đồ vật gì muốn từ phía sau lưng bên trong chui ra ngoài một dạng phân phân đột nhiên c ắ t viễn phía sau hiện ra một đôi cánh thịt sau đó chậm rãi mọc đầy bộ lông màu đen mà c ắ t viễn lại cũng không kiên trì nổi sau đó nga xuống thế mà thực trèo chống đến mọc r a ác ma chi dực tiểu tử ngươi thật đúng là không để cho bản tọa thất vọng à. nhìn xem đã ngất đi cắt viễn quái vật kia toát ra vẻ mỉm cười sáng sớm hôm sau ba người tỉnh lại đã sớm khôi phục được người bình thường trạng thái bất quá ba người cũng có thể cảm giác được ở trong cơ thể mình nhận d ấ u một cô rất mạnh năng lượng tùy thời có thể dẫn động bọn họ biết rõ đó phải là ma thể lực lượng ba người các ngươi tỉnh ha ha đều thành công tố thành ma thể biểu hiện rất không tệ đón lấy bên trong sẽ có một chút nhiệm vụ giao cho các ngươi tại trước khi đi đi lĩnh một tấm mặt nạ ra người một lần nữa cải biến mình một chút tránh khỏi bị nhận ra đầu linh trung niên nhân xuất hiện lần nữa lao sư từ nay về sau chúng ta cũng chỉ có thể mai danh nhận tích sao cắt v i ê n nói không kém bao nhiêu đâu đương nhiên chúng ta sẽ vì các ngươi an bài một cái thân phận mới về sau các ngươi liền lấy cái này thân phận mới đi sinh hoạt cắt đứt cùng trước kia liên hệ đương nhiên nếu là có nhiệm vụ cần coi là chuyện khác nhớ kỹ không đến sống chết trước mắt tuyệt đối không thể bại lộ bản thân m a thể cũng không thể thụ thương đồ máu bởi vì các ngươi huyết dịch màu sắc đã cùng người bình thường không giống nhau một khi bị phát hiện sơ hở tất nhiên sẽ nhận các đại thế lực truy sát hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ điểm này đầu linh kia trung niên nhân nói là lão sư trước khi đi chúng ta có thể hay không đi làm điểm v i ệ c tư cắt viến hỏi